Chương 578, toàn tuyến tiếp cận. Đông Vũ Đế quốc biên cảnh, chiến hỏa lại nổi lên. Long Nạo Thiên giới trướng đại quân toàn tuyến tiếp cận, Ma Xích Vân Đế quốc các loại thế lực nhao nhau xuất binh trợ rút. Đông Vũ Đế quốc trung tâm chỉ huy trong doanh, bầu không khí ngưng trọng. Cái này nhất chiến, xem ra là bền bị áp chiến. Long Nạo Thiên giới trướng binh lực, so với chúng ta trong dự đoán mạnh hơn nhiều. Nạp Lan Linh nguyệt than nhẹ một tiếng. Tuy là như thế, nhưng lấy trước mắt tình huống, chúng ta muốn giữ vững cũng không khó. Đông Vũ Chiêm Sống nói. Đối thủ nếu là người khác có lẽ như thế, nhưng chúng ta hiện tại đối mặt là Long Nạo Thiên cùng toàn bộ ma tộc. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu, nói tiếp: Coi như chúng ta chiếm cứ tương đương ưu thế đều chưa hẳn có thể thắng được, càng không nói đến loại này dưới tình thế xấu. Muốn giữ vững cũng không phải là không khó, mà chính là vô cùng khó khăn. Linh Nguyệt Công chúa, tình huống hoặc hứa chân không tốt lắm. Thiên Lão hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói: Nhưng thực chỉ cần chúng ta không cho Long Nạo Thiên có cơ hội khiến cho Ma Hoàng buông xuống, Ma tộc cũng không phải trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Trên thực tế, Ma tộc như trừ bỏ Ma Hoàng, chỉnh thể thực lực tựa hồ so ra kem chúng ta toàn bộ nhân tộc. Không, bây giờ Long Nạo Thiên uy hiếp chỉ sợ đã không thua Ma Hoàng buông xuống. Nạp Lan linh nguyệt lắc đầu nói, như lại thêm ma hoàng đung xuống, vậy chúng ta thì thật không có chút nào hy vọng. Chỉ muốn không phải đối mặt tuyệt đối lực lượng, liền sẽ có cơ hội. Đông Vũ chiêm sóng trầm giọng nói, trước đây không cũng là thất bại Long Nạo Thiên một lần sao? A một bên Nạp Lan đoạn thanh một tiếng cười khẽ, muốn pháp chân là người thơ. Gấm thanh hoàng tử. Đông Vũ chiêm sóng nhướng mày, không vui nói, ngươi đây là ý gì? Nghĩ đến đám các ngươi lần trước thất bại Long Nạo Thiên thật đáng nhắc tới sao? Nạp Lan đoạn thanh nhàn nhạt một tiếng, nói tiếp, lấy ta đối với các ngươi lần trước thắng hiểm phân tích, cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì chúng hợp lại thêm Long Nạo Thiên bản thân thì không có đem hết toàn lực đối phó các ngươi chi ý, cuối cùng chỗ sinh sinh vấn đề kết quả. Hừ, Người căn bản cũng không giải, một lần kia chúng ta sớm đã cóưu đồ, mới có thể lấy thu được thắng lợi lợi. Đông Vũ chiêm sóng hừ lạnh nói, không phải, Sáu Hoàng huynh nói quả thật không tệ, Long Nạo Thiên chưa hết toàn lực. Nạp Lan Linh Nguyệt nhìn Nạp Lan đoạn thanh liếc một chút, nói tiếp, bởi vì trước đó hai cái điểm mấu chốt, các ngươi Đông Vũ Đế quốc cùng Tiên Khuyết Tông, Long Nạo Thiên đều thủ hạ lưu tình. Chỉ cần khắc thủ đoạn lại tàn nhẫn một chút, cường thế cầm xuống Tiên Khuyết Tông hoặc là Đông Vũ Đế quốc bên trong một trong Vậy chúng ta thì cơ bản không có khả năng có phần thắng. Lại hoặc là, hắn nếu không phải là như thế Điên Tâm Vân Vũ tỷ tỷ. Cái kia một ván, kết quả cũng là khó liệu. Ngay vậy, mọi người không khỏi trầm mặc. Tốt, nói những thứ này cũng vô dụng, vẫn là tập trung tinh thần đối mặt ngay sau đó cục diện đi." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Ngay tại lúc này, "Báo." Bệ hạ, Phượng Hậu truyền đến một phong thư. Một thị vệ đến, một chân quỳ xuống, trình lên một phong thư. "Phượng Hậu. Nạp Lan Đoạn Thanh hơi sửng sở. "Phượng tôn nha đầu." Thiên Lão nhướng mày. "Thiên Tiêu công chúa." Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng tỷ, Đông Vũ Chiêm Sóng sắc mặt hơi hơi phức tạp tiếp nhận phong thư. Đợi Đông Vũ Chiêm Sóng mở ra thư phong nhất xem qua về sau, lại là sắc mặt cứng ngắc. Đông Vũ Quốc Quân, Thiên Diêu công chúa nói cái gì? Nạp Lan Linh mượn nói. Nhưng mà, Đông Vũ Chiêm Sóng vẫn như cũ cứng sững sở rất lâu. Hoàng tỷ, Đông Vũ Chiêm Sóng khẽ miệng động động, khan giọng mở miệng, "Hoàng tỷ khiến cho chấm không muốn lại nhúng tay Thiên Vũ Đại lục sự tình, cũng giao ra 5 phần 1 nước đất làm bồi tội." Cái gì? Thiên lão nhất thời đồng tử co rụt lại. Tại chỗ mọi người đều là thần sắc khác nhau nhìn lấy Đông Vũ Chiêm Sóng. Đông Vũ Quốc Quân người quyết định. Nạp Lan Linh mượn nói chấm, đông vũ chiêm sóng một thời gian lại là không biết nên đáp lại ra sao. vậy hạ, thiên lão trầm giọng nói, tuyệt đối không thể đáp ứng. phượng tôn nha đầu rõ ràng đã ném thành long nạo thiên, như đáp ứng, đông vũ đế quốc hậu quả khó mà lường được. đông vũ chiêm sóng nhìn lấy nạp lan linh nguyệt rất lâu, cuối cùng hơi hơi cá răng, chấm từ chối. nghe vậy, tại chỗ mọi người không khỏi âm thầm thở phào. chư vị tạm thời trước tán đi đi, chuẩn bị cẩn thận ứng đối ra sao long nạo thiên là đủ. ta đông vũ chiêm sóng tuyệt sẽ không bội bạc. đông vũ chiêm sóng trầm giọng nói, tiếp lấy nhìn về phía nạp lan linh nguyện. Linh Nguyệt công chúa có thể hay không lưu lại cùng Chiêm Sóng nói chuyện riêng một chút? No. Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn xem Đông Vũ Chiêm Sóng liếc một chút, hơi hơi điểm gật đầu. Một lát sau, chỉ còn lại Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Đông Vũ Chiêm Sóng hai người. Linh Nguyệt công chúa. Đông Vũ Chiêm Sóng trầm ngâm một hồi, nghĩ không ra sẽ có cộng đồng đối địch một ngày, mà lại đối thủ vẫn là Long Nạo Thiên. Ừm. Nạp Lan Linh Nguyệt điểm gật đầu, xác thực, Linh Nguyệt cũng không ngờ tới sẽ có cùng Long Nạo Thiên thù địch một ngày, nhưng có nghĩ tới hai nước quan hệ thông gia. Đông Vũ Chiêm Sóng nói. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi sửng sốt. Người ta quan hệ thông gia, như thế có thể cho liên minh càng vững chắc, cũng làm cho chúng tướng sĩ trông thấy chúng ta cao tầng quyết tâm, từ đó phấn chấn sĩ khí. Đó lấy, Đông Vũ chiêm sóng một mặt thâm tình nhìn lấy nạp Lan Linh Nguyệt, Linh Nguyệt công chúa, ngươi hẳn là cũng có biết chiêm sóng một mực đối ngươi có ý bây giờ Long Ngạo Thiên đã phản bội ngươi, trở thành toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đại địch. Có thể hay không cho chấm một cái cơ hội, khiến cho chấm bạn tại bên cạnh ngươi, cộng đồng đứng trước tất cả khó khăn. Nói đến đằng sau, Đông Vũ chiêm sóng đã là khẽ khẽ nắm lên nạp Lan Linh Nguyệt mão tủ. Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi liễu mi hơi hơi nhăn lại. Ngọc Thủ rút về, lui ra một bước, thấp giọng nói, "Đông Vũ Quốc Quân xin tự trọng." Đông Vũ Chiêm Sóng không cấm thần sắc hơi hơi cứng đờ, nói tiếp, "Vì sao? Chẳng lẽ Chiêm Sóng thật không chịu được như thế sao?" Liên khiến cho Linh Nguyệt công chúa ngươi nhìn nhiều liếc một chút cũng không sướng. "Đông Vũ Quốc Quân xin chớ tự coi nhẹ mình." Nạp Lan Linh Nguyệt lúc đầu, cảm tình loại chuyện này, dù sao không cách nào miễn cưỡng. Chẳng lẽ đến loại này cấp độ, Linh Nguyệt công chúa trong lòng ngươi còn lưu luyến lấy cái kia long nạo thiên sao? Đông Vũ Chiêm Sóng không khỏi hơi hơi nắm tay, "Ta Đông Vũ Chiêm Sóng có thể là thật tâm chân ý đối đãi ngươi, thì liền mới làm ra quyết định, rất lớn một phương diện cũng là bởi vì vì ngươi." Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi hơi sưng sở. Cho ta một lần cơ hội đi, Linh Nguyệt Công chúa. Đông Vũ chiêm sóng nói giọng khàn khàn. Cái này vô luận là đúng ngươi ta, hay là đối toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều là một chuyện tốt. Ai? Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu nói, vô luận cái nào một phương diện, Linh Nguyệt hiện tại cũng không cách nào đáp ứng ngươi. Đông Vũ quốc quân ngươi hiện tại cử động là tại tự dứt dị vong, Về phần nguyên nhân, ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ đi. Lúc này, Nạp Lan Linh Nguyệt đã là quay người mà đi. Ngươi, Linh Nguyệt Công chúa ngươi là tại kiên kỵ Long Nạo Thiên phản ứng sao? Cho là ta vô năng lực cùng hắn đối kháng sao? Đông Vũ chiêm sóng cắn răng nói, bây giờ loại này cục diện, đã ngươi cùng hắn đã không có khả năng. Ta Đông Vũ chiêm sóng sẽ không buông tha cho, ta nhất định sẽ cảm động ngươi, linh nguyệt công chúa. Thập mấy ngày về sau, vô tình chiến hỏa, đã là lệnh Đông Vũ đế quốc dần dần cảm thấy thở dốc không đến. Thiên Vũ Đại Lục liên quân một mọi người dần dần dần mình, giữa song phương có không thể vượt qua chỉ lệnh. Trung tâm chỉ huy trong doanh, mọi người một mặt nghiêm trọng, mà Đông Vũ chiêm sóng sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ. Dạng này tiêu hao đi xuống cũng không phải là cách pháp a. Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói, long não thiên đây là tại miêu hí lao thử. Muốn đem chúng ta chậm rãi tiêu hao hầu như không còn, lại nhất cử đè sập chúng ta. Xác thực, Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi ngửa đầu, hai con ngươi khép hở, trước đó sở chứng kiến cái gọi là có khả năng chống cự hy vọng, thật chỉ là ảo giác. Thật tại chúng ta trước đó cái kia đến 100 ngàn tinh nhuệ bị triệt để mã sát về sau, cơ bản đã là kết cục đã định. Không. Đông Vũ Chiêm Sóng liền đội vàng lắc đầu, trầm giọng nói, cần phải còn có biện pháp, chư vị thật tốt nắm lại. Có đúng là có. Nạp Lan đoạn thanh nhướng mày, nói, "Mau nói." Đông Vũ Chiêm Sóng nhất thời thần sắc vui vẻ, "Nô Nạp Lan đoạn thanh nhìn lấy Đông Vũ chiêm sóng hơi hơi trầm ngâm một hồi, nói tiếp: "Hy sinh Đông Vũ Đế quốc một bộ phận quốc thổ, thu nhỏ phòng ngự phòng bệ như thế, có thể thật to giảm bất áp lực, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như cũ là chưa định số lượng. Hy sinh một bộ phận quốc thổ, Đông Vũ chiêm sóng nhất thời sưng sở, cái này một bộ phận quốc thổ cũng là cái này một vòng. Nạp Lan đoạn thanh ngón tay tại trên bản đồ vạch một cái, lại là vòng ra Đông Vũ Đế quốc chỉnh một chút ba phần chi một nước đất. Đông Vũ Đế quốc người thấy thế, không khỏi đồng tử co rụt lại. Như thế, đối với chúng ta Đông Vũ Đế quốc hy sinh cũng quá lớn. Thiên Lão trầm giọng nói." ta cũng có biết, nạp lan đoạn thanh điểm gật đầu, nhưng đây là làm dịu trước mắt tình huống biện pháp duy nhất, bởi vì chúng ta binh lực cách xa trên lệch quá lớn, tiêu hao không tầm thường. Đông vũ chiêm sóng không khỏi trầm mặc, Vậy hạ, Đông vũ đế đồ đột nhiên đi ra, trầm giọng nói, không bằng để thần tiến về Bắc Dương Đế quốc thử một chút cùng Long Nạo Thiên đàm phán đi. Đàm phán, Đông vũ chiêm sóng nhất thời sưng sở, mọi người cũng là kinh ngạc nhìn lấy Đông vũ đế đồ. Theo thần ý kiến, hoàng nội hoặc hứa chân có ý giúp chúng ta, Đông vũ đế đồ hơi hơi chắp tay, có lẽ chúng ta có thể nhờ vào đó tranh thủ đến thở dốc cơ hội. Hoàng tỷ. Đông Vũ chiêm sóng khẽ nhũ mày. đàm phán, mặc kệ có được hay không, xác thực cũng có thể tranh thủ đến một số thời gian. Nạp Lan Đoạn Thanh nhìn Đông Vũ Đế đổ liếc một chút, lo lắng duy nhất lại là Long Nạo Thiên không tiếp thụ đàm phán, bình đẳng vương ngươi đã đi là không thể trở về a. Vì thiên hạ đại nghĩa cho chúng ta Đông Vũ Đế quốc tương lai. Đông Vũ Đế đổ hướng lên bài, một mặt lấm liệt, ta Đông Vũ Đế đổ gì tiếp thân này. A, hảo khí phách. Nạp Lan Đoạn Thanh không khỏi nhẹ tán một tiếng. Mấu chốt là có hoàng nội tại nguyên nội vị, ta không cho rằng Long Nạo Thiên sẽ như thế không cho hoàng nội mặt mũi. Đọc sách, vô cản sự. Nghe Đông Vũ đế đổ nói, cũng thế. Nạp Lan đoạn thanh điểm gật đầu. Hoàng tỷ sao? đã như vậy, hoàng huynh thì lại làm phiền ngươi một lần. Đông Vũ chiêm sóng hơi hơi nắm quyền đạo. Thần, tất không phụ kỳ vọng cao. Đông Vũ đế đồi lúc này quỳ một chân trên đất trầm giọng nói. Thân này, Bắc Dương đế quốc bên trong, nương tử a, chớ nên trách vốn vu quân không nể mặt mũi. Thật sự là cái này em vợ quá không hiểu chuyện. Long Nạo Thiên nhấp nhẹ một miệng trà, nhìn Long Nạo Thiên rất lâu. Đông Vũ Thiên Tiêu nhà Tâm Thanh mở miệng, nhiều, ta cũng không muốn nhiều lời. Ta chỉ hy vọng ngươi chớ có làm được quá mức. Xem ra nương tử ngươi cũng đối với ta cái kia em vợ thất vọng sao?" Long Nạo Thiên cười nói, "Yên tâm, xem ở ngươi phân thượng, vốn phu quân hội thà cho hắn nhất mệnh." "Bất quá, đến lúc đó Đông Vũ Đế quốc chủ quyền hắn nhất định phải giao ra, ít nhất cũng muốn rơi vào nương tử trong tay ngươi. Dù sao nương tử ngươi mới là Đông Vũ Đế quốc chính thức thiên mệnh sở quý a. Ta rời đi trước." Đông Vũ Thiên Kiêu nhàn nhạt nhìn Long Nạo Thiên liếc một chút, liền muốn quay người rời đi. "Chậm rãi." Long Nạo Thiên nói. "Nô." No. Đông Vũ Thiên Kiêu hơi sững sờ, còn có chuyện gì? Long Nạo Thiên chậm rãi đứng dậy, đi vào Đông Vũ Thiên Kiêu phủ cẩm. Bình tĩnh nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu hai con ngươi. Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi hơi hơi nhíu mày, có chuyện nói thẳng. Nhưng mà, Long Nạo Thiên lại là hai tay rối ra, trực tiếp đem Đông Vũ Thiên Kiêu ôm vào lòng. Ngươi? Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi thân thể cứng đờ, liền muốn phản kháng. Nương tử? Long Nạo Thiên lại là chăm chú hai tay, khàn giọng mở miệng, đã trong lòng đã tiếp nhận vốn phu quân, chớ có lại như thế kháng, cự vốn phu quân được chứ. Đông Vũ Thiên Kiêu nhất thời sững sờ. Lúc này, Long Nạo Thiên đã là chậm rãi hôn hướng Đông Vũ Thiên Kiêu ngạo kiểu diễm đôi môi. Chương 579, Triền Miên. Hơi cứng ngắc thân thể Đông Vũ Thiên Kiêu hơi chần chờ, tiểu diễm đôi môi đã là bị hôn lên. Dần dần, hơi gấp rút tiếng thở dốc vang lên, Đông Vũ Thiên Kiêu lại là thỏa thích đáp lại. Hơi nghiêng, hôn sâu môi chậm rãi tách ra, mang ra một tia trong suốt. Chỉ gặp Long Nạo Tiên trực tiếp đem Đông Vũ Thiên Kiêu chặn ngang ôm lấy, nhất thời chính là một tiếng thấp giọng hô: "Ngươi, buông ra." Chớ muốn được voi đòi tiên. Đông Vũ Thiên Kiêu hơi giận nói: "Nương tử, ngươi cứ như vậy khiến cho vốn phu quân bỏ dở đợt trứng, thì không sợ vốn phu quân tà hỏa công tâm sao?" Long Nạo Tiên khàn khàn nói: "Ngươi." Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi nắm chặt Long Nạo Tiên lồng ngực vào áo tiếp lấy nghiêng đầu tại Long Nạo Thiên trong ngực, cổ ở giữa một mảnh mê người tươi đỏ, thấp giọng nói, chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tuân mệnh. Nương tử. Long Nạo Thiên nhất thời khẽ miệng tà tà cười một tiếng, tiếp lấy liền trực tiếp ôm ngang Đông Vũ Thiên kiêu mà đi. Không lâu về sau, Kim Sa Trưởng Long Vương tròn giường tiếng thở gấp cùng to khỏe tiếng thở dốc truyền ra, kim sa trong trướng đều là một mảnh tiểu diễm phong cảnh. Vài lần Triển Miên cùng kích tỉnh. Đông Vũ Thiên kiêu sủi lơ không có sức giúp vào Long Nạo Thiên trong ngực, thấp giọng cắn răng nói, tuyệt sẽ không có lần nữa. Nương tử, chớ tức giận, vốn vu quân cũng là nhất thời khó kìm lòng nổi khó tránh khỏi thô lỗ chút. Long Nạo Thiên ôn nu ôm lấy Đông Vũ Thiên Kiêu, tiếp lấy cười nói, đến, têu một tiếng phu quân nghe một chút. Đông Vũ Thiên Kiêu lại là cắn răng một cái không tiếp tục để ý Long Nạo Thiên. Ai, bất đắc dĩ. Long Nạo Thiên chăm chú Đông Vũ Thiên Kiêu thân thể, nói khẽ, yên tâm đi, vô luận như thế nào, vốn phu quân cũng tuyệt sẽ không phụ nương tử ngươi. Mấy ngày về sau, Đông Vũ Đế đổ đến, tiểu thần gặp qua thần quân. Đông Vũ Đế đổ quỳ sát tại mặt đất, rốt cục nhịn không được sao? Long Nạo Thiên nhà tâm thanh cười nói, thần quân minh giám, không rõ chi tiết đều là trốn bất quá thần quân tuyệt nhãn. Đông Vũ Đế đồ nói, nói thẳng ý đồ đến đi. Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng, bản quân không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Tiểu Thần có thể giúp thần quân cầm xuống Đông Vũ Đế quốc. Đông Vũ Đế đồ ngẩng đầu nhìn một chút Long Nạo Thiên, nói tiếp, nhưng Tiểu Thần có một cái điều kiện, không biết thần quân có thể hay không đáp ứng. Nói. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, Tiểu Thần muốn. Đông Vũ Đế đồ nhìn Long Nạo Thiên rất lâu, Cắn răng một cái, phượng hậu chi mệnh. Nghe vậy, Long Nạo Thiên nhất thời hai mắt ngưng tụ, một cú giật mình nhân khí hơi thở trong nháy mắt tuôn ra, Đều đau một tiếng, một miệng máu tươi phun ra. Đông Vũ Đế đổ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ngươi không muốn sống? Long Nạo Thiên Lạnh lùng nhìn lấy Đông Vũ Đế đồ, lạnh giọng nói, thật sự cho rằng chỉ là một cái Đông Vũ Đế Quốc có thể cùng Phượng Hậu đánh đồng? Thật tốt làm ngươi Đông Vũ Quốc quân, bạn quân có thể cam đoan Phượng Hậu sẽ không nhận tay Đông Vũ Đế Quốc. Tiểu Thần cũng là bởi vì muốn mạng sống, cho nên không được không muốn vượng hậu chi mệnh. Đông Vũ Đế Đồ cắn răng nói, bất kể như thế nào, cái này cũng là tiểu thần điều kiện. Có lẽ, thần quân coi là tiểu thần là vì Đông Vũ Đế Quốc quốc quân chi vị mà đến, trên thực tế, thần quân cần phải rõ ràng, lấy tiểu thần có thể vì muốn đoạt đến quốc quân chi vị, cũng không phải là việc khó. Ngo. Ngươi tránh thức mục tiêu không phải Đông Vũ Đế quốc quốc quân chi vị, Long Nạo Thiên lại là lộ ra một tia kinh ngạc. Phượng Hậu cùng ngươi có gì ân oán? Vì sao ngươi muốn Phượng Hậu chi mệnh? Chỉ cần Phượng Hậu còn sống, tiểu thần tất nhiên không sống đi xuống. Đông Vũ Đế đổ trầm giọng nói. Hơi suy tư, Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. Bản quân có thể cam đoan, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn phối hợp, Phượng Hậu tuyệt sẽ không có biết là ngươi mưu hại Đông Vũ chiếm sóng. Không. Đông Vũ Đế đù lắc đầu, thân quân vẫn như cũ là hiểu lầm. Chỉ cần Phượng Hậu còn sống, tiểu thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ là tiểu thần, bao quát Đông Vũ chiếm sóng ở bên trong, toàn bộ Đông Vũ Đế quốc đều sẽ diệt vong. "Ồ, oh. Long Nạo Thiên không khỏi nhướng mày, lời này là ý gì? Bởi vì thứ nhất tiên đoán, Đông Vũ Đế đổ thần sắc chấm xuống, cắn răng mở miệng, "Phượng Chi Thiên Tiêu, Thiên Mệnh Sở Quy, Phượng Chủ đăng vị, Long tử tiêu vong, Thiên mệnh chỗ, không thể trái chi." Mịch làm theo kiếp số, "Đông Vũ thất vong, tiên đoán, Phượng Chi Thiên Tiêu, Thiên Mệnh Sở Quy, Phượng Chủ đăng vị, Long tử tiêu vong." Long Nạo Thiên hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Lại là đại dự ngôn sư cái kia lão thần côn. Không tệ, này tiên đoán cũng là ra tự đại dự ngôn sư miệng." Đông Vũ Đế đổ trầm giọng nói, đã phượng hậu là thiên mệnh sở quy ngươi lại tại làm gì ở đây làm vô vị dây dưa Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói không Đông Vũ Đế đồ lắc đầu nói đại dự nôn sư quy tắc này tiên đoán cũng không phải là định số ồ Long Nạo Thiên lộ ra một tia kinh ngạc chỉ cần phượng hậu vong từ ta Đông Vũ Đế đồ đang vị quy tắc này tiên đoán liền có thể phá vỡ Đông Vũ Đế đồ nói đại dự nôn sư báo cho ngươi Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Đông Vũ Đế đồ không phải Đông Vũ Đế đồ lắc đầu không phải đại dự nôn sư Long Nạo Thiên lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc đã không phải đại dự nôn sư vậy ngươi lại là lấy gì sẽ cho rằng phượng hậu vong từ ngươi đông vũ đế đồ đang vị liền có thể phá vỡ này tiên đoán tuy nhiên không phải đại dự ngôn sư báo cho tiểu thần đọc sách vô cản sử nét nhưng cái này một phá giải chi pháp cũng là ra tự đại dự ngôn sư đông vũ đế đồ âm thanh lạnh lùng nói tiếp lấy một mặt vẻ oán hận đại dự ngôn sư biết rõ phương pháp này có thể giải lại bởi vì bản thân chi tư không muốn đem phương pháp này báo cho chúng ta đông vũ đế quốc ồ có ý tứ nói tiếp long não thiên nói bởi vì vượng hậu thiên phú Đại dự ngôn sư không muốn vượng hậu vẫn lạc, cho nên đối với chúng ta Đông Vũ Đế quốc chỉ nói cái này cái gọi là thiên mệnh không thể trái, phá giải chi pháp lại là không nhắc tới một lời. Hắn là chuẩn bị hy sinh chúng ta Đông Vũ Đế quốc những thư này hoàng tử đến bảo toàn vượng hậu. Đông Vũ Đế đổ cắn răng nói, tiếp lấy lộ ra một tia khinh thường, nhưng hắn lại là không ngờ đến hắn đồ đệ vì từ trong tay của ta đạt được một số hy hữu trận pháp tu luyện tài liệu, mà đem cái này bí mật cùng ta làm trao đổi. Đại dự ngôn sư chi đồ. Long ngạo tiên nhà tâm thanh mở miệng, hắn tại chỗ nào? Không biết. Đông Vũ Đế đổ lắc đầu từ khi rất lâu trước đó, hắn cùng ta làm một lần giao dịch về sau, liền lại không xuất hiện quà. nghe vậy, long não thiên không khỏi nhắm lại hai mắt, xoa xoa thái dương huyệt, đại dự ngôn sư tiên đoán cũng không phải là hoàn toàn chuẩn xác. có lẽ ngươi là lo ngại, lo ngại. đông vũ đế đồ đồng tử co rúm lại, thần quân ngươi có biết chúng ta đông vũ đế quốc trư vị hoàng tử một cái liên tiếp một cái ly kỳ lần lượt rời đi. bây giờ, tiểu thần đã có mãnh liệt dự cảm, chẳng mấy chốc sẽ đến tiểu thần cùng đông vũ chiêm sóng. thần quân cho rằng tiểu thần không nên hoảng hốt sao? nô, no. long não thiên khẽ nhíu mày, như bản quân đoán không tệ bởi vì quy tắc này tiên đoán ngươi nhiều năm qua một mực trăm phương ngàn kế nghị cách trừ bỏ phượng hậu trước đó đông vũ quốc quân chính là bị ngươi tính toán hại ngươi dùng cái này ly gián phượng hậu cùng đông vũ chiêm sóng muốn mượn đông vũ chiêm sóng chi thủ thần không biết quỷ không hay đem phượng hậu trừ bỏ đúng không đông vũ đế đồ nghe vậy không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại hơi hơi nuốt trương 580, một cái cơ hội đông vũ đế đồ hơi hơi nuốt thần quân nói không sai việc đã đến nước này tiểu thần cũng không sợ thừa nhận phu hoàng sự tình đúng là tiểu thần gây nên lấy ngươi ý đồ bản quân nên ban thưởng ngươi vừa chết Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Đông Vũ Đế đồ, nói tiếp: nhưng đã ngươi là thành tâm mà đến, tuy là không cách nào đạt thành hợp tác, bản quân cũng không tốt bởi vậy xử trí ngươi. Ngươi rời đi đi. Lúc tạm biệt, ngươi chỉ có một con đường chết. Không. Đông Vũ Đế đồ lắc đầu. Ồ. Long Nạo Thiên hai mắt nhíu lại, có chủ tâm tìm chết. Thần quân, mời lại nghe tiểu thần mấy lời. Đông Vũ Đế đồ quỷ sát nói: nói đi. Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng. Lần này nói xong, nếu là không cách nào thuyết phục bản quân, vậy ngươi hôm nay cũng dừng ở đây. Nghe vậy, Đông Vũ Đế đồ trong lòng không khỏi một bầm, khẽ cán môi. Đông Vũ chiêm sóng đang toàn lực truy cầu linh nguyện công chúa. Hắn lấy thiên hạ đại nghĩa là nhất đại lý tử, theo các phương diện lấy tay, ý đồ cảm động linh nguyện công chúa. Nô, long não thiên đồng tử co rụt lại, một cú lạnh tấu xương sát ý trong nháy mắt tu ra. Đông Vũ chiêm sóng, Đông Vũ đế độ nhất thời toàn thân run lên, tiếp lấy sát ý trong nháy mắt thu liễm, long não thiên lộ ra một tia khinh thường, nhảy nhót tiểu sử thôi, bản quân muốn diệt hắn, dễ như trở bàn tay. Nay phần tin tức còn không đạt được ngươi cùng bản quân hợp tác điều kiện, xem ở cái này tin tức cùng linh nguyện công chúa có quan hệ phân thượng, ngươi rời đi đi. Thần quân. Đông Vũ Đế Đồ vẫn như cũ quỳ dàm trên đất. Đông Vũ chiêm sóng đã có lui giữ sau tuyến dự định. Đến lúc đó, Thần Quân muốn diệt chi, sợ không phải là chuyện dễ. Mà lại, bây giờ Đông Vũ chiêm sóng cùng Linh Nguyệt Công chúa nhờ gần vô cùng, chấp niệm chi sâu không phải so tầm thường. Như thế thời gian dài ở chung sau coi như thủy chung không thể tránh thức cảm động Linh Nguyệt Công chúa. Chỉ sợ cực đoan tình nuối dối. Đông Vũ chiêm sóng hội liều lĩnh, nghĩ cách đem gạo sống nấu thành thục cơm. Long Nạo Thiên hai mắt ngưng tụ, một tay duỗi ra, trong nháy mắt đem Đông Vũ Đế Đồ thu nạp tới, ách chặt cổ, trầm giọng nói: Ngươi muốn chết? Thần quân tiểu thần sống hay chết đối với ngươi mà nói không có vô lý hội tất yếu Đông Vũ đế đồ khẽ cắn môi nhưng tiểu thần không tin thần quân ngươi không thèm để ý nhìn lấy linh nguyệt công chúa cùng người khác sớm chiều ở chung ngắn thời gian bên trong còn không cách nào đem mà sát coi như như thế bạn quân tử có biện thảo Long Nạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói muốn vượng hậu chi mệnh ngươi thì không cần ở đây si tâm vọng tưởng ngoan ngoãn cam chịu số phận đi nói xong Long Nạo Thiên đã là sát ý tuôn ra chậm đã Đông Vũ đế đồ nói tiếp coi như không phải lấy vượng hậu chi mệnh vì điều kiện tiểu thần cũng có thể trợ thần quân ngươi chui sát Đông Vũ chiêm sóng. Nhưng, tiểu thần chỉ hy vọng thần quân có thể cấp cho tiểu thần một cái cơ hội, một cái cùng Phượng Hậu đỏ sức cơ hội." Ồ, Long Nạo Thiên lông mày nhíu lại, nói rõ ràng, "Chỉ cần tiểu thần thành công chu sát Đông Vũ chiếm sóng, thần quân ngươi thì bàn cho tiểu thần một cái đối Phượng Hậu ra điện thoại di động sẽ. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, thần quân ngươi cũng không đoạt giải động đúng tay cùng đối tiểu thần chủ động xuất thủ, như thế nào?" Đông Vũ Đế Đồ nói tiếp, "Thần quân ngươi không phải thích nhất đùa bỡn thế cục sao? Có cái này để phòng xâm nghiêm Bắc Dương Đế quốc, ngươi có dám cùng tiểu thần chơi ván này?" Nghe vậy, Long Nạo Tiên nhàn nhạt nhìn lấy Đông Vũ Đế Đồ thật lâu. Nhà tâm Thanh mở miệng, có chút ý tứ, bạn quân liền bồi ngươi chơi vấn này. Nói xong, Long Nạo Thiên đã là đem Đông Vũ Đế Đồ bung ra. Đại Tạ Thần Quân, Đông Vũ Đế Đồ lúc này quỷ sát tại đất. Long Nạo Thiên nhẹ liếc nhìn Đông Vũ Đế Đồ, làm một cái không biết cái gọi là tiền đoán. Thông minh như ngươi, không khỏi cũng biểu hiện được quá buồn cười. Buồn cười. Đông Vũ Đế Đồ hơi sững sờ, tiếp lấy lộ ra một tia dữ tợn. Thần Quân ngươi có biết loại này quanh năm mệnh bất dò kỷ cảm thụ. Ngươi có biết rõ ràng cảm thụ được tử vong từng bước một tới gần cảm giác. Ngươi lại có biết phụ hoàng vì sao vì tiểu thần lấy tên Đông Vũ Đế Đồ. Bởi vì. Phu hoàng nguyên bản liền định lập tiểu thần vì thái tử, nhưng phượng hậu xuất hiện, khiến cho hết thảy đều cải biến, đều cải biến. Sau cùng, Đông Vũ Đế đổ không khỏi có chút điên cuồng, loại này cái gọi là vận mệnh, tiểu thần có thể tiếp nhận sao? Tiểu thần có thể cam tâm sao? Lùi ra đi. Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng, một cô bá đạo uy áp trong nháy mắt ép hướng Đông Vũ Đế đổ. Nhất thời dên lên một tiếng, khoe miệng máu tươi tràng ra, Đông Vũ Đế đổ run lên trong lòng, ngay sau đó trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng nói, là tiểu thần thất tú. Nhưng tiểu thần trước khi rời đi, sống chung phượng hậu thấy một lần cái này liên quan đến lấy có thể hay không nhanh chóng đem Đông Vũ chiêm sóng thuận lợi chui sát. Ồ, Long Nạo Thiên hai mắt khẽ hít một cái. Không lâu về sau, thần điện một chỗ khác, tiểu thần gặp qua phượng hầu. Đông Vũ Đế Đồ đối Đông Vũ Thiên Kiêu hành lễ nói. Lúc này, Đông Vũ Thiên Kiêu lại là gánh đối với Đông Vũ Đế Đồ, nhặt tiếng nói, Hoàng Hinh, ngươi vì sao trở về này? Bẩm phượng hầu. Đông Vũ Đế Đồ trịnh trọng nói, tiểu thần lần này chính là vì Đông Vũ Đế Đồ an nguy cùng tương lai đến đây. Vì Đông Vũ Đế Đồ an nguy cùng tương lai, cái kia ngươi cùng Long Nạo Thiên Châu nói kết quả như thế nào? Đông Vũ Thiên Kiêu nói có lẽ là bởi vì vị vượng hậu quan hệ, sự tình nên còn có cứu vãn chỗ trống. Đông vũ đế đồ nói. Ồ. Đông vũ thiên kiêu xoay người, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy Đông vũ đế đồ, huyên nguội một trận. Hoàng huynh không cần nhiều như vậy lễ tiết, đem sự tình nói rõ ràng đi. Cảm ơn vượng hậu. Đông vũ đế quốc sự tình, đi qua tiểu thần cùng thần quân một phen thương lượng, thần quân có nhượng bộ ý tứ. Đông vũ đế đồ cẩn thận nhìn lấy Đông vũ thiên kiêu thần sắc, nói tiếp. Nhưng, đây hết thể quan trọng, về còn tại bệ hạ quyết định. Chim sóng bây giờ thái độ, đến tột cùng là cái gì? Đông vũ thiên kiêu hơi hơi nhũ mảy bệ hạ bệ hạ hắn Đông Vũ Đế đồ không khỏi hơi hơi chần chừ tiếp lấy cắn răng nói vì chiếm được Linh Nguyệt Công chúa trái tim có thể muốn ngoan cố chống lại đến cùng ý tứ chiếm được Linh Nguyệt Công chúa trái tim Đông Vũ Thiên Tiêu nhất thời đồng tử hơi co lại trong lòng cảm giác nặng nề không ổn Đông Vũ Thiên Tiêu tiếp lấy đối Đông Vũ Đế đồ âm thanh lạnh lùng nói ngươi chưa ngăn cản hắn việc này không giống tiểu khả thần lại làm sao có thể chưa ngăn cản Đông Vũ Đế đồ một mặt cười khổ nói tiếp chắc hẳn vượng hậu cũng rõ ràng bệ hạ tính cả một khi làm xuống quyết tâm lại sao có thể có thể là tiểu thần tùy tiện có thể ngăn cản Ngươi tới đây, nên không chỉ là vì báo cho ta việc này. Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, Phượng Hậu minh giám. Đông Vũ Đế đồ cung kính nói, Tiểu thần lần này đến đây, chính là muốn mời Phượng Hậu hỗ trợ thuyết phục bệ hạ, khiến cho hắn không muốn cùng thần quân xung đột. Muốn ta tiến về Đông Vũ Đế quốc sao? Đông Vũ Thiên Kiêu nói, không. Đông Vũ Đế đồ lắc đầu, thần quân vì Phượng Hậu an nguy, sẽ không đáp ứng không nói. Chỉ là Phượng Hậu ngươi lúc này đích thân tới Đông Vũ Đế quốc, sẽ cho Đông Vũ Đế quốc mang đến loại nào ảnh hưởng cũng là khó có thể đoán trước. Tiểu Thân chỉ cần Phượng Hậu khiến cho Tiểu Thân mang một phong thư tín trở về là đủ. Một phong thư tín. Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi kinh ngạc, chương 581, tự mình một gặp. Đông Vũ Đế đổ, ngươi đây là cô ném một cửa sao? Long Nạo Thiên chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời, bản quân ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm được loại trình độ nào. Một lát, đi vào Đông Vũ Thiên Kiêu vị trí. Ngô. Đông Vũ Thiên Kiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy Long Nạo Thiên, có chuyện gì? Nương tử. Long Nạo Thiên đưa tay khẽ vuốt Đông Vũ Thiên Kiêu ngọc dùng, mở miệng nói, vốn phụ quân có thể lui binh Đông Vũ, nhưng nương tử ngươi nhất định phải đáp ứng bổn phu quân một cái điều kiện. Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi hai con ngươi hơi hơi vừa mở, cái gì điều kiện? Long Nạo Thiên lại là đột nhiên hai tay bao quát, trực tiếp đem Đông Vũ Thiên Kiêu ôm vào trong ngực. "Ngươi." Đông Vũ Thiên Kiêu nhất thời sửng sở, liền muốn dây dụa. "Vốn phu quân muốn nương tử ngươi bế quan tiềm tu, trong vòng 10 năm đạt tới đế giai chi cảnh." Long Nạo Thiên lại là tại Đông Vũ Thiên Kiêu bên tai nói khẽ. "Nô Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi nhíu mày, vì sao? Bởi vì Đông Vũ đế quốc là bởi vì nương tử ngươi mà tồn tại." Long Nạo Thiên nhẹ nhàng hôn một cái Đông Vũ Thiên Kiêu bên tai, lệnh thân thể hơi hơi cứng đờ, nói tiếp, "Như nương tử ngươi không cách nào tại trong vòng 10 năm đạt tới đế giai, miễn cưỡng trở thành vốn phu quân hai bên cánh tay." cái kia Đông Vũ Đế quốc liền đã không còn tồn tại giá trị. nghe vậy, Đông Vũ Thiên kiêu không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. hơi chần chừ, Đông Vũ Thiên kiêu cắn răng một cái, tốt, ta đáp ứng ngươi. ừm, Long Nạo Thiên Điểm gật đầu, tiếp lấy đột nhiên đem Đông Vũ Thiên kiêu chặn ngang ôm lấy, nương tử, tại trước khi bế quan, lại thật tốt cùng vốn phu quân vớt về an ủi một phen đi. nhưng mà về ứng Long Nạo Thiên lại là một đạo sắc bén không gian chi trưởng. thấy thế, Long Nạo Thiên lông mày nhíu lại, một bên bài cấp tốc tránh thoát Đông Vũ Thiên Tiêu đánh tới chi trưởng. ngay sau đó, một cỗ không gian ba động, Đông Vũ Thiên Tiêu đã là biến mất tại Long Nạo Thiên trong ngực. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, muốn buốt ve an ủi, đợi ta trở thành ngươi cái gọi là hai bên cánh tay lại nói. A Long Nạo Thiên lắc đầu, cười nói, thật sự là tùy hứng. Rời đi Đồng Vũ Thiên kia vị trí. Ma soái. Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng, Thần quân có gì phân phó? Ma Huyền Khinh Thiên yêu không sai xuất hiện tại Long Nạo Thiên bên cạnh thân. Đợi Phượng Hậu bế quan thời điểm, bản quân hội bố trí trận pháp, không cho nàng đi ra. Long Nạo Thiên đón đến, nói tiếp, vì để phòng vặn nhất, ngươi lại chọn một một số người kiểm tra. Cái khác, chuyện ngoại giới, tuyệt không thể truyền vào Phượng Hậu trong hai, riêng là Đông Vũ Đế quốc sự tình. Minh bạch Ma Huyền Khinh trời trầm giọng nói, "Không lâu về sau, Long Nạo Thiên đã là lưu binh Đông Vũ Đế quốc bên trong." Hắn vậy mà thật lưu binh." Nạp Lan Linh Nguyệt kinh ngạc nói, Hoàng huynh, ngươi thật sự là lại lập một lần đại công." Đông Vũ chiêm sóng một mặt thở phào biểu lộ, cảm thán nói, "Chớ cũng không biết nên như thế nào ban thưởng ngươi mới tốt." Bậy hạ nói quá lời. Vì Đông Vũ Đế quốc xuất lực là thần nên làm sự, lại sao có thể thành công." Đông Vũ Đế đổ cung kính nói, "Ngươi đến toạ cùng đáp ứng Long Nạo Tiên cái gì điều kiện?" Nạp Lan đoạn thanh lại là hồ nghi nhìn lấy Đông Vũ Đế Đỗ, nhặt tiếng nói, "Hắn sao có thể có thể dễ dàng như thế thì lưu binh?" thẳng thắn nói, Đông Vũ Đế Đồ nhìn xem Nạp Lan đoạn thanh liếc một chút, mở miệng nói, có thể thuyết phục Long Nạo Thiên Lui binh, càng đại nguyên bởi vì là bởi vì vì Phượng Hậu theo bên cạnh hiệp trợ, Phượng Hậu, Đông Vũ Thiên Tiêu Nạp Lan đoạn thanh hơi khẽ to mày, Hoàng tỷ Đông Vũ chiêm sóng thần sắc phức tạp, Thiên Tiêu Công chúa Nạp Lan linh nguyệt cũng là lộ ra vẻ phức tạp, nhưng liền xem như như thế, Nạp Lan đoạn thanh nhũ mày nhìn lấy Đông Vũ Đế Đồ, Long Nạo Thiên Lui Minh cũng không có khả năng không có chút nào điều kiện à, cái này sát thực Đông Vũ Đế Đồ hơi hơi chần chừ, thực Long Nạo Thiên Lui Minh cũng chỉ là tạm thời, còn có một ít chuyện, ta cũng không tiện ở đây nhiều lời. Thật có lỗi chứ vị. Nghe vậy, mọi người nhất thời thần sắc khác nhau. Đông Vũ chiem sóng kinh ngạc nhìn lấy Đông Vũ Đế Đồ. Mà Nạp Lan Linh Nguyệt bọn người trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm không tốt. Một lát sau, Nạp Lan Linh Nguyệt bọn người rời đi. Vinh Cảng Vương, phải chăng có thể đem sự tình nói rõ ràng? Thiên lão nghi hoặc nhìn lấy Đông Vũ Đế Đồ, long nạo thiên lui binh lý do đến tột cùng là cái gì? Cái này Đông Vũ Đế Đồ trần chờ một hồi nói, thực Phượng hậu muốn cùng bệ hạ thấy một lần. Cái gì? Thiên lão đồng tử co giật lại. Hoàng thị muốn cùng ta thấy một lần. Đông Vũ chiem sóng kinh ngạc nói, "Vâng." Đông Vũ đế đồ điểm gật đầu, nàng muốn cùng bệ hạ tự mình thấy một lần. Không thể. Thiên lão lúc này trầm giọng nói, bây giờ phượng tôn nha đầu đã là long ngạo tiên lưỡi, cùng bệ hạ thấy một lần, mục đích tất nhiên không đơn thuần. Bệ hạ, không thể đáp ứng. Thiên lão, nếu là hoàng tỷ lời nói Đông Vũ chiêm sóng không khỏi một mặt do dự, lấy hoàng tỷ tính nết, chấm tin tưởng cùng nàng thấy một lần, nên không có cái gì nguy hiểm. Như hoàng tỷ thật muốn đối chấm xuất thủ, trước kia nàng phần lớn là cơ hội. Đó là trước kia. Hiện tại là tình huống gì, bệ hạ ngươi rõ ràng sao? Hiện tại các ngươi thân phận địa vị cùng đã từng đã hoàn toàn không giống nhau, không thể làm tham khảo. Cái khác thiên lão nhìn hướng Đông Vũ đế đồ Bình ngạn vương là phượng tôn nha đầu chính miệng nói muốn cùng bệ hạ thấy một lần sao? Vẫn là có người khác truyền đạt. Thiên lão, đây là phượng hậu chính miệng nói. Tiếp lấy Đông Vũ đế đồ lấy ra một phong thư đưa cho Đông Vũ chiêm sóng. Bệ hạ, đây là phượng hậu cho người thư. Hoàng tỷ thư. Đông Vũ chiêm sóng không khỏi hơi kinh hãi. Lúc này tiếp nhận, mở ra thư phong nhất nhìn, đã thấy bên trong nội dung là tạm thời chưa có cùng lòng ngạo thiên đối nghịch, có một số việc ta sẽ cùng ngươi ở trước mặt nói rõ. Đúng là hoàng tỷ nét chữ Đông Vũ chiêm sóng nói. Bệ hạ, phượng tôn nha đầu nói cái gì? Thiên lão nghi ngờ nói. Hoàng tỷ nói, có một số việc sẽ cùng chấm ở trước mặt nói rõ. Đông Vũ Chiêm Sóng nói, "Hử?" Thiên lão thần sắc lạnh lẽo, "Bệ hạ, vạn không thể đáp ứng, ở đây đợi quan trọng thời khắc, mời ngươi thấy một lần." Mục đích tất nhiên không đơn giản. Cái này Đông Vũ Chiêm Sóng không khỏi khẽ nhíu mày. "Bệ hạ, lão phu có biết ngươi đối phượng tôn nha đầu tín nhiệm." Nhưng thiên lão hơi hơi một nắm quyền, trầm giọng nói, "Kinh lịch tiên hoàng sự tình, lão phu vô luận như thế nào cũng không có khả năng không để phòng phượng vượng tôn nha đầu." Bất kể như thế nào, lão phu cũng sẽ không đáp ứng khiến cho bệ hạ ngươi tiến đến cùng phượng tôn nha đầu thấy một lần. Đông Vũ chiêm sóng không khỏi một mặt khó xử, Thiên Láo thôi. A, Đông Vũ Đế đổ lại là chen miệng nói, Bệ hạ, Thiên Láo lo lắng cũng không vô đạo lý. Tuy nhiên đối phương hậu, thần cũng là tương đương tín nhiệm. Nhưng thực thần trong lòng cũng là có chút lo lắng, vốn là cũng là có chút do dự phải chăng muốn cùng Bệ hạ nói ra việc này. Nghe vậy, Thiên Láo thần sắc không khỏi trầm rất nhiều, liền bình Đẳng Vương đều nói như thế, Bệ hạ ngươi là có hay không nên thật tốt suy nghĩ. Ai Đông Vũ chiêm sóng không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Một đoạn thời gian sau, lựu thư phòng bên trong chỉ có Đông Vũ chiêm sóng cùng Đông Vũ Đế đổ hai người. Hoàng huynh, đến tụt cùng có chuyện gì sao?" Đông Vũ Chiêm Sóng Kinh Nghi nhìn lấy Đông Vũ Đế Đồ, chẳng lẽ cùng Hoàng tỷ sự tình có quan hệ. Đông Vũ Đế Đồ quét bốn phía liếc một chút, lấy ra một phong thư, ép thấp thanh âm nói, "Thực không dám giấu giếm, thực Hoàng muội đã tại Đông Vũ Đế quốc cảnh nội, mà lại ngay tại ngoài hoàng cung. Đây là Hoàng muội hiện tại ở chỗ đó chỉ. Hoàng tỷ đã tại Đông Vũ Đế quốc cảnh nội." Đông Vũ Chiêm Sóng nhất thời một mặt kinh ngạc, vội vàng tiếp nhận thư phong nhất nhìn, "Đông thân cát. Hoàng muội lần này đến đây, vẫn chưa mang hộ vệ." Đông Vũ Đế Đồ lần nữa đè thấp thanh âm, "Là ta nghĩ cách đem nàng mang đến nơi đây." Mặc kệ Bệ Hạ phải trang muốn cùng Hoàng Nguyệt thấy một lần, việc này Bệ Hạ đều không được lộ ra, ngươi cũng thanh sở Thiên lão bọn họ hiện tại đối Hoàng Nguyệt thái độ, nếu để bọn họ có biết nói đến đằng sau, Đông Vũ Đế đổ không khỏi hơi hơi bớt. Minh Bạch. Đông Vũ chiêm sóng thần sắc một bẩm, nói tiếp, ta tất sẽ không để cho người khác có biết Hoàng tỷ hiện tại chỗ, ta cũng sẽ nghĩ cách cùng Hoàng tỷ thấy một lần. Hoàng huynh, ngươi nhưng muốn giúp ta. Chương 582, Đông Vũ chiêm lắng vòng. Sau 3 ngày. Bệ Hạ lần này đi không về, muốn trách thì trách Hoàng Nguyệt đi. Nếu không phải nàng tồn tại, ngươi cũng không cần chết. Đông Vũ Đế Đồ ngẩng đầu nhìn lên trời lại là nhớ lại rời đi Bắc Dương Đế quốc lúc cùng Đông Vũ Thiên Kiêu nói chuyện qua. Vì sao muốn ta viết một câu nói kia?" Đông Vũ Thiên Kiêu nghi ngờ nói. "Bẩm Phượng Hậu." Đông Vũ Đế đổ không người thận trọng nói, "Tiểu thần phải dùng câu nói này không lâu trước vững vàng phía dưới bệ hạ, khiến cho hắn tạm thời không nên vọng động." Về sau, lại chậm rãi dẫn đạo hắn. Lô Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi trầm ngâm, phương pháp này cũng là có thể thực hiện. Thần quân bên này cũng muốn làm phiền Phượng Hậu ngươi ổn định." Đông Vũ Đế đổ nói. "Yên tâm." Đông Vũ Thiên Kiêu nhàn nhạt một tiếng, "Ngươi thay ta nhìn kỹ chiêm sóng là được, chớ có khiến cho hắn ra chuyện." vậy hạ bên này thì bao tại tiểu thần trên thân đông vũ đế đồ cung kính nói tiểu thần không lâu cáo lui trước ừm đông vũ thiên kiêu hơi hơi gật đầu đông thanh các, đông vũ chiêm lãng lạng yên đến lúc này chỉ gặp đông thanh trong các là một đạo hắc bào bóng người hoàng tỷ là người sao đông vũ chiêm lãng không khỏi lộ ra một tia kích động hắc hắc hắc một tiếng cười quái dị hắc bào bóng người phát ra phiêu hốt thanh âm đông vũ quốc quân lão phu chờ trực nghe vậy đông vũ chiêm lãng nhất thời đồng tử co rú lại trong lòng hoảng sợ ngươi không phải hoàng tỷ ngươi là ai lão phu là lấy người mạng người a một cỗ sát ý tuôn ra, hắc bào bóng người trong nháy mắt chớp động, ngươi đi không? a, một tiếng hét thảm không lâu về sau, đông vũ chiêm lãng đông thanh các nộ hại sự tình cấp tốc truyền ra. hiện trường một cái duy nhất manh mối lại là có đông vũ thiên tiêu chữ viết giấy viết thư. đông vũ đế quốc hoàng cung bên trong, bệ hạ vì sao vì sao thiên lão hai mắt rơi lệ, một mặt đau thương, vì sao thì không nguyện ý nghe lão phu chi ngôn. phượng tôn nha đầu, ngươi thật quá lệnh lão phu cùng đông vũ đế quốc thất vọng. thiên lão một năm quyền, một cỗ đáng sợ sát ý tuôn ra, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. thiên lão, không nên vọng động. Đông Vũ Đế đổ vội vàng nói, xảy ra chuyện như vậy, ta cũng là khó có thể tin, vô pháp tiếp nhận. Nhưng, bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Đông Vũ Đế quốc vẫn cần ngươi chống đỡ, mà lại bệ hạ có lẽ còn có một đường sinh cơ, chỉ cần tìm được Âm Dương Song Ngọc, có lẽ Âm Dương Song Ngọc. Thiên lão hơi sững sờ, tiếp lấy thở dài một tiếng, hiện tại chúng ta đi đâu bên trong tìm Âm Dương Song Ngọc. Coi như tìm tới, có thể hay không thành công cũng là cái nào cũng được sự tình bất kể như thế nào, đây cũng là một cái hy vọng à. Đông Vũ Đế đổ nói, Thiên lão, Bình Đảng Vương. Một bên Thạch Thái Thường đột nhiên quỳ xuống đất mở miệng, xin nghe thần một lời, bệ hạ phục sinh sự tình, vẫn là không thể biết được. bây giờ việc cấp bách là nước không thể một ngày vô quân. cái này thiên lao nhất thời sương sờ. theo thần ý kiến, không bằng từ bình đẳng vương không lâu đại quốc quân chi vị. thạch thái thường nói, cái gì? đông vũ đế đổ hơi kinh hãi, ta sao có thể? bình đẳng vương, bây giờ hoàng chữ chỉ còn lại có ngươi một người. thạch thái thường trầm giọng nói, một bên khác, ai nạp lan linh nguyệt than nhẹ một tiếng, một mặt vẻ phức tạp, nghĩ không ra hội xảy ra chuyện như vậy. đông vũ chiêm lạng thiên, tiêu công chúa hoàng nội. nạp lan đoạn thanh một mặt như có điều suy nghĩ. Ngươi không cảm thấy việc này có kỳ quặc sao? Xác thực. Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi gật đầu, vàng vào ta đối Thiên Kiêu công chúa giải, việc này nên không phải nàng gây nên. Nhưng, tình huống bây giờ đã khác biệt trước kia, Linh Nguyệt cũng không dám khẳng định. Lại hoặc là nói, cái này cũng có thể là Long Nạo Thiên bố kế cùng Long Nạo Thiên có quan hệ, tất nhiên là không cần nhiều lời. Nạp Lan đoạn thanh khẽ miệng dương lên, nhưng chính thức thoát không quan hệ là đồng vũ đế đổ. Tuy nhiên mặt ngoài, nhìn như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng mà, hắn hết thảy hành vi lại là khả nghi nhất. Chủ động xin đi giết giặc tiến về cùng Long Nạo Thiên thương lượng hơn nữa còn có thể thuận lợi khiến cho Long Nạo Thiên Lôi Minh thật có như thế đơn giản sao? đúng vậy à, nói lên, cái này Đông Vũ Đế đổ ngược lại là cùng sáu hoàng đệ ngươi giống nhau ý hay à? một bên Nạp Lan khế ngân mở miệng nói, tứ hoàng huynh. Nạp Lan Đoạn Thanh nhìn về phía Nạp Lan khế ngân, tiếp lấy cười nói, ngươi cũng không thua bao nhiêu, cần gì phải trăm bước cười 50 bước? được, Nạp Lan linh nguyệt hơi hơi như mày, chớ có lại tranh luận cái này nhảm chán đề tài, nói một chút thế cục trước mắt nên ứng đối ra sao đi? bây giờ phần lớn là cơ hội cho các ngươi biểu hiện. vâng, tôn kính hoàng nội, Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói, lấy vi huynh phỏng đoán dùng không bao lâu, đông vũ đế đổ liền sẽ đăng vị. trước mắt đối với chúng ta mà nói, chính xác nhất cách làm chính là thừa dịp cái này đông vũ đế quốc quần lòng vô thủ thời khắc đem đông vũ đế quốc lớn nhất trọng yếu mấy cái quan hệ trưởng khống. về sau lại quan sát đông vũ đế đổ cử động làm quyết định, cử động lần này đúng là ổn thỏa nhất cách làm. nạp lan khế ngân gật đầu nói, lớn nhất thiếu không tất lo lắng đông vũ đế đổ trèo lên một lần vị, thì ngã về long nạo Tiên, đối với chúng ta xuất thủ. tuy nhiên đông vũ đế đổ chưa chắc sẽ như thế chẳng trợn, nhưng cuối cùng là phải đề phòng. nô nạp lan linh nguyện hơi hơi trầm ngâm, việc này vẫn là triệu tập chúng thế lực tự mình thương nghĩ đi không lâu về sau Đông Vũ Thiên Tiêu Lưu Hại Đông Vũ Chiêm sóng sự tình triệt để truyền ra Đông Vũ Chiêm lãng thi thể cũng là bị phong lên chờ đợi phục sinh cơ hội lúc này toàn bộ Đông Vũ Đế quốc cả nước bi thường, đồng thời cũng là triệt để mất đi đối Đông Vũ Thiên Tiêu hy vọng ngay sau đó chính là Đông Vũ Đế đồ đang vị Thiên Lão sùng ái nhất Huyền Tôn Nữ Quỷ Y Nương cũng theo bị sắc phong làm hoàng hậu lại là Đông Vũ Đế đồ sớm đã thu hoạch được Quỷ Y Nương trái tim cũng lệnh mang bầu từ đó về sau Long Nạo Thiên lại là chậm chạp lại không có hành động các phương thế lực không khỏi ngờ vực vô căn cứ bất định Bắc Dương Đế quốc thần điện bên trong Đông Vũ Đế đổ ngươi động tác ngược lại là nhanh. Long Nạo Thiên nhạt âm thanh mở miệng, tiếp lấy khỏe miệng dương lên, nhưng ngươi lại dự định như thế nào đối phó Nương Tử? Chẳng lẽ cũng là muốn dựa vào những thứ này tin tức dẫn xuất Nương Tử sao? Như đại dự ngôn sư nói tới tiên đoán chuẩn xác, ngươi có thể hay không chống đến Nương Tử xuất quan đâu? Thần Quân. Một bên Ma Huyền khinh Thiên khai miệng nói, bây giờ cái này Đông Vũ Đế đổ là địch hay bạn? Nhiều nhất tính toán nửa cái trung lập đi. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nên một tiếng, nói bất định khi nào liền sẽ phản vệ một miệng. Cái này Thần Quân không có ý định đối với hắn động thủ sao? hiện tại thế nhưng là đánh hạ Đông Vũ Đế quốc tuyệt hảo cơ hội tốt, Ma Huyền khinh thiên đạo, thời cơ chưa tới, Long Nạo Thiên lắc đầu, hắn còn có tác dụng, mà lại bản quân cùng hắn ở giữa có đủ ước, ngắn thời gian bên trong là không thể nào ra tay với hắn, lật lọng cũng không phải bản quân tác phong a hung chi, lúc này ra tay với hắn, coi như diệt hắn, đối bản quân cũng là không có chút nào có ích, phản mà chính là rơi người mở cửa, diệt Đông Vũ Đế quốc có lẽ dễ dàng, nhưng muốn đoạt phía dưới Đông Vũ Đế quốc trọng yếu quan hải coi như có chút phiền phức, Ma Huyền Kinh trời cao mày nói, cái kia hiện tại cứ như vậy án binh bất động sao? Ma soái, làm gì nóng nổi? Long Nạo Thiên cười cười, trò chơi quá nhanh kết thúc, không phải cũng là nhàm chán sao? Chương 583, ngừng chiến. Mấy ngày thời gian trôi qua. Bên ngoài thần điện, Long Nạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, thật là có chút nhàm chán. Phong giật Đệ đệ đại úy Lý lặng yên đến, nói khẽ, "Dừng ở đây được không? Như bây giờ thật sự là ngươi muốn không? Dừng ở đây." Long Nạo Thiên chậm rãi nhắm lại hai mắt, vậy liền tạm thời đình chỉ một đoạn thời gian đi. Nghe vậy, đại y không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy lại là lộ ra vẻ vui mừng, Phong Dật Đệ đệ ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt? Long Nạo Thiên lắc đầu cười cười chỉ bất quá là đã không có bao nhiêu tính tiêu chiến, mất đi hứng thú à? bất kể như thế nào, đại y hề một mặt vui vẻ, chỉ cần ngươi chịu đỉnh chỉ trận này chiến tranh liền tốt. vậy liền tạm thời cho là lấy đại y hề tỷ tỷ ngươi niềm vui đi. long nạo thiên cười cười, nói tiếp, như thế tính toán lên, đại y hề tỷ tỷ ngươi chẳng phải là có thể tính là bọn họ nửa cái cứu thế chủ. hừ, đại y hề không khỏi hơi hơi đắc ý hừ một tiếng. đúng. long nạo thiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng cười nói, đại y tỷ tỷ, đoạn này thời gian cũng là nhèm chán, không bằng chúng ta tiến về thần ma chiến trường di tích tìm tòi đi. hiện tại không đi nữa nếu là đợi ta đạt tới đế giai, sợ là thì không cách nào bồi đại y tỷ tỷ ngươi cùng nhau đi tới. lại hoặc là chỉ có thể chờ đợi đến có thể trưởng không thánh giai lực lượng mới có thể thử một lần. thần ma chiến trường di tích cũng tốt. đại y địa điểm gật đầu, tâm đạo chỉ cần ngươi không hề bốc lên chiến hỏa, làm gì a đều tốt. đại y tỷ tỷ, ngươi lợi thêm một số thời gian. long nạo thiên quay người mà đi, ta trước đem bên ngoài sự tình an bài tốt, lại đến tìm ngươi. được. đại y địa điểm gần đầu, bắc dương quốc quân ma xoáy. Long Nạo Thiên Nhạn nhạt nhạt nhìn lấy trước mặt Điểm báo địa viên cùng Ma Huyền khinh trời, bản quân muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Tiếp đó, đại cục thì không lâu từ các ngươi duy trì. Cái khác, nhớ kỹ, hiện tại vạn không làm cho phượng hậu cùng ngoại giới tiếp xúc, hiểu chưa? Vâng, thần quân. Ma Huyền khinh trời cung kính nói. Thần quân. Điểm báo địa viên nghi ngờ nói, ngươi muốn đi đâu bên trong? Bồi mỹ nhân thám hiểm. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. Cái này Điểm báo địa viên nhất thời sững sở, không định đối bọn họ xuất thủ sao? Bây giờ cái này của diện, xuất thủ không xuất thủ đều không khác mấy. Long Nạo Thiên Nhạn tiếng nói, không lâu trước tiên nghỉ ngơi dưỡng đi đại bản quân có hứng gây nên sẽ cùng bọn họ chậm rãi tiêu khiển cũng tốt Điềm báo địa viên điểm gật đầu luân viên tranh chiến hao tổn cũng là có chút nghiêm trọng khiến cho chúng tướng sĩ không lâu trước nghỉ ngơi dưỡng sức bây giờ chúng ta đã chiếm hết ưu thế vinh hùng tướng mạnh về sau lại xuất kích cũng không mất làm một cái lương sách ừm long ngạo thiên hơi hơi gật đầu tiếp lấy chậm rãi đứng dậy bản quân không lâu rời đi trước cung tiên thần quân điểm báo địa viên cùng ma huyền kinh trời lúc này cùng bình nói đêm tầm điện bên trong thánh cấn địa môn mở một tiếng quát nhẹ đại y lẻ lấy nguyên lực thôi động ở bài thông hướng thanh cấn địa cung cánh cổng ánh sáng dần dần mở ra. ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao? phiêu hốt thanh âm từ cánh cổng ánh sáng bên trong truyền ra. phong giật đệ đệ. đại y y nhìn về phía long ngạo tiên. long ngạo tiên hơi hơi điểm gật đầu. ngay tại đại y y đi đầu hướng cánh cổng ánh sáng bước đi thời điểm. chỉ cảm thấy eo thon được vững vàng nằm ở. nhất thời cứng đờ. trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một kia nổi giận. phong giật đệ đệ. ngươi làm cái gì? thừa cơ chiếm tỷ tỷ tiện nghi. không phải. long ngạo tiên lắc đầu cười một tiếng. lý do an toàn. chúng ta dạng này cùng nhau tiến vào đi. hừ. đại y không khỏi hơi hơi hừ một tiếng. thực sẽ kiếm cớ. Đó lấy, Long Nạo Thiên đã là ôm lấy đại y eo nhỏ nhắn cùng nhau bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Tại hai người triệt để tiến vào cánh cổng ánh sáng bên trong thời điểm, cánh cổng ánh sáng cấp tốc biến mất, ngay sau đó Ngọc Bài cũng là theo biến mất. Đông Vũ Đế Quốc. Chư vị, Long Nạo Thiên đã không lại nhắc lên chiến hỏa dấu hiệu. Đông Vũ Đế đổ liếc nhìn cái này nạp Lan Linh Nguyệt bọn người, nói tiếp, phải chăng nên đem nửa nguyên thành mấy cái quan ải trả lại chúng ta Đông Vũ Đế Quốc quản lý. Đông Vũ Quốc quân, lời này của ngươi nói đến thật sự là khách khí. Tây Mạc Đế Quốc nữ quốc quân Ly Cơ Viêm tôn nở nụ cười xinh đẹp, chẳng lẽ còn sợ chúng ta cưỡng chiếm Đông Vũ Đế Quốc thành trì không đi sao? Tây Mạc Quốc quân, Đông Vũ đế đồ nào dám? Đông Vũ đế đồ cung kính nói, Đông Vũ đế đồ cũng là mới đăng vị, luôn luôn muốn trước vướng vàng cố quyền lợi. Bây giờ Long Ngạo Thiên đã mất tái chiến chi ý, dạng này trì hoãn quá lâu, khó tránh khỏi hội làm chúng ta Đông Vũ đế quốc con dân lòng sinh bất an. Lam Minh Hiếu, mọi người phải chăng nên lẫn nhau thông cảm thông cảm. Đông Vũ quốc quân, lời ấy sai rồi. Lý Cơ Viêm tôn lắc đầu cười một tiếng, cái này Long Ngạo Thiên quỷ kế đa đoan, tính cách xảo trá. Hiện tại mặc dù nhìn như không tái chiến chi ý, nhưng hắn cũng không có mở miệng nói do ngưng chiến. Một khi chúng ta có chút lòng lẻo. Được phải liền có thể có thể là lôi đình một kích, thật sự là buông lòng không được. Đông Vũ Đế độn những mày, một chuyện quy nhất sự, tại Long Ngạo Thiên đã lui binh tình hùng dưới, các ngươi dạng này chiếm Đông Vũ Đế quốc mấy cái này trọng yếu quan ải đối với thế cục cũng không ảnh hưởng gì. Phản mà chính là ảnh hưởng chúng ta Đông Vũ Đế quốc còn hạt. Đối với chúng ta song phương đều cũng không cái gì có ích, vì sao không trả về? Bệ hạ nói không sai. Thiên lão cũng mở miệng nói, chúng ta nếu là liên minh, các ngươi làm như vậy chẳng phải là có hại giữa chúng ta hữu nghị. Chư vị, xin nghe linh duyệt một lời. Lúc này Nạp Lan linh duyệt nhẹ giọng mở miệng, Tiếp lấy nhìn hướng Đông Vũ Đế Đồ, Đông Vũ quốc quân, đối với Long Ngạo Thiên ngươi cũng là có tương đương giải. Hắn mỗi lần xuất thủ đều là làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà Đông Vũ Đế quốc mấy cái này trọng yếu quan hải không thể sai sót. Làm như thế, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà làm. Xin thứ lỗi. Nghe vậy, Đông Vũ Đế Đồ không khỏi sắc mặt lạnh lùng, nhưng mà còn chưa mở miệng. Đã thấy Nạp Lan Linh Nguyệt đã là đối còn lại người mở miệng nói, nhưng đã là đồng minh, chúng ta cũng không nên vì vậy mà tổn hại Đông Vũ Đế quốc lợi ích. Không bằng như vậy đi, mấy cái này quan hải liền từ chúng ta cùng Đông Vũ Đế quốc đồng thời quản trị, lấy Đông Vũ Đế quốc làm chủ, mà chúng ta còn lại thế lực thì là thiên về bảo vệ đô thị vì phụ trợ. Như thế, liền có thể nhất cử lưỡng tiện, hai bên đều không chỉ hoãn. Loli cơ Viêm Tôn trầm ngâm một hồi, mỉm cười nói, phương pháp này ngược lại là có thể, Linh Nguyệt công chúa đề nghị không tệ, Thiếp thân đồng ý. Đó lấy, còn lại người cũng nhao nhao phụ hoạn. Đã như vậy Đông Vũ Đế đổ hai mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, ta Đông Vũ Đế Đồ cũng không tốt tuân chúng ý. Đã chư vị đều không có ý gặp, cái kia Thiếp thân rời đi trước, cáo từ. Lý Cơ Viêm Tôn hơi hơi vừa chắc tay, quay người mà đi. Còn lại người cũng là nhao nhao cáo từ rời đi. Thiên Lao những mày, không vui nói, bọn họ đây là phòng bị chúng ta đầu nhập vào Long Nạo Tiên. Đương nhiên, đối với bọn họ tới nói, tự nhiên là quyền chủ đạo nắm chắc tại trong tay mình lớn nhất an toàn. Đông Vũ Đế Đồ nhạt tâm thính đáp, nhưng trong lòng thì lạnh nhạt nói, nên từ Long Nạo Tiên, đã thật sự này bất động làm. Muốn cho ta Đông Vũ Đế Đồ cùng người khác thế lực đối đầu, sau cùng không thể không đầu nhập vào hắn sao? Chương 584, Thánh Cấn Địa Cung. Một doanh trong chướng. Hừ. Lý Cơ Viêm Tôn lạnh lừ một tiếng xem ra cái này Đông Vũ Đế đồ tất nhiên cùng Long Nạo Thiên có liên quan tới, không cần nói cũng biết. Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói, nếu không, Long Nạo Thiên lại sao có thể có thể như vậy từ bỏ ý đồ? Thiên Huyền Kiếm Tông Tông chủ những mày, cái này Đông Vũ Đế quốc nếu thật cùng Long Nạo Thiên cấu kết, đối với ta nhóm tới nói coi như phiền phức. Tiên tâm đi. Nạp Lan khế ngân mở miệng nói, chỉ muốn nắm giữ ở Đông Vũ Đế quốc mấy cái cái trọng yếu quan hải, cái này Đông Vũ Đế đồ một ngày muốn làm quốc quân, liền tuyệt đối không dám làm loạn. Ừm. Nạp Lan linh nguyện điểm gật đầu, tiếp lấy than nhẹ một tiếng, thừa dịp đoạn này thời gian, chúng ta vẫn là thật tốt tính dưỡng đi hiện tại chúng ta đã không có đủ chủ động xuất kích điều kiện, Long Nạo Thiên cũng chẳng biết lúc nào hội tái hưng chiến. Nghe vậy, mọi người nhao nhao trở mặt. Thánh cấn địa cung bên trong chỉ gặp Long Nạo Thiên cùng Đại Y xuất hiện tại ly cung điện tương đương xa xôi chỗ. Tùy ý nhìn bốn phía liếc một chút, Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng, nhìn tới nơi này hết thảy đều đều có người khống chế. Phong giật đệ đệ, Đại Y hề một mặt lo lắng, tỷ tỷ đột nhiên có chút bận tâm ra không được. A Long Nạo Thiên khẽ cười một tiếng, yên tâm đi, có ta ở đây, Đại Y tỷ tỷ không cần lo lắng vấn đề này. Hô, Đại Y hề nghe vậy, nhất thời thở phào, vậy là tốt rồi ngay tại lúc này, một đạo phiêu hốt biến ảo khôn lường thanh âm quanh quẩn vang lên, hoang niên lại đến thánh cấn địa cung, long nạo thiên cùng đại ý ỉa nhau nhao dần mình. Thánh cấn địa cung, long nạo thiên quái lạ gì đạo, này địa chân xứng danh xưng là thánh cấn địa cung, mà không phải cái gọi là thần ma chiến trường di tích, tôn giá lại là phương nào thần thánh, để cho chúng ta tới đây, có gì mục đích? Nhưng mà, phiêu hốt biến ảo khôn lường thanh âm lại là không trở về ứng long nạo thiên, kính đường thẳng, bản cung còn thừa thời gian đã không nhiều, muốn có được địa cung truyền thừa, nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Địa cung truyền thừa, khảo nghiệm. Long Nạo Thiên cùng đại úy kia đồng thời sử sở, không chờ Long Nạo Thiên cùng đại úy kia đáp lại, bốn phía đã là to lớn năng lượng phun trào. Toàn bộ thánh cấn địa cung tất cả trận pháp đúng là nhao nhau khởi động, lẫn nhau ở giữa thiên ti và lũ, một vòng trụ một vòng. Cường hãn năng lượng ba động nhất thời làm Long Nạo Thiên cùng đại úy thì trong lòng kinh hãi. Giây lát ở giữa, từng tầng từng tầng huyễn cảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hai người bốn phía. Trận pháp. Đại úy thì quái lạ dị đạo, không chút nào cho hai người nhiều ra tư tác, phong hỏa lôi đất các loại cường hãn năng lượng công kích đã là liên tục đánh phía hai người. Đông Vũ Đế Quốc, một trong đỉnh viện, chỉ gặp Đông Vũ Đế Đồ cùng một đạo hắc bảo bóng người phân biệt ngồi tại bàn trà bên cạnh. Đại sư, Đông Vũ Đế Đồ hai tay bưng chén rượu lên, cung kính nói, "Đa tạ ngài cho tới nay tương trợ." Đông Vũ Quốc Quân, khách khí. Hắc bảo bóng người bưng ly rượu lên nói, "Lão hủ cùng ngươi đều là cùng có lợi hỗ trợ, giúp ngươi cũng cũng là trợ lão hủ." Cái này hắc bảo bóng người thanh niên đúng là đại dự ngôn sư chi đồ, Tô Trạm Mạc. Đông Vũ Đế Đồ nhấp nhẹ một ngụm rượu, nói, "Đại sư, bây giờ Đế Đồ đã vinh đang hoàng vị, tùy ý chắc chắn sẽ tìm cơ hội phong ngươi làm cố sư." Chấm đã. Tô Trạm Mạc vội vàng lắc đầu, nhất thời trong phòng cử động lần này tuyệt đối không thể. ồ, oh. đông vũ đế đổ hơi hơi kinh ngạc, lão hủ bây giờ không thể lộ diện. tô trang mặt nói, vì sao? đông vũ đế đổ nghi ngờ nói, chẳng lẽ là bởi vì vị đại sư bị đại dự ngôn sư trục xuất môn hộ sự tình? hừ, đông vũ đế đổ tiếp theo hừ lạnh một tiếng, đại dự ngôn sư thật sự là có mắt không chồng, lòng dạ nhỏ nhoi. lấy đại sư có thể vì đem đến nhất định có thể siêu việt đại dự ngôn sư. yên tâm đi, ta đông vũ đế quốc sẽ làm đem hết toàn lực bảo toàn đại sư. không, tô trang mặt lắc đầu, không chỉ có là bởi vì vị sư tôn. Sư tôn thái độ ngược lại là lần, mấu chốt là Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên, Đông Vũ Đế đổ nhất thời đồng tử co rụt lại, trong lòng một bẩm nhớ đến Long Nạo Thiên từng hỏi thăm qua đại sư đi hướng, chẳng lẽ giữa bọn hắn có chỗ ân đoán? Lúc này lại nghe Tô Trang Mạc nói, Lão Hủ đắc tội qua Long Nạo Thiên, hắn tất sẽ không bỏ qua Lão Hủ, cho nên Lão Hủ tuyệt đối không thể lộ diện. Nghe vậy, Đông Vũ Đế đổ nhất thời thần sắc trầm xuống, quả nhiên, nếu là như vậy, vậy liền thật khó giải quyết. Đông Vũ Đế đổ vẻ mặt nghiêm túc nói, Tu Trang Mặc lắc đầu nói, thực Đông Vũ quốc quân ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng chỉ cần lao hủ một mực tiềm tàng từ một nơi bí mật gần đó, tự nhiên không có mảy may vấn đề. mà lại như thế, lao hủ cũng có thể càng tốt hơn trợ Đông Vũ quốc con ngươi. ai? Đông Vũ đế đồ than nhẹ một tiếng, như thế ngược lại là hủy quốc ngươi. đại sư, cái này lại tính được hủy quốc gì? tô trang mạc cười nói, lao hủ vốn là càng giỏi về trong bóng tối làm việc, đợi thời cơ thành thủ, đem Long ngạo Thiên một lần hành động vãn ngã. lao hủ lại ra mặt, chẳng phải là càng cảnh tượng, đem Long ngạo Thiên một lần hành động vãn ngã. Đông Vũ đế đồ không khỏi một mặt kinh ngạc, bây giờ cục diện khả năng sao? hiện tại đương nhiên không có khả năng. Tô Châm Mạc lắc đầu nói, nhưng cái kia một cái thời cơ rồi sẽ tới. Bởi vì cái này nhìn như không cách nào sửa đổi cục diện, vẫn ẩn giấu một cái biến số, một cái đủ để đem Long Nạo Thiên một lần hành động tiêu diệt biến số. Nghe vậy, Đông Vũ Đế Đồ không khỏi đồng tử co rụt lại, tiếp lấy hai mắt nhíu lại, nếu thật như thế, cái kia đế đồ trong lòng áp lực ngược lại là giảm bất ít. Đọc sách. Vô Càn Sủ. Neta, Đông Vũ Quốc quân cứ yên tâm đi. Tô Châm Mạc cười nhạt một tiếng, chỉ cần có la hộ tại, nhất định giúp ngươi thành lập Thiên Thu Vĩ nghiệp. Ừm. Đông Vũ Đế Đồ điểm gật đầu, nói tiếp, đại sư trước mắt đế đồ lớn nhất đại uy hiếp còn tại hoàng nội chỗ đó hiện tại đế đồ nên làm như thế nào xem ra đến bây giờ long ngạo thiên tất nhiên sẽ không để cho hoàng nội rời đi bắc dương đế quốc đế đồ muốn đối với hoàng nội độc thủ căn bản không có khả năng mời đại sư chỉ rõ đông vũ quốc quân xin yên tâm tô trang mạc nhạt tiếng nói lão hủ hội nghị cách đem cái kia nha đầu dẫn xuất bắc dương đế quốc coi như ngắn thời gian bên trong không cách nào đem dẫn xuất lão hủ cũng đều vì đông vũ quốc quân bố trí chân pháp tạm thời lẩn tránh nguồn gốc từ cái kia nha đầu mệnh số trùng kích bây giờ đông vũ quốc quân ngươi có đến từ toàn bộ đông vũ đế quốc đế vương chi khí gia trì lão phu thêm chút dẫn đạo muốn tạm thời lẩn tránh cái kia tất tử kiếp đếm cũng không phải mười phần khó khăn đại ân không lời nào cảm tạ hết được đông vũ đế đồ trầm giọng nói hết thể làm phiền quốc sư a tô trang Mạc hơi sướng sở tiếp lấy chính là phát ra một tiếng thở mở cười to hạ hạ hạ hạ hờ hạ hạ trở lại thánh cấn địa cung bên trong đối mặt sắp đến nguy hiểm chỉ gặp long nạo thiên phát ra hừ lạnh một tiếng điêu trùng tại bọn ngay sau đó long nạo thiên nguyệt long kiếm gọi ra khoái kiếm liên tục huy động lại là nhẹ nhõm ngăn lại đánh tới thế công cho nên ngay cả hắc nguyệt đều không cần phong thích Mà đại y thì là gọi ra một đạo kiên dày tường đá vững vàng ngăn trở đánh tới công kích. Đại y thì thì. Long Nạo Thiên nhạt tâm thanh mở miệng, lấy chúng ta thực lực, ngược lại là không cần quá lo lắng có cái gì nguy hiểm, phản mà chính là những thứ này huyễn trận có chút phiền phức. Người đi theo ta đằng sau đi. Cái gọi là khảo nghiệm, hẳn là chỉ sáng tạo qua cái này tầng tầng trận pháp, đến cái kia tòa cung điện đi. Thật là có chút hiếu kỳ, cái này cái gọi là địa cung truyền thừa đến tuột cùng là có chuyện gì? Chương 585, Phượng rời ổ. 2 ngày thời gian trôi qua, Long Nạo Thiên mang theo Đại Y Lý tại Thánh Cấn Địa Cung bên trong liên tục phá trận xuyên toa, lại là chỉ đi 5 phần chi 1 đường tuyến. Xem ra là xem thường này địa trận pháp. Long Nạo Thiên những mày lấy toàn bộ Thánh Cấn Địa Cung tất cả trận pháp tổ hợp mà thành siêu cấp tổng hợp trận pháp, lấy lượng biến đạt tới biến chất. Muốn triệt để phá giải không phải là nhất thời sự tình, mà tại Thánh Cấn Địa Cung rộng rãi trong đại điện, mấy trăm đạo năng lượng kính đều chiếu rọi lấy Long Nạo Thiên cùng Đại Y hai người thật sự là vướng bận. Nhan nhạt một tiếng vang lên. Bắc Dương Đế Quốc thần điện bên trong, Đông Vũ Thiên kêu bế quan tu luyện cấm địa bên ngoài. Ừ. Thật là nghĩ không ra Đông Vũ Đế quốc cứ như vậy thời tiết thay đổi. Một đạo men say khói khói âm thanh vang lên, Đông Vũ Chiêm sóng bị Phượng hậu đánh giết. Ách. Đông Vũ Đế đồ đăng vị. Thật sự là cực kỳ kỳ quái, Phượng hậu rõ ràng không phải ở chỗ này bế quan đã ách. Như thế nào đánh giết Đông Vũ Chiêm sóng? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, đừng nói lung tung. Thần quân đã thông báo, tuyệt đối không làm cho Phượng hậu có biết Đông Vũ Đế quốc sự tình. Ê, sợ cái gì? Phượng hậu tại bế quan tu luyện, làm sao nghe được? Ách. Nghe nói Đông Vũ Đế quốc đang tìm âm dương đôi ngọc chuẩn bị phục sinh Đông Vũ Chiêm sóng theo ta thấy a cái này đông vũ chiêm sóng mười phần bát cửu khi tìm thấy âm dương đôi ngọc trước liền sẽ bị hủy thi diệt tích đi rồi đi rồi đừng nói lúc này trong cấm địa chỉ gặp đông vũ thiên tiêu sắc mặt cứng ngắc, hai tay hơi hơi run rẩy đông vũ đế quốc thời tiết thay đổi chiêm sóng bị ta đánh giết đông vũ đế đổ đang vị như thế nào đông vũ đế đổ ban đầu thì ra là thế đông vũ thiên tiêu đồng tử co rụt lại đông vũ đế đổ hết thảy hết thảy đều là ngươi tại trong bóng tối sách lược phu hoàng sự tình đều là ngươi gây nên lệ ta cùng hoàng đệ lẫn nhau nghi ngờ hoàng đệ các loại ta cắn răng một cái, một trận không gian năng lượng ba động chuyển ra, Đông Vũ Thiên Kiêu bóng người trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó cấm địa bên bờ một đạo năng lượng bình trướng hiện hiện, Đông Vũ Thiên Kiêu bóng người lại là tại bên bờ chỗ hiện ra. Chân pháp, Đông Vũ Thiên Kiêu hơi kinh hãi. Lúc này nhất trưởng vang ra, nhưng mà vang một thanh âm vang lên, Đông Vũ Thiên Kiêu đúng là trực tiếp bị năng lượng bình trướng đẩy lui. Lúc này Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi một mặt khó có thể tin. Ngay sau đó nhất quyền nắm chặt, Long Nạo Thiên, Đông Vũ Thiên Kiêu nghiến chặt hàm răng, ngươi, là ta, a, hét dài một tiếng hùng hồn không gian chi lực từ Đông Vũ Thiên Kiêu trên thân khói động mà ra âm âm liên thanh bạo hưởng bốn phía mặt đất ngao ngao bạo liệt giận giận giận không thể ức chế phẫn nộ không gian thần khí nứt xoáy trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Vũ Thiên Kiêu trong tay một đạo nói không gian nứt lưỡi đao liên tục chém ra nhất thời phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang năng lượng bình chướng liên tục chấn động nhưng mà năng lượng bình chướng nhưng thủy trung nhà tù không thể gãy phượng hầu ma huyền kinh trời kinh ngạc thanh em đột nhiên truyền bảo phát sinh chuyện gì ma xoáy Đông Vũ Thiên Kiêu hai con ngươi nhíu lại thả ta ra ngoài cái này Ma Huyền Khinh trời trần chờ nói, thật có lỗi, thần quân có lệnh, không làm cho Phượng Hậu rời đi nơi đây. Ngươi. Đông Vũ Thiên Kiêu thần sắc trầm xuống, khiến cho Long Ngạo Thiên đến đây gặp ta. Phượng Hậu. Ma Huyền Khinh trời lần nữa trần chờ nói, thần quân rời đi, bây giờ chẳng biết đi đâu. Hắn trước khi đi nói qua, Phượng Hậu chưa trí tôn tại trước đó, liền không thể rời đi nơi đây. Tôn giai. Đông Vũ Thiên Kiêu đồng tử co rụt lại, tiếp lấy cắn răng, Long Ngạo Thiên. Ngọc Thủ không khỏi nắm chặt, ngay sau đó Đông Vũ Thiên Kiêu lại là tay đưa tới, đột nhiên một quyển màu đen thẻ tre xuất hiện trong tay, lại là từ Thánh Cẩn Địa cung đạt được thẻ tre tùy theo vung tay lên, tại Đông Vũ Thiên tiêu lạnh lèo ánh mắt bên trong, màu đen thẻ che cấp tốc tại không trung triển khai. đến này thời gian, Thánh Cấn Địa cung bên trong, Đại Yề một mặt nhảm chán ngáp một cái, cái này khảo nghiệm tựa hồ không có vô hạn khiêu chiến chiến tính chất ta, trừ lãng phí thời gian, cũng không biết có cái gì ý nghĩa. A Long Nạo Thiên cười nói, cái kia là bởi vì vì có ta ở đây, Đại Yề tỉ tỉ ngươi sự tình gì đều không cần làm, tất nhiên là nhảm chán. hừ, Đại Yề bĩu môi, biết ngươi lợi hại, tranh thủ thời gian kết thúc cái này khảo nghiệm đi. bất quá, Long Nạo Thiên trong tay Nguyệt Long Kiếm vung, trong nháy mắt hủy đi nhất chọn miên cảnh tiếp lấy lộ ra một tia cổ quái, cái này toàn bộ hành trình đều là ta đang xung quanh, sau cùng cái này chuyển thừa sẽ không rơi vào trên đầu ta à? đây đại y hề nhất thời sững sờ, chân mày cao lại nhìn lấy long nạo thiên, mở miệng nói, rơi xuống trên đầu ngươi thì rơi xuống trên đầu ngươi đi, dù sao cũng không biết cái này chuyển thừa là cái gì đồ vật. đến lúc đó đạt được chỗ tốt, phong giật đệ đệ ngươi phân tỉ tỉ một nửa liền tốt. nghe vậy, long nạo thiên mỉm cười, cái kia nếu là chuyển thừa rơi xuống đại y tỷ tỷ trên đầu ngươi, phải chăng cũng chia cho tiểu đệ một nửa chỗ tốt? khó mà làm được. đại y lại là mắt trợn trắng lên nhiều nhất cũng chỉ có thể cho ngươi ba phần một trong, muốn biết thế nhưng là tỷ tỷ mang ngươi tới đây, coi như không có phong giật đệ đệ ngươi tại, tỷ tỷ cũng chưa chắc không qua khảo nghiệm. Thút ta, thì biết lại là như thế. Long Nạo Thiên lắc đầu cười cười, nói tiếp, nếu là tỷ tỷ cuối cùng được đến truyền thừa, tiểu đệ cũng không muốn bao nhiêu chỗ tốt, tiểu đệ chỉ cần đại y tỷ tỷ ngươi người này. Muốn ta? Đại y y nhất thời hơi đỏ mặt, tiếp lấy nội giận nói, tiểu hống đàn, đừng được một tức lại muốn tiến một thước, cho ta động tác nhanh lên. Bắc Dương Đế quốc, kinh lịch đếm ngày thời gian trầm tĩnh, tại nhiều người trong bất tri bất giác trên thần điện hư không. Dần dần mây đen dày đặc, một cỗ giật mình nhân khí hơi thở cấp tốc tràn vào, áp lực khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần điện. Cái này, Ma Huyền Khinh trời không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, phát sinh chuyện gì? Trong khoảnh khắc, sấm sét vang dội. Đúng là một đạo nói xích lôi liên tục quanh lạc thần điện. Ầm ầm ngay cả tiếng vang, đọc sách, vô cản sử. Ngay sau đó một cỗ to lớn không gian khí tức trong nháy mắt bạo phát. Không gian năng lượng. Tôn giai. Ma Huyền Khinh thiên nhất mặt vẻ kinh hãi, chẳng lẽ phù hầu? Cái này sao có thể? Thần điện nội thị vệ cùng người hầu trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Phanh phanh ngay cả tiếng vang, cường hãn không gian chi lực liên tục bạo phát, toàn bộ thần điện liên tục chấn động. ngay sau đó, khanh một tiếng bạo hưởng, cấm địa năng lượng bình thường trong nháy mắt vỡ vụn. cường hãn không gian chi lực tùy theo bốn phía mà ra. phanh phanh phanh, một đạo nói to lớn vết rách tại thần điện liên tiếp tuôn ra, nhất thời một mảnh hỗn độn. lúc này, từng trận trong mù, một đạo lệnh lùng bá đạo dáng người dần dần từ cấm khu mơ hồ đi ra. chỉ gặp đông vũ thiên tiêu một thân yêu diễm đường vân dây đặc, ánh mắt lạnh tuyệt, một thân lệnh thấu xương bá đạo khí tức lệnh tại chỗ mọi người đều là trong lòng run rẩy. nhìn lấy lúc này đông vũ thiên tiêu, ma huyền kinh trời không khỏi đồng tử co rú lại, cấm thuật. Phương Hục, hai tên ma tộc tôn giai cấp tốc ngăn tại Đông Vũ Thiên Kiêu trước người, cẩn thận nói, "Thần quân có lệnh." Lan Lệnh lung một chữ khe khẽ phun ra, Đông Vũ Thiên Kiêu hai con ngươi ngưng lại, một cú giọ người không gian chi lực trong nháy mắt tự thân phía trên bạo phát, trực tiếp đánh phía hai tên ma tộc tôn giai. Hai tên ma tộc tôn giai trong lòng không khỏi nhảy một cái, nhưng mà lại chỉ tới kịp vội vàng ngăn cản, doa người không gian chi lực đã là tập thân thể. Nhất thời, phanh phanh ngay cả tiếng vang, hai tiếng kêu đau đớn liên tiếp vang lên. Hai tên ma tộc tôn giai một mặt hoảng sợ bị trực tiếp đánh lui. Lạch lùng cước bộ từng bước một đi ra, đứng tại đường trung gian ma huyền khinh trời cũng không tự kìm hãm được làm nhường ra đường đường. Tuyệt nhiên vô hồi khí thế đúng là làm mọi người ở đây không dám ngăn trở, cũng không có thể ngăn cản. Một trận không gian năng lượng ba động, Đông Vũ Thiên Kiêu bóng người đã là biến mất vô tung. Không tốt. Ma huyền khinh thiên tâm bên trong trầm xuống, vội vàng nói, "Nhanh, triệu tập tất cả tôn giai bảo hộ Phượng hậu. Phượng hậu vạn nhất ra chuyện. Chương 586: Thiên mệnh có trái. Đông Vũ Đế Quốc, một cỗ bánh chướng không gian chi lực cấp tốc tới gần, chỉ gặp một đạo siêu nhân dáng người thuần không mà đến. Những nơi đi qua chính là một từng trận không gian quái động. Cường Hãn Bá Đạo không gian chi uy trong nháy mắt kinh động Thiên Vũ Đại Lục một đám tôn giai cường giả, nhất thời chính là một đạo nói trận pháp khởi động. Cao không trung, giống như mất khống chế giống như không gian ba động bên trong, Đông Vũ Thiên Kiêu cấp tốc đến. Đại dự ngôn sư bọn người lúc này nhao nhao lên ra. Nhìn cả người tà Dị Đường vận Đông Vũ Thiên Kiêu, đại dự ngôn sư, Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ các loại một đám tôn giai một mặt để phòng vẽ kinh nghi. Ngươi là Phượng Hầu? Đại dự ngôn sư kinh ngạc nói, ngươi sử dụng cấm thuật. Phượng Hầu. Bất bại Phượng Tôn Đông Vũ Thiên Kiêu. Di tuyển Tông Tông Chủ Kinh Hải nói, nàng không phải chỉ có Huyền Quân Chi cảnh sao? Khi nào đạt tới tôn giai, còn lại người cũng là nhao nhao kinh hãi. Trên mặt đất nạp Lan Linh Nguyệt cũng là một mặt kinh ngạc, Thiên Tiêu Công chúa nàng như thế nào? Sợ lo sự tình không ổn? Giao ra ta đệ. Đồng Vũ Thiên Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, đơn thương độc mã điên sông, còn muốn cùng chúng ta thảo nhân? Đề giám Tông thiếu Tông Chủ hai mắt nhíu lại, tiếp lấy cười lạnh nói, hôm nay, tất yếu đưa ngươi bắt giữ, thật tốt cùng cái kia Long ngạo Thiên đàm phán. Hừ, hừ lạnh một tiếng, một trận không gian ba động bên trong, Đông Vũ Thiên Tiêu bóng người trong nháy mắt biến mất. Mọi người nhất thời sững sờ. Tại đằng sau, Đế giám Tông Thiếu Tông chủ ngay sau đó giật mình, cấp tốc quay người lại, Đông Vũ Đế quốc Hoàng cung phương hướng, mau đuổi theo. Không hổ là không gian năng lực. Thiên Huyền Kiếm Tông Tông chủ trầm giọng nói, quả thật khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Đông Vũ Đế quốc Hoàng thành chỗ, bá đạo uy áp buông xuống, toàn bộ hoàng thành trong nháy mắt hỗn loạn. Tôn giai, không gian chi lực. Thiên lão nhất thời hoảng sợ, cấp tốc đi ra. Mà Đông Vũ Đế đổ trong lòng không khỏi một bẩm, là nàng tới sao? Sao hội đột nhiên như thế? Hoàng cung phòng ngự trận pháp cũng theo cấp tốc mở ra. Lúc này, trên hoàng thành hư không, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu chắp tay mà đến, lạnh lẽo sắc ý, không người không sợ hãi. là ngươi. Thiên Lão một mặt kinh ngạc nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu, nhỏ run rẩy nói, Phượng Tôn nha đầu, ngươi sao sẽ trở nên như thế? Thiên Lão, giao ra ta đệ. Đông Vũ Thiên Kiêu một tay chỉ ra, hai con ngươi ngưng tụ, cường hãn uy áp trong nháy mắt bạo phát, nếu không, chết. Thiên Lão nhất thời trong lòng hoảng sợ, cái này uy áp, Phượng Tôn nha đầu tại sao lại đột nhiên đạt tới tôn giai? Xem nàng hình dạng, chẳng lẽ sử dụng cấm thuật? Ngay sau đó một bộ phát ra xanh thẳm quang mang huyền sắc trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Lão trong tay. Vững vàng đến Ngự Đồng Võ Thiên Kiêu ngạo huy áp. "Giao ra bệ hạ. Thiên lão quái lạ dị đạo, tiếp lấy thần sắc trầm xuống, chúng ta ngay tại nghị cách phục sinh bệ hạ, phụ tôn nha đầu ngươi muốn làm cái gì?" "Giao ra ta đệ." Một tiếng gầm thét, Đồng Vũ Thiên Kiêu bóng người nhất động, không gian chi trưởng trực tiếp đánh về phía Thiên lão. "Ngươi?" Thiên lão đồng tử co dù lại, trong tay huyền sách vội vàng thúc dục, một đạo xanh thẳm lồng ánh sáng trong nháy mắt cản trước người. Nhưng mà, phanh một thanh âm vang lên. Đều đau một tiếng. Thiên lão gọi ra xanh thẳm lồng ánh sáng đúng là trong nháy mắt bị Đồng Vũ Thiên Kiêu nhất trưởng đánh nát. Khóe môi máu tươi tràn ra, Thiên lão nhất thời bay ngược mà ra ngay tại Đông Vũ Thiên Kiêu muốn lại động tác thời điểm, một đạo nói cường hãn khí tức cấp tốc đã tìm đến, lại là đại dự ngôn sư bọn người đã tìm đến. Yêu nữ, thúc thủ chịu chói. Đế Giám Tông Thiếu Tông chủ đúng là làm xuất thủ trước. Một đao công hướng Đông Võ Thiên Kiêu ngạo. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu quay người lại, nước xoáy trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, bá đạo không gian chi lực quét ngang mà ra, dọa người không gian uy năng nhất thời làm Đế Giám Tông Thiếu Tông chủ thần sắc kinh hãi, vội vàng hành đao chặn lại. Nhất thời, khẽ một thanh âm vang lên, tiêu đau một tiếng, Đế Giám Tông Thiếu Tông chủ trực tiếp bị đánh lui. Nhưng mà. Giờ phút này đại dự ngôn sư đám người đã là vây quanh ở Đông Vũ Thiên Kiêu bốn phía. Lạnh môi mà chống đỡ, Đông Vũ Thiên Kiêu nghiêng nắm không gian thần khí, một thân lệnh thấu xương tiêu sát hẳn ý. Nàng này có thể vì kinh người? Di truyền tông tông chủ một mặt ngưng trọng, hôm nay tuyệt không có thể làm cho nàng rời đi. Có nàng tại Long lão tiên bên người, hẳn là nhất đại tai họa. Cái này, đại dự ngôn sư không khỏi khẽ nhíu mày. Rão già ta đệ. Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh giọng nói, nếu không hôm nay khiến cho các ngươi chôn cùng. Cản rỡ. Đế giám tông thiếu tông chủ uốn lớn nói, động thủ, trước đem chi cầm xuống lại nói. Nghe vậy, Di tuyển tông tông chủ các loại mấy tên tôn giai đi đầu công hướng Đông Võ Thiên kiêu nạo. Ai? Đại dự ngôn sư than nhẹ một tiếng, bất đắc di nói, nha đầu, sự đến bây giờ đã là thiên mệnh khó trái. Thừa dịp tình huống còn chưa đến xấu nhất, ngươi vẫn là mời trở về đi. Cấm thuật cưỡng để công lực, lấy ngươi lực lượng một người, không có khả năng địch đến chúng tôn gia liên thủ. Đông Vũ Thiên kiêu lại là như là mắt điếc ai ngờ, trực tiếp đón lấy công tới Di tuyển tông tông chủ bọn người. Nhất thời, không gian chi lực, kiếm khí, đao kiếm liên tục bạo phát, trong tay không gian thần khí thẳng thắn thoải mái. Bá đạo vô cùng không gian cắt liệt chi lực lại là lệnh di tuyển tông tông chủ bọn người khó có thể cẩn thân. Cái này nha đầu thực lực kinh người, nhưng cũng không tránh khỏi quá cường vọng. Lý Cơ Viêm Tôn hơi hơi nhíu mày, tiếp lấy đối bên cạnh thân ba Tốn Huyền Tôn rơi lão bọn người nói, nếu là phượng hậu đích thân tới, cũng không muốn lãnh đạo, động thủ đi, trước bắt giữ lại nói. Ầm. Rơi lão điểm gần đầu. Chậc, mấy tên Tôn gia huyền thuật sư cũng là nhao nhao địch thủ. Cường Hãn huyền thuật liên tục công ra. Nhất thời, Đông Vũ Thiên Kiêu chính là to lớn áp lực ra thân. Ngăn cản một lát, Đông Vũ Thiên Kiêu bóng người trong nháy mắt biến mất. Cẩn thận. Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ bọn người nhất thời hoảng hốt. Trong chớp mắt, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là xuất hiện tại rơi lão thân về sau, Đoạt Mệnh Không Gian Chi Liêm không chút do dự vẫy ra, nhận lấy cái chết. Rơi lão không khỏi đồng tử kịch co lại, đọc sách. Vô Càn Thủ. Nét trong lòng vô tận hàn ý trong nháy mắt ngảy lên. Nhưng mà, Đoạt Mệnh Không Gian Chi Liêm lại là đột nhiên đứng ở rơi lão bên cổ, lại không động tác, nhất thời làm rơi lão hơi sững sờ. Lúc này, đã thấy Hoàng Vân Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Đông Vũ Thiên Kiêu trước mặt, ngọc thủ vững vàng ngăn trở Không Gian Chi Liêm liềm trôi. "Ngươi?" Đông Vũ Thiên Kiêu sắc mặt phát lạnh, Không Gian Chi trưởng trực tiếp vẫy ra Hoàng Vân Vũ hai con người ngưng tụ, nhất trưởng cũng làm nên ra. Nhất thời phanh một thanh âm vang lên, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu cùng Hoàng Vân Vũ nhao nhao bị đánh lui. Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng không khỏi trầm xuống. Thánh Linh Sĩ Vân, rơi lão hơi sững sờ, nói tiếp, đã tạ ơn cứu mạng. Mà Hoàng Vân Vũ lại là hơi hơi nhíu mày nhìn xem có chút hình thái không ổn định ngọc trường, tiếp lấy gánh thẢ lòng phía sau, lạnh nhạt nhìn hướng Đông Võ Thiên Kiêu ngạo. Cái này yêu nữ tương đường khó giải quyết. Mau chóng liên thủ đem cầm xuống. Đế Giám Tông thiếu tông chủ cấp tốc kịp phán lưỡng, lần nữa công hướng Đông Võ Thiên Kiêu ngạo, các vị chú ý nàng thuần di năng lực, chớ có khinh thường nữa. Ngay vậy, mọi người nhao nhao lần nữa hướng Đông Võ Thiên Kiêu ngạo vây công mà đi. Lúc này Hoàng Vân Vũ lại là vẫn chưa tham dự trong chiến đấu, mà chính là thối lui đến đại dự ngôn sư bên cạnh thân, nhặt tiếng nói, lao thần quân, lại tại cái này cố lộng huyền hư." Chỉ gặp đại dự ngôn sư đang ngưng thần cấp tốc bấm đốt ngón tay, lắc lắc đầu nói, "Cũng không phải, thần quân tương lai, phượng hậu lại là đích thần tới. Việc này sợ là không tốt xử lý, nhất định phải nhanh khiến cho phượng hậu thối lui, không có thể làm cho nàng chết ở đây, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cái này nha đầu sử dụng cấm thuật, cưỡng ép thao túng xa xa siêu việt tự thân nên nắm giữ lực lượng." Hoàng Vân Vũ mày ngài cao lại, trầm trồ nói, nhất chiến sau đó, coi như không chết, chỉ sợ cũng là công thể hủy hết, triệt để trở thành phế nhân. Ai? Đại dự ngôn sư nhất thời than nhẹ một tiếng, thiên mệnh khó trái a. Chương 587, một hồi thiên mệnh. Thành cấn Địa Cung. Long Nạo Thiên mang theo Đại Y Yี่ย Luân Phiên xung trận, đã là cách trung tâm cung điện không xa. Không sai biệt làm đến. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, "Hô." Đại Y Yี่ย khẽ thở phào, cười nói, "Rốt cục để cho ta có một chút khẩn trương. Nghe vậy, Long Nạo Thiên không khỏi lắc đầu cười cười, "Đại Úy Yี่ย tỷ tỷ, ngươi ngược lại là hội nô dịch tiểu đệ." Hừ. Đại Y thì hơi hơi hừ một cái, có thể vì tỷ tỷ ta cống hiến sức lực, đó là phong giật đệ đệ ngươi vinh hạnh. Nô. No. Long Nạo Thiên đột nhiên hơi sửng sở, tiếp lấy cau mày nói, "Không đúng, Đại Y tỷ tỷ cẩn thận." Ngay tại lúc này, chỉ gặp bốn phía huyễn cảnh liên tục chấn động. Ngay sau đó 12 đạo bóng người vượt qua huyễn trận liên tiếp đến, lại là thập nhị đầu thần vận phong thải thiệt hiệu. "Đây là?" Đại Y thì cùng Long Nạo Thiên nhao nhao kinh ngạc. Không giống nhau hai người tìm hiểu ngầm ngạnh, thập nhị đầu thiệt hiệu đúng là trực tiếp hướng Long Nạo Thiên cùng Đại Y phát động thế công. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Long Nạo Thiên trong tay nguyệt long kiếm nhếnh hành, "Muốn chết?" trong ánh mắt thập nhị đầu thạch hiệu đã là cùng long ngạo thiên hai người trực tiếp giao thủ đếm đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất cùng ầm ầm ngay cả tiếng vang chỉ gặp tám đầu thạch hiệu trực tiếp bị long ngạo thiên cắt thành mấy khối, cái khác bốn đầu thạch hiệu thì là bị đại y trực tiếp đánh nát cắt đại y yé bĩu môi khinh thường nói thật sự là không chịu nổi nhất kích đây không thích hợp long ngạo thiên lại là lá lát đầu đại y thì tỉ tỉ cẩn thận long ngạo thiên vừa dứt lời chỉ gặp thập nhị đầu thạch hiệu đúng là nhau nhau trở về hình dáng ban đầu lại lần nữa công hướng hai người bất tử chi thân đại y yé nhất thời giận mình không vui nói ghét nhất vô lại đối thủ. Nhất thời, kiếm mang lấp lóe, địa hệ huyền thuật liền ngay cả khởi động. Long Nạo Thiên cùng Đại Y Y liên tục chống cự thập nhị đầu thạch hiệu thế công, đem lần lượt phá hủy. Nhưng mà, liên tục chiến đấu rất lâu, thập nhị đầu thạch hiệu vẫn như cũ là bất tử bất diệt công kích tới Long Nạo Thiên cùng Đại Y Y, Long Nạo Thiên không khỏi khẽ nhíu mày. Lại là tiếp tục một lát. Phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang, đã thấy Đại Y Y đột nhiên gọi ra bốn đạo kiên dày tường đá đem chính mình bốn phía triệt để phong tỏa, người biếng thanh âm truyền ra, phong giật đệ đệ, những thứ này đáng ghét đối vật thì giao cho ngươi, tỷ tỷ mệt mỏi a, trước nghỉ ngơi một hồi, ha ha. Ngay vậy Long Nạo Thiên không khỏi không có hảo tức giận cười cười, thật sự là cầm bản quân đến vân công a, cũng tốt, bản quân vừa vặn cũng đối cái này thập nhị đầu xuất sinh bất tử chi thân có chút hứng thú. Ngay sau đó, chính là Long Nạo Thiên một mình cùng thập nhị đầu thạch hiệu luân phiên giao thủ. Một lát về sau, Long Nạo Thiên không khỏi hơi hơi kinh ngạc, cái này thập nhị đầu xuất sinh bản nguyên chi lực tựa hồ đến từ toàn bộ Thánh Cấn Địa Cung, chỉ cần Thánh Cấn Địa Cung trận pháp không hủy, cái kia gần như không có khả năng bị giết chết. Xem ra trừ phá trận một đường, cũng chỉ có nghĩ cách đem cái này cái này thập nhị đầu xuất sinh giam cầm, nếu không thật sự là khó giải cái này thánh cấn địa cung xác thực có ý tứ a ngay tại lúc này một đạo quang mang đột nhiên tự thủ ở đại y y bốn phía kiên dày trong tường đá thoát hiện ngay sau đó một tiếng kinh hô truyền ra đại y y khí tức đúng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa không ổn long ngạo thiên nhất thời giật mình trong lòng cảm giác nặng nề trúng kế đáng chết cái gọi là khảo nghiệm bất quá là muốn tìm máy đem đại y y tỷ tỷ từ bạn quân bên người vụng chỗ bắt đi đông vũ đế quốc hoàng cung phía trên không trung vị câu đệ đông vũ thiên kiêu độc chiến quân hùng trong tay nước xoáy bá đạo khép mở điên cuồng chiến ý không cấm lệnh mọi người đều là trong lòng bầm công sai nhưng mà Đối mặt một chúng cường giả cẩn thận liên thủ, tiếp tục chiến đấu, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là dần dần kiệt lực. Một cái không tránh kịp, một đạo liệt viêm thế công trực tiếp đánh vào Đông Vũ Thiên Kiêu sau lưng phía trên. Quay một thanh âm vang lên. Nhất thời tê đau một tiếng. Một miệng máu tươi không khỏi từ Đông Vũ Thiên Kiêu trong miệng phun ra. Cắn răng một cái, cưỡng ép đè xuống thương thế, Đông Vũ Thiên Kiêu trong tay nước xoáy cường thế vung chạm mà ra, trực tiếp đem thừa cơ tới gần thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ bước lui. Cực tốc chấp động bóng người, liên miên bất tuyệt sắt thép va chạm, đang dệt ra kịch liệt chiến hỏa. Lại là giao thủ một lát, tại Đông Vũ Thiên Kiêu yếu thế thời điểm, Chỉ gặp thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ bọn người đồng thời dùng binh khí ra sức đem Đông Vũ Thiên Kiêu trong tay nước xoáy một mực giao nhau ngăn chặn. Tại Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng giật mình thời điểm, phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang. Đếm đạo huyền thuật công kích toàn bộ rơi vào Đông Vũ Thiên Kiêu sau lưng phía trên. Ngay sau đó xùy một thanh âm vang lên, một thanh trường đao trong nháy mắt tại Đông Vũ Thiên Kiêu eo ở giữa xuyên ra, tràn ra một đạo máu tươi. Một miệng máu tươi không khỏi phun ra, Đông Vũ Thiên Kiêu đương nhiên bị thương nặng. Tiểu nha đầu. Xuất hiện tại Đông Vũ Thiên Kiêu sau lưng đế giám tông thiếu tông chủ khẽ miệng dương lên, người dừng ở đây. "Hách, ngươi" Đông Vũ Thiên Kiêu đồng tử cọ giựt lại, cút. Một tiếng quát lớn, Cường Hãn không gian chi lực từ Đông Vũ Thiên Kiêu trên thân mãnh liệt bạo phát, trong nháy mắt bước lui mọi người. Phượng Quan bay thấp, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là tóc thai bổ sủ, máu nhuộm chiến bảo, lại là khó nén mãnh liệt chiến ý ngô. Thiên Huyền kiếm tông tông chủ một mặt ngưng trọng, so trong dự đoán còn gai góc hơn. Ai? Đại dự ngôn sư than nhẹ một tiếng, nha đầu đang dáng chống đỡ đi xuống, ngươi cũng lấy không chỗ tốt gì. Giời đi đi, thiên mệnh đã đã định trước, Đông Vũ chiem sóng cái này một kiếp chạy không thoát, chớ có chấp nhất. Đại dự ngôn sư Đế Giám Tông thiếu tông chủ lông mày cao chặt, ngươi không giúp đỡ cũng liền thôi, vì sao còn muốn khắp nơi trợ địch? Đại dự ngôn sư lại là lắc đầu, không phải là lão phu không muốn ra tay, đọc sách. "Vô can sử. Nét mà chính là cái này, nha đầu mệnh không phải là chúng ta có thể thu, đem bước lui là đủ." Lại nhải. Đế Giám Tông thiếu tông chủ bất mãn cao mày nói, tiếp lấy lạnh lùng nhìn hướng Đông Võ Thiên Kiêu ngạo, bất kể như thế nào, trước đem cái này nha đầu cầm xuống, tuyệt không phải là chuyện gì xấu. Ngay tại Đế Giám Tông thiếu tông chủ bọn người chuẩn bị tại lúc động thủ, nếu thật là thiên mệnh có trái Đông Vũ Thiên Kiêu nghiến chặt hàm răng, ngay sau đó hai con ngươi ngưng tụ, vậy hôm nay, ta liền một hồi thiên mệnh. A! Hét dài một tiếng, tóc xanh bay múa ở giữa, càng cường hãn hơn không gian chi lực từ Đông Vũ Thiên Kiêu trên thân quần quần không dứt tuôn ra. Mọi người nhất thời kinh hãi. Điên! Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ không khỏi giận mình, cái này nha đầu vậy mà tự đốt sinh mệnh chi lực. Hoàng Vân Vũ mày ngài nhíu chặt, quét bốn phía liếc một chút, Long Nạo Thiên thì mặc kệ sao. Lúc này, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là lại lần nữa công hướng mọi người. Chiến chiến chiến. Điên cuồng chi chiến lại lần nữa mở ra. Vì cứu ra Đông Vũ chiếm sóng, Đông Vũ Thiên Tiêu đã là triệt để đến cùng, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Đông Vũ Thiên Tiêu không chút nào từng yếu bất mãnh liệt chiến ý, nhất thời làm mọi người tê cả da đầu. Kịch chiến đến khắc, đột nhiên mười mấy nói cường hán khí tức cấp tốc tới gần. Đến, Hoàng vân Vũ hai con ngươi nhíu lại, còn tưởng rằng hắn thật mặc kệ. Phương Hậu, thuộc hạ các loại trước đến cứu giá. Lại là Ma Huyền khinh trời bọn người cấp tốc đã tìm đến. Vào thời khắc này, lại một cỗ quần quần khí tức đến, một đạo bảy màu chùng sáng cấp tốc đón lấy Ma Huyền Kinh Thời bọn người, bình thản âm thanh vang lên, Thánh Linh Sích vân từ người ngăn chặn Phương Hậu, còn lại người theo lão phu đối địch đã dám như vậy xâm nhập xâm phạm, hôm nay liền mượn nhờ địa lợi cùng chân pháp, đem bọn họ một lần hành động cầm xuống đi. Lại là một mực cần mà không xuất hiện vạn kiếm tiên tôn xuất thủ. Trương 588, trăm tám mươi tám truyền thừa đoạt giá thanh cấn địa cung đại y hề bị bắt, long nạo thiên nhất thời thần sắc trầm xuống. Cái này địa cung chủ nhân đừng có lò máy, nhất định phải nhanh đuổi tới cái kia tòa cung điện. Cái này thánh cấn địa cung bố trí nặng nặng cấm chế, địa cung chủ nhân cũng tại, nhưng mà toàn bộ địa cung nhưng lại xa xa chưa phát huy ra chân chính lực lượng. Cho tới nay đều là đế giai phía dưới mới có thể tiến bảo xem ra cái này địa cung chủ nhân hẳn là hết sức yếu ớt, sợ lọt vào kẻ ngoại lai phản vệ. nếu thật là truyền thừa làm sao cần lại kiên kỵ như vậy bản quân, đùa bỡn quỷ kế. lệnh lung nhìn về phía tiếp tục công tới thập nhị đầu thạch hiệu, lệnh đấu xương sát ý tại long ngạo thiên tà dị hai mắt bên trong chấn qua, trong tay nguyệt long kiếm nhất vùng, trò chơi nên kết thúc. nhất thời ông một thanh âm vang lên, quân quân khí tức bên trong, hắn Nguyệt hiện, trực tiếp đem thập nhị đầu thạch hiệu chấn áp. long ngạo thiên bước ra một bước, đã là tránh về trước mặt huyết cảnh. mà tại trong cung điện, một đạo quang mang thoát hiện, đã thấy đại y lìa đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy cung điện nội đường hoàng nghiêm túc trang trí. Đại y không khỏi một mặt kinh ngạc, cái này là cái gì bên trong? Người rốt cuộc tới. Đột nhiên một đạo phiêu hốt âm thanh vang lên. Ai? Đại y nhất thời kinh ngạc nói, người là ai? Vì sao đột nhiên đem ta mang chỗ này? Bản cung, địa khuyết cung chủ, thánh cấn vũ cơ. Phiêu hốt thanh âm quen quẩn. Địa khuyết cung chủ, thánh cấn vũ cơ. Đại y lại là một mặt vẻ kinh ngạc, thánh cấn vũ cơ, chưa từng nghe qua cái này hào nhân vật. Nếu là nơi đây chủ nhân, tất nhiên không đơn giản, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy này nhân vật có thể là thánh giai cường giả. Xem ra thật có thể là thượng cổ nhân vật nói vớ vẩn cũng không cần nhiều lời, về sau ngươi sẽ có thời gian giải, bản cung có thể sắp chết tại nhân thế thời gian đã không nhiều. Hôm nay, ngươi thì đón lấy bản cung truyền thừa, trở thành thánh cấn địa cung tân nhiệm cung chủ đi. Thánh cấn vũ cơ không cho cự tuyệt giọng điệu văng lên, hiện tại liền để ta đón lấy truyền thừa. Đại y y nghi ngờ nói, không phải muốn thông qua khảo nghiệm sao? Ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Thánh cấn vũ cơ bình thản nói, cái này thông qua khảo nghiệm. Đại y thì càng lộ vẻ nghi hoặc, nói tiếp, nhưng một đường lên ta cơ hồ cái gì đều chưa bao giờ làm à? Tốt, chưa có lãng phí thời gian bản cung nói ngươi thông qua cái kia chính là thông qua nhắm lại hai mắt vung lòng thân thể thật tốt tiếp nhận bản cung truyền thừa đi Thánh cấn vũ cơ không khỏi hơi không kiên nhẫn cái này đại y thì trần chờ một hồi ta muốn đợi phong giật đệ đệ đến đón thêm thụ truyền thừa phong giật đệ đệ bây giờ đang ở chỗ nào bản cung thời gian đã không nhiều thú hổ truyền thừa không thể có ngoại nhân quấy rầy Thánh cấn vũ cơ không vui nói hẳn là cũng không kém cái này điểm thời gian đi đại y thì hơi hơi nhíu mày cẩn thận nói việc này thật sự là quá đột ngột có thể hay không để cho ta rời đi trước hãy cho ta suy nghĩ thật kỹ rõ ràng Ngươi cho rằng này chính là muốn tới thì tới, muốn rời đi liền rời đi sao? Ngươi có biết có bao nhiêu người nghĩ ra được bản cung truyền thừa? Ngươi vậy mà như thế chẳng thèm ngỏ tới. Thanh Cấn Vũ Cơ lệnh lùng âm thanh vang lên. Nghe vậy, Đại Y Ly trong lòng không khỏi trầm xuống. Cao mày nói, thật có lỗi. Đại Y Ly cũng không đắc tội chi ý có lẽ là Đại Y Ly cũng không thích hợp tiếp nhận truyền thừa. Địa Khuyết Cung Chủ Thảo ý, Đại Y Ly tâm lĩnh. Thẳng thắn nói đi. Khẽ than thở một tiếng, Thanh Cấn Vũ Cơ nói tiếp, hiện tại coi như bản cung muốn thả ngươi rời đi, ngươi cũng ra không Thanh Cấn Địa Cung. Thanh Cấn Ngọc lệnh chỉ có thể mang ngươi đến đây, không cách nào mang ngươi rời đi muốn rời đi nơi đây, duy có chiếm được bản cung truyền thừa, bản cung thời gian đã không nhiều, đợi bản cung tan biến thời điểm, toàn bộ thánh cấn địa cung cũng sẽ sụp đổ, nơi này tất cả mọi thứ bao quát ngươi cùng ngươi vị kiêng phong giật đệ đệ đều sẽ triệt để chôn vùi. đại y ý nhất thời đồng tử co rụt lại, cứng ngắc nói, sao sẽ như thế? địa khuyết cung chủ, ngươi có thể hay không cho đại y thì trước cùng phong giật đệ đệ thấy một lần, ngươi đến tuột cùng đang trần chờ cái gì? lại hoặc là nói, ngươi tại kiên kỵ cái gì? chẳng lẽ sợ hai bản cung hại ngươi hay sao? như bản cung thật muốn hại ngươi, cần như thế tốn sức sao? thánh cấn vũ cơ nhạt từ nói cái này đại y yê cũng không phải là sợ địa khuyết cung chủ hại ta chỉ là đại úy yê do dự một hồi hơi hơi cắn răng một cái đại úy yê sợ địa khuyết cung chủ ngươi thừa cơ đoạt xá. hạ hạ hạ hạ hờ hờ cười to một tiếng thanh cấn vũ cơ âm thanh lạnh lùng nói có phần này này bén ngược lại cũng xứng đáng ngươi địa không thánh thể thân phận không tệ bản cung xác thực muốn đoạt xá trọng sinh ngươi đại úy yê không khỏi biến sắc quả nhiên ta thì có biết sao lại đột nhiên ở giữa có như thế hảo chuyện phát sinh đã đều đã có biết vậy liền mở ra tới nói đi chỉ cần ngươi trợ bạn cung trọng sinh, bạn cung sẽ lưu ngươi một đạo linh hồn, tương lai lại vì ngươi tìm khác thân thể trọng sinh. Thánh cấn vũ cơ nói, vì sao muốn người ta? đại y thì thần sắc hơi chầm xuống, nói tiếp, chẳng lẽ là bởi vì ngươi mới vừa nói địa khôn thánh thể? không tệ, Thánh cấn vũ cơ nói, bởi vì chỉ có địa khôn thánh thể mới có thể hoàn mỹ tiếp nhận bản cung linh hồn. còn con lại người, bản thân như vô tôn trên bậc tứ chất, căn bản không có khả năng tiếp nhận bản cung linh hồn. coi như nắm giữ tôn giai tứ chất, thân thể cũng khó tránh khỏi sẽ ra hiện bao nhiêu vấn đề, vô cùng có khả năng duy trì không bao lâu liền sẽ sụp đổ. thì ra là thế. Đại y y gật gật đầu, cho nên ngươi một mực tại đây đợi, mỗi một đoạn thời gian lợi dụng thanh cấn địa cung đại lượng bảo vật hấp dẫn thiên tư người tốt đến đây tầm bảo. Thông minh, tại cái này dài dàng giặc chờ đợi, rốt cục đợi đến ngươi xuất hiện. Thanh cấn vũ cơ nói, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Đại y y thanh lạnh lùng nói, thanh cấn vũ cơ cười lạnh nói, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, nay nhật bản cung đều sẽ cưỡng ép đọa xá, tối đa cũng chỉ là khiến cho cái này cổ thân thể bao nhiêu xuất hiện một vài vấn đề, về sau sẽ chậm chậm chữa trị à? Ngươi, đại y y nhất thời một mặt kinh sợ, không dùng phẫn nộ, cái này vốn liền là của ngươi thiên mệnh nếu không lấy ngươi loại này tư chất, lại sao xứng với địa khôn thánh thể? thứ thời thì ngoan ngoãn phối hợp, bản cung vẫn như cũ có thể lưu ngươi một đạo linh hồn, tương lai lại giúp ngươi trọng sinh. nếu không hôm nay không chỉ là ngươi, thì liền trong miệng ngươi vị kia phong giật đệ đệ đều sẽ từ đó biến mất. Thánh cấn vũ cơ nhạt tiếng nói vô gì, đại y thì không khỏi phẫn nộ nói, ngươi cũng không dùng làm ta sợ, ta thì không tin ngươi có thể làm gì được phong giật đệ đệ. nếu không ngươi cần gì phải đại phí khổ tâm làm ra cái cái gọi là khảo nghiệm, không tệ, bản cung hiện tại xác thực không làm gì được ngươi cái kia phong giật đệ đệ. Nhưng, chỉ cần bản cung đoạt thể trọng sinh, muốn giết hắn, không thể so với nghiền chết một cái con kiến hôi tôn sức." Thánh Cấn Vũ cứ nói. Nghe vậy, đại y không khỏi một mặt kinh nghi. "Như thế nào? Bản cung cũng không nhiều không bao lâu ở giữa cho người cân nhắc." Thánh Cấn Vũ cơ nhạt tiếng nói. "Ta." Đại y không khỏi răng ngà hơi hơi cắn cắn, "Ta muốn cùng ngươi đánh cược một kèo. Đánh bạc phong giật đệ đệ có thể hay không kịp thời đổi tới cứu ta." "Rất tốt. Không sợ muốn nói với ngươi, ngươi đánh bạc thua. Đi vào cái này tòa cung điện, thì không có ai có thể cứu được ngươi. Bản cung cho ngươi cơ hội đã đầy đủ nhiều, đã không hiểu chân quý." vậy liền chớ trách bản cung Thánh cấn vũ cơ cười lạnh một tiếng toàn bộ trong cung điện nhất thời quang mang lấp lóe trong ánh mắt một đạo chùm ánh sáng cùng một cỗ không hiểu lực lượng cấp tốc tuôn hướng đại ý tỉ lệnh chi mảy may không cách nào tránh né cường độ làm cho người run sợ khí tức nhất thời làm đại ý tỉ đồng tử co rụt lại không trương năm trăm phượng chi bì ca đông vũ đế quốc một trận kinh thế chi chiến đang kịch liệt trình diễn long nạo thiên giới chứa một đám tôn giai đang cùng thiên vũ đại lục liền mình tôn giai kịch liệt giao chiến chiến đấu dư kình đã là đem bốn phía hủy đến một mảnh hỗn độn lúc này, mượn nhờ địa lợi ưu thế cùng trận pháp, vạn kiếm tiên tôn bọn người trong mơ hồ ép ma huyền độc thiên mọi người một đầu. hôm nay, các ngươi thôi muốn rời đi. đế giám tông thiếu tông chủ một mặt hận ý, long nạo thiên cũng nên dừng ở đây. bản tôn tất yếu dùng hắn máu tươi lễ tế chúng ta đế giám tông vong hồn. đế giám tông, ma huyền độc thiên hừ lạnh nói, hừ, nguyên lai là cá lọt lưới, muốn đem chúng ta lưu lại, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ. nói qua, đế giám tông thiếu tông chủ khinh thường nói, cùng vạn kiếm tiên tôn bọn người cùng nhau phát ra càng hung manh thế công, mà một bên khác, không gian uy năng liên tục bạo phát chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu cùng Hoàng Vân Vũ liên tục giao thủ. Đông Vũ Thiên Kiêu cùng Hoàng Vân Vũ hai nửa ở giữa, mặc dù nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng tại Hoàng Vân Vũ thân thể bất tử sau Đông Vũ Thiên Kiêu thế công mạnh hơn, cuối cùng lại cũng chỉ có thể dần dần rơi vào phòng thủ tình trạng. Mà trên thân thương thế càng là càng ngày càng nghiêm trọng, một thân máu tươi sớm nhiễm, khí tức cũng là càng lúc càng hỗn loạn. Lúc này, Hoàng Vân Vũ không khỏi mày ngái tao lại, không thấy Long Nạo Thiên bóng dáng. Hắn vì sao tương lai không nên như thế a, chẳng lẽ lần này cũng là hắn quy kế? Hôm nay thật có thể đem những thứ này người của ma tộc cầm số sao? Ngô no lại là giao thủ một lát Hoàng Vân Vũ bóng người trong nháy mắt biến ảo tránh thoát Đông Vũ Thiên Kiêu không gian chi liêm lúc đột nhiên một tay vững vàng nắm chặt không gian chi liêm liêm chuôi cùng Đông Vũ Thiên Kiêu lâm vào giảng co mở miệng nói bất bại phượng tôn ngươi thiên phú sát thực cao tuyệt nhưng ngươi bây giờ hết không phải là thật đang tôn giai dựa vào cấm thuật đạt tới tôn giai ngươi không phát huy giàn nên có năng lực ta cũng không muốn làm có ngươi rời đi đi giao ra ta đệ Đông Vũ Thiên Kiêu lại là cắn răng nói ngươi Hoàng Văn Vũ hơi hơi nhũ mẩy thật có lỗi đây là Đông Vũ Đế quốc nội bộ sự tình là Minh Hiếu ta không có quyền can thiệp mà ngươi ta hiện tại là đối địch trận doanh, ta càng không thể có thể để ngươi làm loạn. ngươi lại kiên trì đi xuống, chỉ là tự đòi diệt vong. xem ở ngươi cùng linh Nguyệt tiểu nội về mặt tình cảm, ta cũng chỉ có thể làm đến này. mời rời đi đi. ngay sau đó hoàng vân vũ một vật kình, trực tiếp đem đông vũ thiên tiêu đẩy lui. hạ hạ hạ hạ hờ ạ a a. đông vũ thiên tiêu không khỏi phát ra một tiếng cười thảm, minh hiếu, thủ địch trận doanh. hạ hạ hạ hạ. ha ha ha. hoàng vân vũ không khỏi lộ ra một tia vẻ phức tạp. ngay tại lúc này, chỉ gặp đông vũ thiên tiêu đột nhiên lấy ra màu đen thẻ tre, nắm chặt trong tay, cán răng một cái. Tiếp lấy chính là từng câu tối nghĩa không rõ chú ngữ từ trong miệng ngâm tụng mà ra. Đồng thời sinh mệnh nguyên lực liên tục không ngừng đưa vào màu đen thẻ che bên trong. Hoàng Vân Vũ không khỏi nhăn lại lông mày, ngươi làm cái gì? Nhưng mà, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu đã là hai con người dần dần hừng mang tràn ngập, hai đạo huyết chảy trợ xuống. Ngay sau đó, trong tay màu đen thẻ che đột nhiên phát ra một từng trận lệnh người trong lòng rung động bí hiểm khí tức. Đây là không ổn. Hoàng Vân Vũ nhất thời kinh hãi, lúc này xông hướng Đông Võ Thiên Kiêu ngạo, dừng tay. Ta nguyện lấy thân ta làm tế, triệu hoán cuối cùng rất vui trương. Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên đem màu đen thẻ che ném ra ngoài, hai con ngươi ngưng tụ, vung xuống đi. Tần thế bừa cục. Nhất thời, màu đen thẻ che tại hư không bên trong mở ra mà ra, giống hệt màu đen như thiểm điện không gian chi lực liên tục hiện hiện quấn quanh, màu đen trên thẻ trúc tối nghĩa văn tự một một hồng mang tỏa hiện. Ngay sau đó, màu đen thẻ che trong nháy mắt vỡ nát. Ông một thanh âm vang lên, một khúc quần quẩn bi ca quanh quần vang lên, mang theo Đông Vũ Thiên Kiêu một thân sinh mệnh nguyên lực xa xa khuyết tán mà ra. Còn không tới kịp cận thân Hoàng Vân Vũ đã là bị trực tiếp đẩy lui. Nhất thời đồng tử co rụt lại, không tốt mà tại chỗ mọi người cũng là trong lòng như gặp phải trọng kích, nhao nhao kinh hãi dừng lại chiến đấu. giờ phút này phương viên đếm trăm dặm bên trong, một đạo quần cuộn cấm chế trận văn cấp tốc sen lẫn mà ra, tận thế bi ca tiếng vọng, chỉnh mảng bầu trời trong nháy mắt hóa thành huyết hồng chi sắc, sấm sét vang rội bên trong, từng tòa đỉnh núi bị phá hủy, bốn phía sai phân không gian dị tượng dần dần hiện lên hiện tại mọi người trước mặt, giống hệ tận thế buông xuống, tử vong khí tức nhất thời quanh quẩn mọi người trong lòng. đây là đại dữ nôn sư mọi người nho nhau hoảng sợ, hoang vân vũ đồng tử kịch co lại, bậc này như thế, chẳng lẽ là thượng cổ cấm kỵ chi thuật? điên đế giám tông thiếu tông chủ không khỏi kinh hãi nói, chẳng lẽ cái này nữ nhân điên muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận? phượng hậu như thế nào? ma huyền độc thiên không khỏi một mặt rung động, tận thế buồn khúc. đây là ghi chép bên trong thượng cổ cấm kỵ chi thuật, nàng đến tuổi cùng chiếm được ở đâu? không ổn. lấy phượng hậu bây giờ thực lực thi triển ra này cấm thuật, mặc dù bùn tọa có thể ngăn cản được, nhưng ở đây trừ vạn kiếm tiên tôn cùng thánh linh Sích vân, nó còn lại người cơ hồ không có chút sinh cơ. đem ta đệ ra ra. băng lanh âm thanh vang lên, chỉ gặp đông vũ thiên kêu quanh thân hủy diệt chi lực quanh quẩn. trong hai con ngươi đều là hờn mang lấp lóe giống như tận thế thẩm phán giả buông xuống, tuyệt nhiên không thể trái nghịch giọng điệu lãnh đạm nói, nếu không, hôm nay muốn các người đều cho cùng. nghe vậy, mọi người nhất thời trong lòng nhảy một cái. phượng tôn nha đầu, ngươi, thiên lão không khỏi một mặt khó có thể tin nhìn lấy đông vũ thiên tiêu, phượng tôn nha đầu vì sao muốn cố chấp như thế bệ hạ thi thể, vậy mà không tiếc hy sinh tính mạng, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì bị lao phu xem nhẹ à? lúc này, mọi người đều là một mặt phức tạp cùng sợ hãi. nhanh, đại dự ngôn sư lúc này đối thiên lão trầm giọng nói, tiêu vũ thiên tôn, còn không đem cái kia tiểu tử thi thể giao cho phượng hậu thật muốn chúng ta cùng nhau trôn cùng sao? được, tốt, thiên lão không khỏi cứng ngắc gật đầu, ta hiện tại liền đi lấy ra bệ hạ thi thể, khiến cho đông vũ đế đổ đem âm dương song ngọc giao ra. đông vũ thiên tiêu lại là tiếp lấy lạnh giọng nói, nếu không, đông vũ đế quốc từ đó không còn. cái gì? âm dương song ngọc? thiên lão nhất thời đồng tử co rú lại, tiếp lấy run lên trong lòng, phượng tôn nha đầu sao sẽ cho rằng bình đẳng vương có thể giao ra âm dương song ngọc? chẳng lẽ? Ừm. đông vũ thiên tiêu thần sắc châm xuống, thiên lão trong lòng không khỏi nhảy một cái, vội vàng nói, phượng tôn nha đầu, lao phu hiện tại liền đi. một lát sau. Tiên lão một mặt vẻ phức tạp đem âm dương song ngọc cùng Đông Vũ Chiêm Sóng giao cho Đông Vũ Thiên Kiêu trong tay, không tự kìm hãm được run giọng mở miệng, "Phượng Tôn nha đầu ngươi." Nhưng mà, Đông Vũ Thiên Kiêu quay người lại, đã là ôm Đông Vũ Chiêm Sóng chậm rãi đi, lại cũng không có người ngăn cản, cũng không người dám ngăn cản. Tần Thế Bi ca tiếng vọng bên trong, nhìn lấy cái kia đạo cao ngạo mà bi thương bóng người dần dần tiệm ly đi, mọi người đều là một mặt phức tạp cùng trầm mặc. Phượng Hậu, Ma Huyền Độc Tiên bọn người vội vàng theo đuôi mà đi. Rất lâu về sau, tân thế cảnh tượng đã là dần dần tiêu tán. Ai? Đại dự ngôn sư đột nhiên phát ra khẽ than thở một tiếng. Giờ phút này, Hoàng cung một chỗ. Quốc sư. Đông Vũ Đế độ nắm chặt quyền đầu, đối với Tô Bách Mạc nói, Đông Vũ chiêm sóng bị mang đi. Chẳng lẽ ta thật vô pháp đem hoàng muội trừ bỏ sao? Vậy hạ xin yên tâm đi." Tô Bách Mạc lại là nhạt tiếng nói, "Cái này nhất chiến, bất bại phượng tôn, mệnh số đã hết, nàng tuyệt đối không sống." "Cái gì?" Đông Vũ Đế độ nhất thời giật mình, "Chuyện này là thật? Lão phu khi nào lựa gạt qua ngươi?" Tô Bách Mạc lắc đầu, "Vậy hạ, ngươi vẫn là trước hết nghĩ hảo ứng phó như thế nào tiêu Vũ Thiên tôn đi." Chương 590, Phượng trì nước mắt. Thánh Cẩn Địa cung bên trong, Thánh Cẩn Vũ Cơ đối đại y Địa Cương ép đoá sá tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ra sức ngăn cản đại y chỉ rắc hồn biết bên trong tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến. ngay tại lúc này, ầm ầm ngay cả tiếng vang, toàn bộ cung điện đúng là đột nhiên liên tục chấn động, bùi mảnh tự cung trên nóc điện liên tiếp rơi xuống. chuyện gì xảy ra? Thánh cấn vũ cơ nhất thời giật mình. trong ngay mắt, một đạo năng lượng kính xuất hiện tại hư không, chiếu dọi ra cung điện bên ngoài chẳng cảnh. đã thấy long ngạo thiên gọi ra hắc nguyệt, liên tục quanh kích lấy cung điện phòng ngự bình thường. hắc nguyệt, là hắc nguyệt cung chủ. sao sẽ như thế? thanh cấn vũ cơ kinh ngạc nói, hắc nguyệt cung chủ vậy mà nguyện ý trở thành cái kia nam tử khí linh. Cái này sao có thể? Cái này nam tử đến tột cùng là cái gì lai lịch? Phong giật Đệ đệ đuổi tới cứu ta. Đại y hì hụm lớn thở phì phò, cắn răng nói, "Như thế nào? Thánh cấn Vũ Cơ ngươi còn kịp đoạt xá sao?" "Ngươi?" Thánh cấn Vũ Cơ lạnh giọng nói, "Như bản cung không cách nào đoạt xá thành công, cái kia bản cung liền đem toàn bộ Thánh cấn Địa cung cùng ngươi cùng nhau xóa đi. Nếu không mất đi tất cả trí nhớ chuyển thế trùng sinh a. Mà ngươi cùng ngươi cái kia Phong giật Đệ đệ liền ở đây chôn cùng đi." Đại y, y không khỏi biến sắc, tiếp lấy trầm giọng nói, "Mất đi tất cả trí nhớ, cái kia ngươi hay là người sao?" Ngươi tuyệt đối không biết sao không gió giật đệ đệ. Dưới thời phong giật đệ đệ nhất định có biện pháp tìm tới ngươi chuyển sinh. Không bằng ngươi ta mỗi người lui một bước, làm một cái giao dịch như thế nào? Giao dịch. Thánh Cấn Vũ Cơ thanh âm bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi ta định ra bình đẳng cộng sinh khế ước. Đại y khàn giọng mở miệng nói tiếp, mỗi một ngày thời gian ngươi ta chưa đều, đây là ta lớn nhất phòng tuyến cuối cùng. Nếu không, thì đồng quy vu tật đi. Nô. No. Thánh Cấn Vũ Cơ không khỏi hơi hơi trầm âm, trầm giọng nói, bản cung đã ứng. Không lâu về sau, toàn bộ cung điện đột nhiên hào quang đại làm dần dần loẹ loẹt lẹt lóa mắt, toàn bộ thánh cấn địa cung năng lượng cùng theo sinh động, tràn ra càng ngày càng đáng sợ khí tức. đây là long não thiên đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ đại y tỷ tỷ đã ra chuyện? đáng chết! long não thiên thần sắc chấm xuống, lại lần nữa toàn lực thôi động hắc nguyệt, liền muốn phát ra công kích. ngay tại lúc này, một đạo hiểu điệu dáng người đột nhiên xuất hiện tại cung điện trước đó, mở miệng nói: phong giật đệ đệ, chúng ta rời đi trước đi. đại y tỷ tỷ, long não thiên nhất thời sưng sở, tiến về bắc dương đế quốc trong rừng, một đạo bi thương bóng người ôm trong lực trí thân, một bước một cái huyết ấn chậm rãi tiến lên một đường máu tươi nhỏ xuống, Đông Vũ Thiên tiêu một thân vinh quang dần dần tan đi, tập tiến cước bộ lung lay sắp đổ, một bước một bước đi về phía trước lấy, chỉ vì cầu được trong lòng sau cùng một tia hy vọng. Hỗn độn trong ý thức, quá khứ từng màn dần dần hiện hiện. Một tiểu đồng một mặt vui vẻ đi vào cao ngạo nữ đồng trước mặt, bưng lấy một hộp gấm từ từ mở ra, mong đợi nói, "Hoàng tỷ, ngươi nhìn đây là ngươi yêu thích nhất bánh ngọt, ta mang cho ngươi đến." Cao ngạo nữ đồng hơi hơi nhíu mày, không vui nói, "Người nào nói ta yêu thích? Cái này bánh ngọt như thế nào trong tay ngươi?" "Hoàng tỷ." Tiểu đồng không khỏi ngập ngừng nói, trước đó ta nhìn thấy ngươi một mực nhìn một cái nhìn chậm chậm cái này bánh ngọt nhìn cho nên thì vụng trộm theo dao phi nương nương chỗ đó lấy ra trộn cao ngạo nữ đồng nhất thời thần sắc châm xuống âm thanh lạnh lùng nói lấy về về sau không cho phép làm loại này cậu thả sự tình a tiểu đồng hơi hơi thất lạc rời đi thật xin lỗi hoàng tỷ cao ngạo nữ đồng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. tiểu đồng đi vào cao ngạo nữ đồng trước mặt thua tay trường kiếm vui vẻ nói hoàng tỷ ngươi nhìn ta đã đạt tới huyền sĩ cảnh giới các loại chiêm sóng lớn lên về sau sẽ trở nên mạnh hơn về sau liền từ chiêm sóng bảo hộ hoàng tỷ ngươi cao ngạo nữ đồng nhàn nhạt nhìn lấy tiểu đồng lộ ra một tia vui mừng thật tốt nỗ lực hoàng tỷ chờ ngươi chờ ngươi đến bảo hộ hoàng tỷ ngươi tốt lợi hại a ta thật không đuổi kịp ngươi thật tốt nỗ lực ngươi hết có một ngày sẽ bắt kịp hoàng tỷ mặc dù ta tu luyện thiên phú không đủ bất quá ta về sau còn có thể thành tựu cho chúng ta đông vũ đế quốc quốc quân, đến lúc đó ta cũng như thế nhưng lấy bảo hộ ngươi Ừm, hoàng đệ ngươi có lòng hoàng tỷ ngươi thật hảo xuất sắc a nếu như ngươi cũng là nam tử cái này thái tử vị trí nhất định là ngươi ngươi cũng không kém hoàng tỷ là không là bởi vì ngươi ta mới có thể trở thành thái tử a kỳ thực đại hoàng huynh tuyệt không so ta kém chớ có tự coi nhẹ mình đây là ngươi nỗ lực chi thành quả ta cùng phụ hoàng một mực để ở trong mắt hoàng tỷ trong bất chi bất giác trong rừng một đạo bá đạo tà mị bóng người xuất hiện tại con đường phía trước lại là rời đi thánh cấn địa cung long nạo thiên phát hiện tình huống không đúng lúc này cấp tốc chạy đến thần quân một mực theo đuôi đông vũ thiên kiêu ma huyền độc thiên lặng yên xuất hiện một mặt hồ thẹn nhìn lấy long nạo thiên nhưng mà long nạo thiên chỉ là thần sắc lãnh đạm nhìn lấy đông vũ thiên tiêu không chút nào để ý tới ma huyền độc thiên thấy thế ma huyền độc thiên trong lòng không khỏi một bầm. Giờ phút này, Đông Vũ Thiên Tiêu mơ hồ mang máu hai con ngươi dần dần rõ ràng, lung lay sắp đổ thân thể rốt cuộc chống đỡ không được, ôm Đông Vũ chiêm sóng trực tiếp ngã xuống mặt đất. Mà Long Nạo Thiên lại giống như không nhúc nhích đứng đấy. Đổ vào trên đất Đông Vũ Thiên Tiêu, tay run rẩy khẽ chạm vào Đông Vũ chiêm sóng gương mặt, khàn khàn mở miệng, "Chiêm sóng, vì dạng này một cái phế vật." Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Đông Vũ Thiên Tiêu, tiếp lấy cau mày nói, đáng giá ngươi như thế sao?" Không trả lời, Đông Vũ Thiên Tiêu lại là đột nhiên nắm chặt âm dương song ngọc, giãy dụa hướng Long Nạo Thiên leo đi, trên thân vết máu lôi ra một đạo nhàn nhạt đường máu. Đột nhiên một giọt một giọt nước trâu rơi rơi xuống mặt đất, lại là tí tách tí tách mưa dần dần rơi xuống, dần dần mờ hồ trên đất vết máu, mờ hồ mặt đất khó khăn bò sát lấy chật vật dáng người. Giờ này khắc này, đối với nắm giữ không gian năng lực Đông Vũ Thiên Tiêu, cái này một đoạn ngắn khoảng cách ngắn, chưa phát giác đúng là như thế dài rằng, rặc, giống hệ phải dùng tận cả đời mới có thể đi tới điểm cuối. Hao hết sau cùng một tia khí lực, Đông Vũ Thiên Tiêu dần dần đi vào Long Nạo Thiên chân trước, trên thân Hắc Sa chiến bào đã sớm bị máu cùng nước ướt đẫm. Long Nạo Thiên không cấm thần sắc phức tạp nhìn lấy chân trước Đông Vũ Thiên Tiêu, vì sao luôn luôn như thế tùy hứng, lần lượt làm trái vốn phụ quân. Vốn phụ quân đưa cho ngươi còn chưa đủ nhiều không? Ngươi thì thật như thế chẳng thèm ngó tới sao? Ta, Đông Vũ Thiên Tiêu lại là khản khàn mở miệng, cầu khẩn tay nắm chặt lấy âm dương song ngọc chậm rãi duỗi ra. Ta Đông Vũ Thiên Tiêu, theo không cầu người. Hôm nay, ta cầu ngươi cứu ta đệ, cứu ta đệ chiêm sóng. Ta cầu ngươi, ngươi Long Nạo Thiên hơi hơi một nắm quyển phu quân khẽ khẽ một tiếng, theo không muốn nói ra hai chữ vào lúc này thoát ra, hai đạo châu lệ tùy theo trượt xuống. Đông Vũ Thiên Tiêu cầu khẩn rõ xét ra tay cũng theo mềm rơi vào, không tiếng thở nữa. Long Nạo Thiên trong lòng không khỏi run lên, lại là không ngờ tới vẫn muốn từ Đông Vũ Thiên Kiêu miệng bên trong nghe được hai chữ, lại sẽ vào lúc này tỏa nguyện. Cũng không ngờ tới, cái này hai chữ lại sẽ như thế nặng nề. Mà từ Đông Vũ Thiên Kiêu trong tay chóc ra âm dương, song Ngọc đã từ từ chân đến Long Nạo Thiên mũi chân, tí tách tí tách mưa giống như không muốn dừng lại, dần dần ào ào văng lên, giống như đang phát tiết lấy nói không hết bi thương. Long Nạo Thiên gánh vác tay trong nháy mắt nắm chặt, khăn rộng mở miệng, nương tử thỉnh cầu, vốn vũ quân đáp lại, đó lấy Long Nạo Thiên chậm rãi ngồi xuống khe khẽ đem Đông Vũ Thiên Kiêu ôm lấy, anh người mà đi. Trương năm trăm một, nửa khác tiên đoán. Đông Vũ Đế trong nước, Đông Vũ Đế đổ. Thiên Lão một mặt âm trầm nhìn lấy Đông Vũ Đế đổ, lạnh giọng nói, ngươi là có hay không cho nên lão phu một cái thuyết pháp. Ai? Đông Vũ Đế đổ lại là than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, ta có biết sự tình cuối cùng giấu giếm không? Ta thì không sợ thẳng thắn nói đi, hết thảy đúng là ta gây nên. Nghe vậy, Thiên Lão nhất thời đồng tử co rụt lại, ngươi cái này nghiệt xuất. Có lẽ tại Thiên Lão trong mắt ngươi, ta đúng là cái nghiệt xuất. Nhưng Đông Vũ Đế đổ nhàn nhạt, nhạt một tiếng, vì cầu sinh tồn, ta lựa chọn được sao? Phụ hoàng không quan tâm chúng ta những thứ này hoàng tử chết sống, chẳng lẽ chính chúng ta thì không quan tâm sao?" Nghiễu Súc, Thiên lão trong lòng không khỏi nhảy một cái, trầm giọng nói, "Ngươi còn muốn ngụy biện cái gì?" Đông Vũ Đế đổ lại là hai mắt nhíu lại, "Chẳng lẽ Thiên lão ngươi không có biết cái kia tiền bản sao?" "Ngươi?" Thiên lão nhất thời thần sắc cứng đờ, "Ngươi có biết?" "Sao có thể có thể?" Ngoài ý muốn sao? Đông Vũ Đế đổ lạnh hừ một tiếng, "Nếu có thể sống thật khỏe, người nào lại nguyện ý mạo hiểm như vậy? Thiên lão ngươi cho rằng đây hết thảy, ta Đông Vũ Đế đổ muốn sao?" "Nhưng," Thiên lão âm thanh lạnh lùng nói, "Bất kể như thế nào, Ngươi làm việc sự tình, đạo trời khó tha thứ. Thiên lý, Đông Vũ Đế đồ không khỏi ngửa đầu cười to, hạ hạ hạ hạ. Thiên lão không khỏi một mặt âm trầm nhìn lấy Đông Vũ Đế đồ. Thiên lão, Đông Vũ Đế đồ đột nhiên một mặt giữ tận nói, ngươi nói cho ta biết, cái gì là thiên lý? Ngôi chờ chết, các loại chờ chết vong đến. Đây chính là ta Đông Vũ Đế đồ nên tiếp nhận thiên lý sao? Nếu là như vậy, ta vì sao không đồng nhất độ sức? Ngươi căn bản là không nhân tính. Thiên lão chìm quát nói, ngươi không tư cách làm cái này Đông Vũ Đế quốc quốc quân. Hừ, Đông Vũ Đế đồ khinh thường hừ một tiếng, nhân tính, Thiên lão không muốn đem chính mình nói đến có bao nhiêu cao hơn, tranh thức để cho ta Đông Vũ Đế đồ hại chết cũng chỉ có phụ hoàng cùng hoàng nội, bởi vì ngũ hoàng đệ Đông Vũ chiếm sóng, gián tiếp phía trên cũng là bị hoàng nội hại chết. nhưng thiên lão ngươi cùng phụ hoàng đâu? rõ ràng biết cái kia thứ nhất tiên đoán, lại là trơ mắt nhìn chư vị hoàng đệ nguyên một đám chết đi, mà thờ ở đây chính là ngươi nói nhân tính sao? ngươi, thiên lão không khỏi sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy câu mày nói, đây là mạng của bọn hắn, lao phu lại có thể thế nào? đây càng không được ngươi làm ác lý do. không, Đông Vũ Đế đồ lắc đầu, ta chỉ là vì mạng sống. Cái gọi là Đông Vũ Quốc quân, với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Bây giờ đón lấy Đông Vũ Đế Quốc cũng bất quá xem như tận thân là hoàng tử nên có chức trách. Nếu vì cầu được một đường sinh cơ, cũng là làm ác, ta lại cớ sao mà không làm đâu? Chẳng lẽ cái gọi là thiên lý thì là làm ác phương có thể sống được hạ xuống sao? Nghe vậy, Thiên lão không khỏi á khẩu không trả lời được. Đón lấy, Thiên lão nhướng mày, cắn răng nói, "Đã ngươi tin tưởng cái kia thứ nhất tiên đoán, hẳn là có biết, chỉ cần Phượng Tôn Nha đầu không đăng vị, Đông Vũ Đế Quốc tất vong. Ngươi cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết." Không Đông Vũ Đế đồ nhạt tiếng nói, chỉ cần ta Đông Vũ Đế đồ trèo lên thượng hoàng vị, hoàng nội chết đi, cái kia Đông Vũ Đế quốc liền có thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Cái gì? Thiên Lão không khỏi hơi sững sờ, đại dự ngôn sư tiên đoán cũng không phải ý tứ này. đương nhiên, Đông Vũ Đế đồ gật gật đầu, nói tiếp, đại dự ngôn sư cùng các ngươi nói một nửa tiên đoán xác thực không phải ý tứ này, nhưng ta nói tới chính là hắn không nói ra một nửa kia tiên đoán. Long Phượng tranh chấp, con trai trưởng đăng vị, Phượng Vong Dòng Nương, quốc vận vĩnh tiếp theo, ta cùng hoàng nội bất quá là sinh tồn chi tránh a. Ngươi nói cái gì? Thiên Lão đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới sao? Đông Vũ Đế đổ cười lạnh nói, các ngươi coi là đại dự Nôn sư lại có bao nhiêu vô tư? Trong lòng của hắn làm sao từng không còn thiên vị? Thì bởi vì Hoàng nội Tiên Tư hơn người, chúng ta những thứ này Hoàng tử liền nên hy sinh thật sao? Cái này Tiên đoán không phải đại dự Nôn sư muốn nói với ngươi. Thiên Lão nhúm mày nghi ngờ nói, vậy ngươi lại là từ đâu biết được? Hừ, Đông Vũ Đế đổ lạnh hừ một tiếng, ta từ đâu biết được cũng không trọng yếu, không tin, ngươi đều có thể tìm đại dự Nôn sư đối chết, tin tưởng đại dự Nôn Tư trong lòng hiểu rõ. Bây giờ thiên mệnh đã định, ta cũng không sợ hắn có biết. Ngươi, Thiên Lão không khỏi một mặt vẻ phức tạp tâm bên trong là kinh nghi nên nói ta đã nói đông vũ đế đồ nhàn nhạt một tiếng nói tiếp về phần thiên lão trong lòng ngươi đối với ta thấy thế nào ta cũng không để ý ta đông vũ đế đồ nguyên tắc thì là chỉ cần không uy hiếp được ta sinh tồn ta cũng không cần thiết tự tiệm phía phước. thiên lão trầm mặc một hồi liền quay người mà đi việc này lao phu tất nhiên sẽ cùng đại dự ngôn sư nói chuyện đông vũ đế đồ lại là thần sắc lạnh nhạt đại dự ngôn sư tự thân thì trong lòng có thua thiệt có thể muốn nói với ngươi cái gì bắc dương đế quốc thần điện bên trong long não thiên thần sắc đạm mặc ôm đông vũ thiên kiêu trở về phong giật đệ đệ cái này Đại y thì không khỏi đồng tử hơi co lại nhìn lấy Long Nạo Thiên trong ngực Đông Vũ Thiên Tiêu, Thiên Tiêu công chỗ nàng. Nhưng mà Long Nạo Thiên lại là không trả lời, trực tiếp ôm Đông Vũ Thiên Tiêu đi vào nội điện. Phong giật đệ đệ. Đại y thì muốn nói lại thôi rồi đưa tay. Lúc này Ma Huyền Độc Thiên đã là mang theo Đông Vũ chiêm sóng ngày sau đó đến. Ma soái. Đại y thì một mặt phức tạp nhìn lấy Ma Huyền Độc Thiên cùng bị hắn mang theo Đông Vũ chiêm sóng, nói đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ma Huyền Độc Thiên hơi nhựu nhựu mày, lại là lắc đầu. Không lâu về sau chỉ gặp Long Nạo Thiên một mặt âm trầm ngồi tại thần điện bên trong. Hồi bẩm thần quân. Đi báo địa viên một gối quỷ tại mặt đất, Trần Trơ một hồi nói, thuộc hạ vô năng, thực là không cách nào tra ra là ai đem tin tức truyền cho Phượng Hậu trong hai. Tra không ra. Long Nạo Thiên hai mắt níu lại, tiếp lấy lộ ra một tia cời lạnh, "Ma soái, cái nhìn của ngươi. Cái này." Ma Huyền Độc Thiên không khỏi hơi hơi chần chờ, cẩn thận mở miệng nói, "Thần điện để phòng xâm nghiêm, truyền vào tin tức người, ứng không là ngoại nhân. Nhưng, thần điện bên trong người, có thể khẳng định đều là trùng với thần quân người. Khả năng duy nhất, có lẽ là có người không cẩn thận nói lộ miệng." Nhan nhạt nhìn lấy Ma Huyền Độc Thiên, Long Nạo Thiên nói, "Nói cách khác, Ma soái ngươi cũng khẳng định là nội bộ người. Là. Ma Huyền Độc Thiên chần chờ gật đầu. Đã như vậy, Long Nạo Thiên chậm rãi nhắm lại hai mắt, nhặt tiếng nói, vậy liền không cần lãng phí thời gian, Phượng Hậu bế quan, cái này một đoạn thời gian, thần điện bên trong người, tôn tại phía dưới, hết thảy ẩn xuống, dáng thành vĩnh thế nô. Đến lúc đó, lại khiến cho bọn họ vì Phượng Hậu tu kiến lăng mộ đi. Cái gì? Ma Huyền Độc Thiên nhất thời giật mình, vội vàng nói, thần quân, nơi này có rất nhiều thế, nhưng là chúng ta tinh nguyệt a. Tinh nguyệt? Long Nạo Thiên lộ ra một tia cười lạnh, bạn quân ngược lại là nhìn không ra. Thần quân Ma Huyền Độc Thiên thần sắc trầm xuống. Bác Dương Quốc Quân, Long Nạo Thiên tiếp lấy nhìn về phía điểm báo địa viên, "Ngươi đi làm đi." "Vâng." Điểm báo địa viên không chậm trễ chút nào ứng tiếng nói. "Chấm đã." Ma Huyền Độc Thiên vội vàng nói, "Thần quân, mời cho thuộc hạ một điểm thời gian, thuộc hạ nhất định cho thần quân một cái hài lòng trả lời chắc chắn." "Không cần." Long Nạo Thiên lắc đầu, nhợt tiếng nói, "Bất kể là ai nói lộ ra miệng, đã không trọng yếu. Làm cho vương hậu tại cái này thần điện bên trong ra chuyện, ma soái ngươi cho rằng có ai trốn được trách nhiệm sao?" Nghe vậy, Ma Huyền Độc Thiên trong lòng không khỏi một bẩm, đây là cảnh cáo sao? "Thần quân," Điềm báo địa viên cung kính nói, cái kia thuộc hạ cáo lui trước xử lý việc này. Hơi nghiêng, "Thần quân." Ma Huyền Độc Thiên hơi hơi cắn răng, "Hại chết vương hậu tránh thức kẻ cầm đầu thế, nhưng là Đông Vũ đế quốc, phải chăng nên diệt bọn họ lấy tế phượng hậu trên trời có linh thiêng. Trương năm 592, chiến hỏa lại mở. Ma Huyền Độc Thiên cắn răng nói, "Thần quân, hại chết vương hậu tránh thức kẻ cầm đầu thế, nhưng là Đông Vũ đế quốc, phải chăng nên diệt bọn họ lấy tế phượng hậu trên trời có linh thiêng "Hừ." Thứ lạnh một tiếng, Long Nạo Thiên Nhạc tiếng nói, "Là muốn đem cấp dưới thụ tội phạt lựa giận chuyện rời đến Đông Vũ đế quốc sao? Ngươi không ra ngươi cũng là thương cảm cấp dưới." Nghe vậy, Ma Huyền Độc Tiên trong lòng không khỏi nhảy một cái, vội vàng nói, "Thuộc hạ không dám. Đối với thần quân xử trí, thuộc hạ tuyệt không dám nói. Thuộc hạ chỉ là vì vượng hậu tao nộ kêu không bằng thẳng. Đông Vũ Đế quốc diệt bất diệt không trọng yếu, huống hồ, Đông Vũ Đế quốc còn chỗ hữu dụng." Long Nạo Tiên Nhạt tiếng nói, tiếp lấy ngữ khí phát lạnh, "Đến Vũ Đông Vũ Đế đổ, phải chết. Nhưng, bản quân không sẽ đích thân động thủ, bởi vì có người so bản quân càng thích hợp, Đông Vũ Đế Đồ chết ở trong tay của hắn, chắc hẳn cũng càng khó có thể nhắm mắt. Như thế, bản quân cũng không làm trái giữa chúng ta đổ ước." Ma Huyền Độc Tiên hơi sững sờ, chẳng lẽ thần quân là chỉ Được, Long Nạo Thiên lại là nhạt tiếng nói, chuẩn bị khai chiến đi, bản quân cần đại lượng nô bộc. Nô bộc? Ma Huyền Độc Thiên không khỏi một mặt kinh nghi. Mấy ngày về sau, Long Nạo Thiên lại lần nữa khởi xướng toàn diện tiến công, thẳng đến Xích Vân Đế quốc. Cuối cùng vẫn là tới. Nạp Lan Linh Nguyệt một mặt vẻ phức tạp, Thiên Tiêu công chúa một khi ra chuyện, sự tình tất nhiên trở nên phức tạp khó giải quyết, thế cục thật đã triệt để mất khống chế. Hiện tại Đông Vũ Đế quốc đến tụt cùng là cái gì thái độ? Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ cau mày nói, mặc dù chúng ta đã trưởng khống Đông Vũ Đế quốc trọng yếu quân hải, nhưng bọn họ bây giờ lại là án binh bất động, tựa hồ có chí thân xử ngoại ý tứ. Trận này chiến tranh tất nhiên là bởi vì vượng hậu mà lên, chẳng lẽ long ngạo thiên sẽ bỏ qua bọn họ sao? Hừ. Đế giám tông thiếu tông chủ hừ lạnh nói, long ngạo thiên người này dẻo hoặc đa dạng, đông vũ đế quốc ban đầu quốc quân cái chết, rõ ràng thì là hắn cùng bây giờ đông vũ đế quốc quốc quân một tay xét lược. Còn vượng hậu sự tình đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, mặc dù nhiều lần không rõ, nhưng có thể khẳng định cái này long ngạo thiên cùng đông vũ đế đổ ở giữa tất nhiên có cái gì hiểm nghị. Đại dự ngôn sư trầm ngâm một hồi nói, đối với đông vũ đế nước chúng ta để phòng nhiều hơn là được, vẫn là phía trước đối trước mắt gác chiến đi chúng ta sợ là không có thời gian quan tâm nhiều. Đông Vũ Đế quốc, Đông Vũ Đế đồ, Thiên Lão một mặt tâm trầm, ngươi đây là ý gì? chẳng lẽ ngươi đã đầu nhập vào Long Nạo Thiên? không. Đông Vũ Đế đồ lắc đầu, ta cùng hắn ở giữa có Đồ Ước, hiện tại không nên xuất binh. Đồ Ước, Thiên Lão nhất thời sử sở, có ý tứ gì? ngươi hại chết Phượng Tôn nha đầu, chẳng lẽ ngươi cho rằng Long Nạo Thiên sẽ bỏ qua ngươi sao? A Đông Vũ Đế đồ cười cười, ta đương nhiên sẽ không ngây thơ cho là hắn sẽ bỏ qua ta. nhưng ta nếu là hiện tại hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Ngay vậy, thiên lão nhướng mày, "Vậy ngươi tính sao?" An Tâm chớ vội đi. Đông Vũ Đế Đồ nhàn nhạt một tiếng, cùng tuyệt thế thần quân giao thủ, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, tuyệt đối không thể gấp. "Hừ." Thiên lão lạnh cười một tiếng, chỉ mong ngươi không phải có khác nhu tính, nếu không, lão phu tuyệt đối sẽ không để ngươi tùy ý làm vậy. Chớ có cho là ngươi là Đông Vũ Đế quốc trước mắt duy nhất hoàng mạch, liền có thể tứ không kiêng sợ. Ít nhất vô thượng hoàng vẫn tại bế quan bên trong. "Tiến tâm đi." Đông Vũ Đế Đồ sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, "Ta Đông Vũ Đế Đồ không biết cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa." Lúc này Bắc Dương Đế quốc một tiên điện bên trong chỉ gặp một lồng giam, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Kiệt tên nội tình bên trong tiếng kêu to truyền ra, đã thấy Đông Vũ chiêm sóng bị mang lên xích trói nhốt tại lồng giam bên trong. A, a, Long Ngạo tiên. Đông Vũ chiêm sóng một mặt giữ tận hô lớn, ngươi cái này xuất sinh, ta biết là ngươi làm, có bản lĩnh cho ta lăn ra đến. A, Long Ngạo tiên. thả ra. Ngươi cái này xuất sinh, có bản lĩnh giết ta, xuất sinh cho ra đến a. Phẫn nộ cùng nhục nhã chửi rủa thật lâu không thôi, cho đến Đông Vũ chiêm sóng thanh âm có chút khả khàn. Phế vật. Một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên, chỉ gặp Long Nạo Thiên chậm rãi đến, "Sửa đủ không?" "Long Nạo Thiên." Đông Vũ Chiêm Sóng đồng tử co rụt lại, phẫn nộ nói, "Súc sinh, thả ta ra ngoài." Lạnh lùng nhìn lấy Đông Vũ Chiêm Sóng, Long Nạo Thiên đột nhiên kéo một phát dây chuyền. Đông Vũ Chiêm Sóng nhất thời a một tiếng kêu đau, trực tiếp bị lôi kéo qua tới. Người cái này súc sinh." Đông Vũ Chiêm Sóng nhất thời giận dữ, "Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thật sự là khuôn mặt đáng ghét ta." Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng, trực tiếp đem Đông Vũ Chiêm Sóng đầu dẫm lên mặt đất, phế vật liền nên có phế vật dáng vẻ, cho bản quân thành thật một chút. "A." "Ngươi" Đông Vũ chiêm sóng tức giận dãi dỏa, ta muốn giết ngươi, thả ta ra. Nhưng mà Đông Vũ chiêm sóng lại là mảy may không cách nào tránh thoát Long Nạo Thiên trói buộc. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bản quân. Long Nạo Thiên cười lạnh nói, thì ngươi cái này phế vật, liền bản quân lông tơ đều thường tồn không. Đông Vũ chiêm sóng cắn răng nói, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, sử dụng Hoàng Tỷ đến đối phó ta, tính được bản lãnh gì? Im miệng. Long Nạo Thiên sầm mặt lại, ngươi cái này phế vật không có tư cách gọi Hoàng Tỷ hai chữ này. Bản quân muốn đối phó ngươi cần sử dụng đương tử sao? Đừng tự làm đa tình. Dương Tử, ngươi mới không có tư cách gọi cái này hai chữ. Đông Vũ chiêm sóng cũng là sầm mặt lại, tiếp lấy khinh thường nói, không sử dụng hoàng tỷ, ngươi bắt cho ta. A Long Nạo Thiên cười lạnh một tiếng, xem ra đến hiện tại ngươi cái này phế vật còn không có biết rõ ràng tình huống, thật sự là thật đáng buồn. Á âm Dương Song Ngọc dùng tại ngươi trên thân, thật sự là bạo điện thiên vật. Ngươi nói cái gì? Đông Vũ chiêm sóng đồng tử co rụt lại, Âm Dương Song Ngọc, chẳng lẽ ta trước đó đã? Đông Vũ chiêm sóng biến sắc, đến tận cùng phát sinh cái gì? Ngươi nói cho ta rõ. Bạn quân không cần thiết muốn nói với ngươi rõ ràng. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Đông Vũ chiêm sóng, nói tiếp, đến hiện tại cũng không cách nào biết rõ ràng tình huống. Ngươi thật sự là phế vật làm cho người khác giận xôi a ngươi thì hào hào ở tại nơi này làm một con chó đi. Ngươi cái này hỗn đản, thả ta ra. Đông Vũ chiêm sóng dây ruồi nói, cứu ta, chính là vì nhục nhã ta sao? Có bản lĩnh giết ta, đừng cho là ta Đông Vũ chiêm sóng sẽ tham sống sợ chết. Hừ, Long Nạo Thiên lại là bung ra xích sát, một chân đem Đông Vũ chiêm sóng đá văng ra. A, một tiếng kêu thảm, Đông Vũ chiêm sóng nổi giận mắng, đáng giận, ngươi cái này xuất sinh, ta Đông Vũ chiêm sóng sẽ không bỏ qua ngươi, phần này nhục nhã ta nhất định sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Nhục nhã ngươi. Long Nạo Thiên một mặt vẻ trắng ghét, thì ngươi cái này phế vật, cũng xứng sao? Ngươi, Đông Vũ chiêm sóng nhất quyền nắm chặt, tức giận nhìn lấy Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải Nương Tử thỉnh cầu, ngươi cho rằng bản quân sẽ đem âm dương song ngọc lãng phí tại ngươi trên thân? Thật sự là muốn không hiểu, Nương Tử tại sao có thể có ngươi dạng này phế vật đệ đệ? Ngươi đầu này chó hoang mệnh thật đúng là tốt. Hoàng tỷ, Đông Vũ chiêm sóng nhất thời sưng sờ, tiếp lấy vội và nói, Hoàng tỷ tại ở đâu? Ta muốn gặp Hoàng tỷ, ta muốn gặp Hoàng tỷ. Chương năm Thánh Cấn Vũ Cơ đông vũ chiêm sóng nhất thời sưng sờ tiếp lấy vội vàng nói hoàng tỷ tại ở đâu ta muốn gặp hoàng tỷ ta muốn gặp hoàng tỷ ngươi bây giờ không tư cách gặp nương tử nhăn nhạt một tiếng long nạo tiên từng bước một rời đi ta muốn gặp hoàng tỷ thả ta ra ngoài thả ra a long nạo tiên ngươi cái này xuất sinh dần dần được hướng đại điện một cỗ quái dị không khí tràn ngập nô long nạo tiên khẽ những mày phát sinh chuyện gì đến đến đại điện thời điểm chỉ gặp đại y lì một tay chống đỡ gương mặt nghiêng theo tại hoàng toạ phía trên toàn thân tán phát ra lưỡi biếng lãnh nạo khí tức đứng tại đại y thì hai bên chính là hai vị diện sắc cứng ngắc tôn giai ma tộc trưởng lão, ma tộc ngũ trưởng lão cùng ma tộc lục trưởng lão, mà một bên khác là quỳ một chân trên đất một mặt vẻ dây ruột ma huyền độc thiên. lúc này to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ ma huyền độc thiên trên trán trượt xuống. theo long ngạo thiên đến đại y hề một đôi nhạt mắt chậm dài xem ra lộ ra một tia bận tối mắt mà vẫn thông dong thần sắc. nhìn lấy trước mắt chi cảnh, long ngạo thiên thần sắc bình thản cùng đại y hề nhìn nhau. thần quân cẩn thận. ma huyền động thiên đột nhiên cắn răng mở miệng, đại y hề nương bị thượng cổ ma chủ một trong thanh cấn vũ cơ phụ thân tôn giai phía dưới nàng đều có thể tùy tiện khống chế. Ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão đã sơ suất bị nàng khống chế. Nàng hiện tại đang cố gắng trưởng không thuộc hạ, thần quân mau ngăn cản nàng. ổn nào? nhan nhạt một tiếng, thanh cấn vũ cơ tùy ý nhất trưởng cách không tiến ra. Nhất thời ba một thanh âm vang lên, ma huyền độc thiên trực tiếp bị phiến một bản hai. tiểu nữ nhân, long nạo thiên nhả tâm thanh mở miệng, lá gan không nhỏ, dám đại bản quân nơi này quấy rối, làm càn. quát lạnh một tiếng, thanh cấn vũ cơ lạnh lùng nhìn lấy long nạo thiên, thân là ma tộc một viên nhìn thấy bản cung còn không mau mau quỳ xuống hành lễ. long nạo thiên lông mày nhíu lại, tiểu nữ nhân, ngươi là có hay không chưa biết rõ ràng tình huống thân là ma tộc nữ tử, ngươi không phải nên thật tốt hầu hạ bản quân sao? lớn mật, dám kinh nhẫn bản cung, Thanh cấn vũ cơ hai con ngươi nhớ lại, tiếp lấy nhìn về phía ma tộc ngũ trưởng lão cùng ma tộc lục trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hai cái còn không mau mau đem cái này tiện nam nhân cho bản cung cầm xuống. vâng, cung chủ. ma tộc ngũ trưởng lão cùng ma tộc lục trưởng lão cứng ngắc ứng cứ một tiếng, tiếp lấy mỗi người gọi ra một thanh huyền trượng, một đạo hắc giám huyền thuật cùng một đạo hỏa hệ huyền thuật đồng thời đánh phía long nạo tiên. nhưng mà, lúc này long nạo tiên đã làng nguyệt long kiếm lôi tay, tùy ý vung lên, ông một thanh âm vang lên, hắc nguyệt hiện. Trần Văn từ Long Ngạo Thiên dưới chân cấp tốc huyết tán mà ra, thấy thế, thanh cấn vũ cơ trong lòng không khỏi một bầm. Hắc Nguyệt, cái này ra hỏa. Giờ phút này, Long Ngạo Thiên khe khẽ nhảy lên, tùy tiện tránh thoát ma tộc ngũ trưởng lão cùng ma tộc lục trưởng lão đánh tới hỏa hệ cùng hắc ám hệ huyền thuật. Ma tộc ngũ trưởng lão cùng ma tộc lục trưởng lão huyền trưởng phía trên huyền thuật lại là liên tục công ra. Thần sắc lạnh nhạt, Long Ngạo Thiên liên tục trốn tránh, trong tay Nguyệt Long Kiếm không ngừng ngăn lại đánh tới huyền thuật. Ngay sau đó ở trên vách tường cấp tốc đi qua, tùy tiện né qua mấy đạo góc độ xảo trá huyền thuật truy kích. Ngay tại Long Ngạo Thiên rơi xuống đất thời điểm trong tay nguyệt long kiếm cấp tốc xoay tròn, trực tiếp hóa tiêu tan đánh tới sau cùng hai đạo huyền thuật công kích, đối mặt hai tên ma tộc tôn giai liên thủ, long não thiên từ đầu đến cuối lại là không có chút nào áp lực. thấy thế, Thánh cấn vũ cơ liễu mi nhăn lại, người này đến tột cùng là cái gì lai lịch, lại có này có thể vì, chẳng lẽ là, ngay tại lúc này, cấm tiểu ý chi kiếm, một tiếng quát nhẹ, bẩm không sai khí tức trong nháy mắt lan tràn ra, ngay sau đó long não thiên bóng người trực tiếp tiêu tan hòa vào trời địa chi ở giữa, không một tia tung tích mà theo thần điện bên trong nhất thời yên tĩnh, thanh cấn vũ cơ hơi sưng sờ, tiếp lấy đồng tử co rụt lại. Không ổn. tiêm vươn tay ra, huyền tinh trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, thanh cấn vũ cơ nhất đạo bình thường phương muốn thi xuất, lại cảm giác cổ họng đã hơi hơi mát lạnh, động tác nhất thời trì trệ. đã thấy long não thiên một kiếm đã khe khẽ đến tại thanh cấn vũ cơ cổ ở giữa. ngươi, thanh cấn vũ cơ không khỏi thân thể cứng đờ, ma ma tộc ngũ trưởng lão cùng ma tộc lục trưởng lão đã là dừng lại công kích. tiểu nữ nhân, long não thiên nhạt âm thanh mở miệng, tại bản quân trước mặt, ngươi có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu sao? nghe vậy, thanh cấn vũ cơ thân thể lại là đột nhiên buông lỏng, một mặt tùy ý nói, ngươi xuống tay được sao? nhưng muốn có biết thân thể này thế nhưng là ngươi lại ý để tỷ tỷ. A Long Nạo Thiên Nhạt âm thanh cười nói, bản cung còn tưởng rằng cái gọi là thanh cấn vũ cơ là gì các loại nhân vật cũng không gì hơn cái này. Hừ. Thanh cấn vũ cơ lạnh hừ một tiếng, tài nghệ không bằng người, bản cung tự nhiên nhận. Nhưng ngươi không xuống tay được cũng là sự thật. Bản cung nói hay không, ảnh hưởng đến kết quả sao? Thà bọn họ. Long Nạo Thiên Nhạt tiếng nói, ngươi cho rằng bản cung sẽ đáp ứng không? Thanh cấn vũ cơ lộ ra một kia cười lạnh, nói tiếp, trước nói ngươi là vị nào trọng sinh a, bản cung nhưng không tin ngươi sẽ không có chút nào lai lịch. Ồ. Long Nạo Thiên hơi sững sờ, ngươi không có biết bản quân là ai? Nô, no. Thánh Cấn Vũ Cơ cũng là sững sờ, chẳng lẽ bản cung nhận biết ngươi? Ngươi đến tuột cùng là thượng cổ vị nào? Mà một bên Ma Huyền Độc Thiên cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi nhìn về phía Long Nạo Thiên. Bản quân là ngươi chủ nhân a? Long Nạo Thiên mỉm cười nói, ngoan thị nữ, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền quên mất bản chủ người sao? Ngươi, Thánh Cấn Vũ Cơ nhất thời giận dữ, ngươi một chết! Thánh Cấn Vũ Cơ lúc này đối Ma Tọt Ngũ trưởng lão cùng Ma Tọt Lục trưởng áo lạnh quát nói, các ngươi chả không cho bản cung đem cái này tiện nam nhân cầm xuống? Hắn không dám đối bản cung động lời còn chưa dứt đã thấy một thủ đao đã là trực tiếp gõ thánh cấn vũ cơ trên gáy nhất thời làm chi đã hôn mê long ngạo tiên nhàn nhạt một tiếng thật sự cho rằng bản quân không xuống tay được sao đó lấy long ngạo tiên đem đại y lê ôm ngang mà lên cái này thánh cấn vũ cơ ngược lại là phiền phức nhất định phải nhanh giải quyết lúc này ma huyền độc thiên cùng ma tộc hai vị trưởng lão dần dần khôi phục lại lúc này đối long ngạo tiên hành lễ nói thần quân hừ long ngạo tiên lạnh hừ một tiếng thật sự là không còn dùng được đường đường ba tên tôn giai cường giả lại bị một tên tiểu nữ nhân khống chế lại các ngươi ngược lại là có tiền đồ a bản quân thật sự là càng ngày càng hoài nghi ma tộc năng lực, chẳng lẽ trừ ma hoàng, còn lại hết thề đều là phế vật. nghe vậy, ma huyền độc thiên cùng ma tộc hai vị trưởng lão lúc này một mặt khó chịu. thân quân, ma huyền độc thiên mở miệng nói, đúng là thuộc hạ vô năng, nhưng lần này cũng là chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng không từng ngờ tới đại y y cô nương sẽ bị thánh cấn vũ cơ phụ thân, phương sẽ sơ suất bị khống chế. ma long nạo thiên đã là ôm đại y y ngồi vào hoàng tọa phía trên, nhặt tiếng nói, nói đi, thánh cấn vũ cơ đến tuyệt cùng sẽ cái gì lai lịch, thượng cổ ma chủ cùng hiện nay ma tộc đến tuyệt cùng là quan hệ như thế nào, cái này. Ma Huyền Độc Thiên không khỏi lộ ra vẻ chần chừ, nói tiếp: Kỳ thực, những thứ này thuộc hạ cũng không phải hết sức rõ ràng, chỉ là tại Ma tộc ghi chép bên trong, thượng cổ Ma chủ là Ma tộc thượng đẳng tồn tại, có tuyệt đối quyền năng. Thượng cổ Ma chủ đều là Thánh giai trở lên thực lực, mà trong đó Thánh cấn vũ cơ cùng Huyết Nguyệt cung chủ, Nguyên võ Ma quân mấy vị tại Thánh giai bên trong là đỉnh phong tồn tại, tục chuyên thực lực gần với thần giai. Long Nạo Thiên múa mày, như thế nói đến, trừ thượng cổ Ma chủ bên ngoài, còn lại Ma tộc đều là hạ đẳng Ma tộc, cái kia Ma hoàng đâu? Trương năm chiếm tiện nghi. Long Nạo Thiên cao mày nói, trừ thượng cổ Ma chủ bên ngoài cái tia ma hoàng xem như thượng đẳng ma tộc sao cái này ma huyền độc thiên không khỏi sắc mặt không tự nhiên nói ma hoàng sớm đã là thánh giai hẳn là cũng xem như thượng đẳng ma tộc đi ma tộc hai vị trưởng lão cũng là hơi lộ ra một tia không tự nhiên thần sắc hẳn là ngươi biết được cũng chỉ có những thứ này sao long nạo thiên khẽ khẽ anủi ủi an trong lực đại y ghé gương mặt nói tiếp bản quân cần thánh cấn vũ cơ kỹ càng tư liệu cái khác vì sao nàng lấy loại này thực lực cũng có thể khống chế các ngươi nàng là làm được bằng cách nào thật có lỗi thần quân ma huyền độc thiên lắc đầu thượng cổ ma chủ sự tình đều là bí mật thuộc hạ biết rất ít hoặc hứa ma hoàng sẽ có biết. Ma hoàng. Long Nạo Thiên chậm rãi nhắm lại hai mắt, bị ma hoàng chính mình hủy đi cái kia trống rông trong trí nhớ, sẽ có quan hệ với thượng cổ ma chủ ghi chép sao? Thật sự là đáng tiếc, bây giờ ma hoàng trong trí nhớ lưu lại đều là một số không quan yếu chặt sự tình. Thật sự là hiếu kỳ, hắn đến tận cùng che giấu cái gì bí mật? Lúc này, Điểm báo địa viên đột nhiên đến, ủy một gối xuống mà nói, "Thần quân, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, mời ra lệnh." Nô. Long Nạo Thiên chậm rãi mở ra hai mắt nhìn xem Điểm báo địa viên, tiếp lấy đối ma huyền độc thiên cùng hai vị ma tộc trưởng lão nói, Ma soái các ngươi hiện tại tiến về chiến cục đi. bản quân xử lý xong đại y tỷ tỷ sự tình, liền sẽ đuổi tới. Vâng. Ma Huyền Độc Thiên cùng hai vị Ma tộc trưởng lão lúc này cũng kính ứng một tiếng, liền cấp tốc tối lui. Đêm. Chỉ gặp An Tĩnh nằm ở trên giường đại y dàn dặt tỉnh lại. Đại y tỷ tỷ. Long Nạo Thiên ngồi tại cạnh giường, mỉm cười nói, ngươi tỉnh lại. Nô. Đại y thì chầm rãi ngồi dậy, hơi hơi nhăn lại lông mày, phát sinh chuyện gì? Nàng ra tới cái rối. Long Nạo Thiên nhả tiếng nói, nàng. Đại y tỷ sự sở, nói tiếp, thành cấn vũ cơ. Nàng làm như gì? nhìn đại y về một hồi, long não thiên hơi trầm âm, nói, tiểu đệ thì thô sơ giản lược nói chuyện đi, cái này tiểu nữ nhân muốn mưu hại tiểu đệ ta, nàng hơi nghiêng, cái gì? đại y kinh ngạc nói, thanh cấn vũ cơ lại đúng vậy là thượng cổ ma chủ một trong, đại y tỷ tỷ ngươi cũng cảm thấy ngoài ý muốn sao? long não thiên cười nói, cái này đương nhiên a, cái kia nhưng là thật đang thượng cổ ma chủ a, đại y cao mày nói, làm sao bây giờ, nàng hiện tại cùng ta định ra bình đẳng cộng sinh khế ước, thật sự sẽ chọc cho ra cái gì mầm thai vạn? a long não thiên cười cười, đại y tỷ tỷ. Ngươi cho rằng lấy Thánh Cấn Vũ Cơ thân phận sẽ cam nguyện tại cái này Bình Đẳng cộng Sinh Khế Lớc sao? Cái này Đại Y ở trong lòng không khỏi nhảy một cái, phong giật đệ đệ ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nàng còn có thể gây bất lợi cho ta? Hừ, Long Nạo Thiên cười lạnh nói, Thánh Cấn Vũ Cơ thế nhưng là Thánh giai à? Lấy giữa các ngươi nắm giữ pháp tắc trí lực trên lệch thật lớn. Đại Y thì tỉ tỉ, ngươi thật sự cho rằng Bình Đẳng cộng Sinh Khế Lớc có thể không có sơ hở nào sao? Đại Y thì không khỏi biến sắc, vậy làm sao bây giờ? Đơn giản, Long Nạo Thiên đánh giá Đại Y thì thân thể mềm mại, nhặt tiếng nói chỉ cần tại thanh cấn vũ cơ triệt để quen thuộc đại y lý tỷ tỷ thân thể cùng nắm giữ đầy đủ lực lượng trước đó rơi xuống cấm chế liền không sợ nàng sinh sự rơi xuống cấm chế đại y, y không khỏi sững sở, chẳng lẽ tại tỷ tỷ trên thân rơi xuống cấm chế sao nhưng muốn rơi xuống như thế nào cấm chế mới có thể áp chế đến thanh cấn vũ cơ nghe vậy long não thiên lại là thần sắc quái dị đánh giá đại y để nhìn lấy long não thiên biểu lộ đại y, y không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên âm thanh trách cứ nói phong giật đệ đệ ngươi cái này ánh mắt là có ý gì long não thiên nhất thời lộ ra một kia tà thiếu muốn rơi xuống cấm chế đối với tiểu đệ tới nói cũng không khó tranh thức khó khăn là đại y tỷ tỷ ngươi có nguyện ý hay không phối hợp đại y tỷ tỷ ngươi có nguyện ý hay không thụ ủy khuất phối phối hợp đại y thì trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm không tốt cái gì phối hợp ủy khuất gì lúc này long não thiên lại là đột nhiên tới gần đại y ở bên thai phong giật đệ đệ ngươi đại y thì thân thể cứng đờ tiếp lấy liền nghe long não thiên bắt đầu thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nhưng mà theo long não thiên kể rõ đại y thì không khỏi hai con ngươi trợn lên bên thai nhất thời đỏ lên nội giận nói phong giật đệ đệ ngươi có phải hay không muốn nhân cơ hội chiếm tỷ tỷ tiền nghi long não thiên thối lui đến lắc đầu Đại y tỷ tỷ ngươi ứng nên bao nhiêu cũng phân rõ ràng tiểu đệ nói là thật là giả. Còn lựa chọn như thế nào, chính ngươi cân nhắc đi. Liên sợ bỏ lỡ thời cơ, còn muốn dùng phương pháp này, chỉ sợ cũng không phải một chuyện chuyện dễ. Cái này, đại y không khỏi một mặt đỏ bừng cùng do dự. Mà long nạo thiên làm theo ở một bên yên tĩnh chờ. Rất lâu về sau, chỉ gặp đại y lại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chi sắc cắn răng một cái, thấp giọng mở miệng, tốt, tỷ tỷ quyết định. Chỉ mong phong giật đệ đệ ngươi ngày sau có thể đối xử tử tế tỷ tỷ. Đây là đương nhiên. Long nạo thiên khoe miệng dương lên, chẳng lẽ tiểu đệ khi nào đối đại y tỷ tỷ ngươi không tốt sao? hừ đại y lì lại là khe khe hừ một tiếng nếu thật đối tỉ tỉ tốt vì sao còn như thế không nghe lời muốn làm nhiều như vậy sự tình ra nô không giống nhau đại y lì nói xong long nạo thiên đã là trực tiếp đem đại y thì ôm vào trong ngực đôi môi chụp lên kiểu diễm môi đỏ long vượng màn lụa rơi xuống tiếng thở dốc rồn dập cùng tìm tỏ quần áo thanh âm truyền ra không lâu về sau chính là một từng trận gen dị cùng to khỏe tiếng thở dốc một đêm kiểu diễm hôm sau sáng sớm chỉ gặp đại y thì toàn thân yêu diễm bùi gai đường vân cuốn giúp vào long nạo thiên trong ngực người cái này xấu đệ đệ không có chút nào thương hại tiếp tỷ tỷ Đại y y một mặt hồng diễm bát, giận dữ dùng ngón tay nhỏ nhắn bóp lấy Long Nạo Thiên, nhưng mà chỉ cảm giác toàn thân buồn rùn, may mắn không lấy sức nổi. Thật yêu Đại y y tỷ tỷ, Long Nạo Thiên khe khẽ ôm ấp lấy Đại y thì thân thể mềm mại, hôn lên nó vành hay. Đêm qua ngươi không phải cũng rất hưởng thụ sao? Ngươi, ngươi nói bậy, ngươi nào hưởng thụ? Đại y y đôi bàn tay trắng như phấn nhất thời liền liên truy đánh Long Nạo Thiên lồng ngực. Hảo ngươi cái xấu đệ đệ, nhanh như vậy thì học hội khi dễ tỷ tỷ, ngươi cái này đàn ông vụ lòng. Đàn ông vụ lòng. Tốt, Đại y y tỷ tỷ đừng tức giận. Long Nạo Thiên ôm vững vàng Đại y y, nói tiếp thời điểm không còn sớm, tiểu đệ cũng nên xuất phát. nghe vậy, đại y hề nhất thời sưng sờ, xuất phát. ngươi hiện tại thì muốn rời khỏi? ừm. long nạo thiên gật gật đầu, đã kéo một đêm. ngươi đối tỷ tỷ dạng này, đại y thì hơi hơi cắn răng một cái, chỉ là vì áp chế thánh cấn vũ cơ sao? ai? long nạo thiên bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên không phải, tiểu đệ chỉ là lo lắng đại y hề tỷ tỷ ngươi sẽ ra sự. đương nhiên, càng muốn chiếu cố tỷ tỷ tốt ngươi. nếu thật sự là như thế, vậy liền lại bồi ta một lát đi. đại y thấp giọng nói. long nạo thiên không khỏi hơi khẽ to mày, tiếp lấy gật gật đầu ta đã đại y tỷ tỷ thỉnh cầu tiểu đệ cũng không dám không hiểu phong tình đó lấy long Nạo thiên khẽ khẽ hôn lên đại y là cái chán đại y chăm chú thân thể sắc mặt có chút phức tạp nói khẽ đa tạ không lâu về sau thân điện cửa chỉ gặp đại y là nhìn nơi xa than nhẹ một tiếng ai phong giật đệ đệ tỷ tỷ thật hy vọng ngươi có thể như vậy thu tay lại trương 595, trăm thủ binh xích vân đế quốc biên cảnh liên miên chiến hỏa tiếp tục mấy chục ngày trên tường thành ai niếp xa vân một tiếng ai thán cái này long não thiên đến tận cùng muốn làm cái gì dạng này điên cuồng tấn công thật sự là tăng thêm sát nghiệp ta hư hư lạnh một tiếng di tuyển tông tông chủ âm thanh lạnh lùng nói kẻ này liền là một cái ma quỷ như thế hành vi cùng ma tộc có gì khác biệt không thể không hoài nghi hắn bản thân liền là ma tộc tại chúng ta nhân tộc bên trong truyền sinh trong mắt của ta kẻ này so ma tộc đáng sợ hơn thiên huyền kiếm tông tông chủ trầm giọng nói kẻ này là tuyệt đối coi thường sinh mệnh nạp lan linh nguyệt không khỏi một mặt vẻ phức tạp trầm mặc không nói tại mọi người nhìn chăm chú trước mắt chiến cuộc ngay miệng cớ báo một tướng sĩ cấp tốc đến đối đối quỳ xuống tây mạc đế quốc đã bị một chi kỷ binh cung hãm cái gì Mọi người nhất thời một mặt kinh ngạc. Như thế nào? Ly Cơ Viêm Tôn con mắt co rụt lại, không có khả năng. Nhanh! Di Tuyền Tông Tông chủ trầm giọng nói, lập tức toàn quân xuất kích. Nghe vậy, đám người nhao nhao xôn xao. Di Tuyền Tông Tông chủ một mặt ngưng trọng nói tiếp, lấy lao phu phỏng đoán, có thể trong khoảng thời gian ngắn công hãn Tây Mạc Đế quốc, Long Ngạo Thiên tất nhiên là phái ra đại lượng tinh huyễn. Cho nên bọn hắn lần này đến đây đại quân thực lực hẳn là 10 phần yếu kém. Chúng ta Tôn Gia ngăn chặn bọn hắn Tôn Gia, đại quân của chúng ta liền có thể trực tiếp nuốt mất Long Nạo Thiên lần này mang tới đại quân. Có lẽ cũng có thể thừa cơ giải cứu đến Tây Mạc Đế quốc cái này, thiên huyền kiếm tông tông chủ có chút chần chừ, cái này khó tránh khỏi có chút mạo hiểm, vạn nhất có trá, nên làm thế nào cho phải? sẽ không. ly cơ viêm tôn cắn răng nói, xuất kích đi. hơi nghiêng, thiên vũ đại lục liên quân trực tiếp phát động toàn diện phản kích. long nạo thiên bên này, a long nạo thiên cười cười, phản ứng ngược lại cũng không chậm. thần quân, ma huyền độc thiên cung tính nói, phải chăng nên bắt đầu lui binh? Lùi. long nạo thiên nhàn nhạt một tiếng, toàn quân chậm chạp rút quân, vì quân sư bên kia tranh thủ thời gian. ma xuất các ngươi theo bổn quân ra ngoài cùng bọn hắn tôn giai lẫn nhau kéo dài đi. một lát sau trên bầu trời, song phương mười mấy tôn giai lẫn nhau giảng co. Long nạo thiên ngươi quả nhiên là đang chơi dương đông cực tây. Di tuyển tông tông chủ một mặt tông trầm, nói tiếp, hôm nay tất yếu phế các ngươi nhánh đại quân này, lớn như thế khẩu khí. Long nạo thiên lắc đầu cười nói, thật đúng là lại để cho bổn quân có chút hơi sợ hãi. Long nạo thiên, ngươi tên xuất sinh này, nhận lấy cái chết. một tiếng quát lớn, ly cơ viêm tôn trong tay đỏ tinh rồng trượng vung lên, hung hồn liệt diễm dậy đặc đánh phía long nạo thiên. hừ, nhăn nhạt một tiếng, hắc nguyệt hiện, long nạo thiên một kiếm chằng ra, trong nháy mắt điều động hắc nguyệt lực lượng hóa thành một đạo cự hình hắc ám kiếm khí thẳng quanh mà ra. Cẩn thận! Thiên Huyền Kiếm Tông Tông chủ bọn người hơi kinh hãi. Quanh một thanh âm vang lên. Cự hình hắc ám kiếm khí trực tiếp chản phá dày đặc liệt diễm, đánh vào Ly Cơ Viêm Tôn trên người. Lập tức kêu đau một tiếng. Ly Cơ Viêm Tôn kẹo miệng máu tươi tràn ra, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Súc sinh này thực lực lại đáng sợ như thế. Nữ nhân, Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng. Bổn quân không thích lạc thủ tối hoa, lấy tư chất của ngươi ngược lại là có tư cách trở thành bổn quân thị nữ. Ngươi! Ly Cơ Viêm Tôn lập tức một mặt vẻ phẫn nộ, muốn chết! Li Cơ Viêm Tôn trong tay đỏ tinh rồng trưởng quét ngang, liền muốn lại lần nữa ra tay. Nhưng mà cũng là bị Vạn Kiếm Tiên Tôn ngăn lại. Không nên vọng động. Vạn Kiếm Tiên Tôn lắc đầu, cùng nhau ra tay đi. Loại tình huống này cần chính là phối hợp lẫn nhau. Nghe vậy, Li Cơ Viêm Tôn chậm rãi gật đầu. Long Nạo Thiên, Vạn Kiếm Tiên Tôn nhàn nhạt nhìn xem Long Nạo Thiên, nói tiếp, hôm nay lão phu liền muốn thay trời hành đạo. A Long Nạo Thiên cười, cười cười, lão đầu, có năng lực từ tới. Buồn Quân ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không trôi qua ma xuất cửa này. Đội thủ, một tiếng quát khẽ, Vạn Kiếm Tiên Tôn đi đầu tấn công về phía Long Nạo Thiên. Mà Long Nạo Thiên bên này, Ma Huyền Độc Thiên lúc này nên tiếp. Trong đáy mắt, trừ Long Nạo Thiên bên ngoài, Song Vương Tôn Gai cùng nhau mở ra chiến cuộc. Chiến đấu kịch liệt ba động cấp tốc lan tràn toàn bộ không trung. Lúc này, Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn khắp bốn phía, khóe miệng khẽ nhếch, "Ta thân yêu tiểu mỹ nhân, ngươi giấu đi chỗ nào? Không dám ra đến đối mặt vốn phu quân sao?" Tại Song Vương Tôn Gai kịch chiến thời khắc, Long Nạo Thiên đại quân chính chậm rãi rút lui. Mà tại Tây Mạc Đế Quốc, nơi có vẻ hoang vu trên tường thành, cái nhìn một đạo tuấn thiếu thân ảnh nhìn xuống mảnh sơn hà này. Thương Thanh Lam một tay chậm rãi nâng lên, sắc mặt có chút đạm mạc, có lẽ đây mới thực sự là thuộc về ta Thương Thanh Lam kiếp sống. Quân sư, lúc này một ma tộc tướng lĩnh đi vào Thương Thanh Lam bên cạnh thân, cung kính nói, vài tòa thành lớn tù binh đã tập trung, loại bỏ giả yếu tàn tận, khoảng chừng mấy chục vạn chi chúng. Rất tốt. Thương Thanh Lam gật đầu, tốc độ mang về thần quân có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian thế nhưng là có hạn. Vâng. Ma tộc tướng lĩnh ôm quyền nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Mà tại Xích Vân Đế quốc bên ngoài, tại Long Nạo Thiên Đại quân chậm rãi lui binh thời điểm, một nhánh Đại quân Lặng Yên đoạn đi Long Nạo Thiên Đại quân đường lui lại là Đông Vũ Đế Quốc Đại quân, cái nhìn Thiên Lão đứng yên hư không, xa nhìn phương xa tình hình chiến đấu, nhặt tiếng nói, Long Nạo Thiên, lần này đưa ngươi tinh nhuệ lột bỏ, nhìn ngươi còn như thế nào gây sóng gió, thời gian dần dần quá khứ, đang ở Long Nạo Thiên Đại quân chậm rãi lui đến thời điểm, Thiên Lão thần sắc trầm xuống, toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị khai chiến, toàn lực ngăn cản, nhưng mà, giết a, giết, cầm xuống Đông Vũ Đế quốc Đại quân, từng tiếng tiếng la giết đống nhiên từ Đông Vũ Đế quốc Đại quân hậu vương vang lên, như thế nào, Thiên Lão lập tức sắc mặt kỳ biến, Đông Vũ Đế quốc Đại quân trong nháy mắt rối loạn lúc này một bóng người vuốt không mà đến, ngừng tại trong hư không, cùng trời lao xa xa tương đối. đoạt thiên quyền tôn, thiên lão sầm mặt lại, lại là ngươi. bắc dương đế quốc các ngươi những ngày chó săn, thật đúng là xứng trước a. hừ, đoạt thiên quyền tôn cười lạnh nói, nhiều lời vô ích, các ngươi đồng vũ đế quốc lần lượt bội bạc, thần quân đã sớm đối với các ngươi có đề phòng. ngươi quả nhiên thừa cơ gây rối loạn. hôm nay các ngươi nhánh đại quân này tất nhiên muốn lưu lại, chỉ bằng các ngươi, thiên lão khinh thường nói, đương nhiên. đoạt thiên quyền tôn như có tâm ý cười cười, nói tiếp, không chỉ là chúng ta. nghe vậy. Thiên Lão trong lòng không hiểu nhảy một cái. Ngay tại lúc này, Thiên Lão trên mặt đất một Đông Vũ Đế Quốc tướng linh hồ phía trước đại quân Tựa Hồ tại tăng thêm tốc độ hướng chúng ta bên này lui đến. Cái gì? Thiên Lão sắc mặt lại biến, trong lòng dự cảm không tốt dâng lên, vội vàng nói nhanh toàn quân nghe lệnh, toàn lực phá vây lui về Đông Vũ Đế quốc. Hừ, Đoạt Thiên Quyền tôn lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt động tác trực tiếp tấn công về phía Thiên Lão nói hiện tại phương pháp dắt tình cảnh sao? Quá chế. Một bên khác chính xem xem chiến cuộc Long Nạo Thiên cười lạnh nói Đông Võ Đế ý đồ nhanh như vậy liền ngồi không yên sao? đã ngươi sớm xuất thủ, bổn quân cũng liền không cần khách khí như thế. Ngươi lần này dâng lên đại lễ, bổn quân nhận lấy. Trương 596, phượng mộ. Ma xuất, long nạo thiên nhã tâm thanh mở miệng, các ngươi lại kéo dài một trận thời gian, bổn quân chú trọng muốn phòng bị vẫn chưa xuất thủ tiểu mỹ nhân, cũng không thể để cho nàng hỏng bổn quân chuyện tốt. Đợi cầm xuống đông vũ đế quốc cái kia một chi quân đội, liền có thể trực tiếp rút lui. Vâng, thỉnh thần quân yên tâm. Ma huyền độc thiên trầm giọng nói, lúc này lại tăng lên nửa lực lượng, dẫn theo màu đen trường kích cùng người khác ma tộc tôn giai cùng nhau kéo dài vạn kiếm tiên tôn mọi người. Trong tay trưởng kích đại khai đại hợp, Ma Huyền Độc Thiên liên tục ngăn cản Vạn Kiếm Tiên Tôn đánh tới khoái kiếm đồng thời, từng đạo từng đạo hắc ám khí kình càng là không ngừng tập kích quấy rối Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ bọn người. Thấy thế, Vạn Kiếm Tiên Tôn không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, cái này ma xuất thực lực quả thực đáng sợ, có thể lệnh lão phu ẩn ẩn có khó dò xét nó ngọn nguồn nào giác. Một bên khác Đông Vũ Đế quốc đại quân đối mặt đột nhiên xuất hiện tiền hậu giáp kích, trong nháy mắt lâm vào bối rối, Thiên lão lúc này hạ lệnh đại quân toàn lực phá vây. Nhưng mà, đã thấy Đoạt Tiên quyền tôn ngay cả liền xuất thủ cái nhiêu, nhất thời làm đến Thiên lão tới phẫn nộ giao chiến. Kịch chiến một lát, Đông Vũ Đế quốc đại quân đã là dần dần xông ra chúng đây, nhưng đang ở Đông Vũ Đế quốc đại quân vội vàng thoát đi một nửa lúc, Đoạt Thiên quyền tôn xuất lĩnh đại quân lại là đột nhiên phát động cường thế tấn công mạnh đem một nửa khác đại quân sinh lộ cắt đứt. Đối mặt đã cấp tốc vây kín mà đến Long Nạo Thiên đại quân, Thiên lão không e rằng lại xuất lĩnh đã xông ra trùng vây đại quân cấp tốc rút lui. Giờ phút này, Long Nạo Thiên đã là cấp tốc đi vào Đoạt Thiên quyền tôn trước mặt. Thần quân, Đoạt Thiên quyền tôn cung kính nói, hết thảy đều dựa theo trong kế hoạch phát triển, cố ý lưu bọn hắn một con đường lui, quả nhiên tùy tiện bắt lấy bọn hắn cái này một nửa tinh huyễn. Đông Vũ Đế quốc dâng lên cái này một nửa tinh huyễn, tới đúng lúc từ Đông Vũ Đế quốc tinh nhuệ cùng nhau kiến tạo nương tử long mộ cũng chính thích hợp Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn xem cấp tốc bị vây nuốt Đông Vũ Đế quốc một nửa đại quân tinh nhuệ nói tiếp cấp tốc cấn xuống mang về ma xuất bên kia tranh thủ thời gian cũng là có hạn không lâu sau đó Long Nạo Thiên đám người đã là cấp tốc rút lui không cần truy, Vạn Kiếm Tiên tôn than nhẹ một tiếng bọn hắn hiển nhiên sớm đã làm tốt rút lui dự định lại đổi tiếp ngược lại sẽ để cho chúng ta lâm vào khốn cùng đáng giận Ly Cơ Viêm tôn một mặt hận ý đáng chết Long Nạo Thiên bản tôn thế muốn đem chi chẳng giết Lý Cơ Viêm Tôn tiếp lấy đối vạn kiếm tiên tôn nói, "Chuyện hôm nay đến này là ngừng, bản tôn về trước Tây Mạc Đế Quốc một chuyến." "Ừm." Vạn kiếm tiên tôn gật đầu, Lý Cơ Viêm Tôn người cẩn thận. Đợi Lý Cơ Viêm Tôn rời đi về sau, Di truyền tông mở miệng nói, "Tuy là lần này lại bị Long Nạo Thiên bảy một đạo, nhưng Đông Vũ Đế Quốc lần này lại là chân chính cho thấy lập trường, chỉ tiếc cũng là tổn thất nặng nề. Cái này Long Nạo Thiên hiện tại đến tột cùng muốn làm cái gì?" Thiên Huyền kiếm tông tông chủ cau mày nói, "Trêu bọn ta sao?" Nghe vậy, đám người không khỏi trầm mặc. Thời gian dần dần qua thứ, Đông Vũ Đế Quốc, Thiên lão Đông võ đế ý đồ một mặt đạm mạc như thế nào? Hiện tại tin tưởng sao? Ta sớm đã nói còn chưa tới thời cơ xuất thủ. Hiện ở cái này giao hấn, đầy đủ sao? Lập trường của ta đã cho thấy, liền không biết phần này đại giới, thiên lão ngươi có thể hay không tiếp nhận? Nhìn xem Đông võ đế ý đồ, thiên lão không khỏi không phản bắt được. Hừ, Đông võ đế ý đồ hừ lạnh nói, ta quá sớm cho thấy Đông vũ đế quốc lập trường cũng liền thế tất mất đi một phần ưu thế. Tiếp đó, Đông vũ đế quốc đường lại bắt đầu không dễ đi, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Thiên lão không khỏi âm thầm nắm tay, trần mặc như trước không nói. Ta lúc trước đi xử lý chính vụ. Xin lỗi không thể được. Đông Võ Đế ý đồ nhàn nhạt, nhạt nhìn bầu trời lần trước mắt, quay người mà đi, thầm nghĩ, "Ừ, nếu không phải làm tướng ngươi triệt để kéo đến ta Đông Võ Đế ý đồ chiếc truyền này bên trên, ta lại sao có thể có thể mạo hiểm cử động lần này?" Bắt Dương Đế quốc, thần quân. Triệu địa Viên cung kính nói, "Tính cả những này Đông Vũ Đế quốc tinh nhuệ tướng sĩ, tù binh đã có 50 vạn chi chúng." "Rất tốt." Long Nạo Thiên gật đầu, cười lạnh nói, bắt đầu tay vị phượng hậu kiến tạo lăng mộ đi. "Ừm." Triệu địa Viên gật đầu, tất không có nhục sứ mệnh. "Nhớ kỹ." Long Nạo Thiên chậm rãi hai mắt nhắm lại, nói, tuyệt đối không nên hiếu kỳ phượng mộ chỗ. Dựa theo chỉ thị tiến về người, bao quát áp giải người, không có bất kỳ người nào trở về, hiểu chưa? Nghe vậy, Triệu Địa Viên lập tức trong lòng một bẩm, trầm giọng nói, "Minh bạch, thuộc hạ tất không biết hơn quy." Lùi ra đi. Long Nạo Thiên khoát khoát tay, nói tiếp, "Những tù binh này còn còn thiếu rất nhiều, bổn quân có thể phải thật tốt suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch." "Vâng." Triệu Địa Viên cung kính tối lui. Một lát sau, thần quân Ma Huyền Độc Thiên lặng yên đến, vì phượng hậu kiến tạo lăng mộ mặc dù là cần phải, nhưng dạng này hao phí nhân lực vật lực, đối chúng ta bây giờ gánh vác chỉ sợ không nhỏ a không cần phải lo lắng, thiên vũ đại lục tài nguyên đầy đủ phong phú, không đủ, chúng ta lại đi ra lấy là đủ. Long Nạo Thiên trầm rãi đứng dậy, nói tiếp, buổi quân trước đi gặp Đại Y Yệt Tỷ Tỷ, phượng hậu sự tình, ma xuất ngươi không cần lo ngại. là, Ma Huyền Độc Thiên sắc mặt phức tạp gật đầu. hơi nghiêng, một trong hậu điện, phong giật đệ đệ. Đại Y Yệt một mặt thản nhiên cơ ý, nu hòa vì Long Nạo Thiên bỏ đi áo ngoài, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. ừm. Long Nạo Thiên trầm rãi xoay người, đi hướng bên giường, tùy ý nằm xuống, vì Đại Y Yệt Tỷ Tỷ ngươi, đây hết thảy lại tính được khổ gì đâu. Đại Y Yệt cũng đi vào bên giường. Toa hạ nói đến, lại để cho tỷ tỷ vì ngươi lớn một cái, chậm rãi mệt nhọc. Nô. Long Nạo Thiên có chút kinh ngạc, đại y tỷ tỷ như thế chủ động, ngược lại là hiếm thấy. Hừ. Đại y thì có chút hừ một cái, đã biết được, còn không cố mà chân quý, nhanh xoay người sang chỗ khác. Tốt tốt tốt. Long Nạo Thiên cười cười, trực tiếp quay người nằm sấp, cái tia tiểu đệ ta coi như không khách khí hưởng thụ. Thật là đẹp được ngươi. Đại y thì kiểu hừ một tiếng, tiếp lấy đầu ngón tay chậm rãi rời đi. Long Nạo Thiên hậu tâm, hai con ngươi lại là đột nhiên một đạo hàn mang lóe qua, một cỗ dị lực trong nháy mắt tại lòng bàn tay hứng thụ đang ở đại y thì chuẩn bị xuất thủ thời điểm đã thấy trên ngọc thủ bùi gai đường vân trong nháy mắt hiện hiện trên người lực lượng cũng theo trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích thời khắc này long não thiên khoẹt miệng có chút dương lên cấm chế như thế nào đại y thì lập tức con mắt co rụt lại thầm nghĩ không ổn tại đại y thì kinh nghi thời khắc đã thấy long não thiên cấp tốc quay người lại theo đại thủ trực tiếp kéo qua đến a lập tức chính là một tiếng duyên dáng gọi to cái nhìn đại y thì đã là bị long não thiên trực tiếp ép dưới thân thể ngươi một thân cấm chế đường vân đại y lập tức thần sắc bối rối nhìn trên người long não thiên đáng giận Ngươi đã sớm biết là bản cung. Còn có, ngươi đối bản cung thân thể rơi cấm chế, là cái kia tiểu tiện nhân phối hợp ngươi. Lúc này đại ý hiểu lại là thánh Cấn vũ cơ nắm trong tay. Tiểu nữ nhân, Long Nạo Thiên khệ miệng dương lên, trực tiếp ép đến thánh Cấn vũ cơ bên hai, thổi hơi trêu bùa, "Cao quý ngươi, lần thứ nhất ngụy trang người khác sao?" Chương 597, Ma tộc Ma buộc. "Cao quý ngươi, lần thứ nhất ngụy trang người khác sao?" Long Nạo Thiên tại thánh Cấn vũ cơ bên hai thổi tức giận nói, "Ngươi!" Thánh cẩn vũ cơ lập tức thân thể cứng đờ, tiếp lấy giận dữ nói, lớn mật tiện bộc, dám đối bản cung bất kính. Còn không bung ra bà cung, nếu không thì bạn cung muốn ngươi chết không yên lành. A. Long Nạo Thiên Long mày nhíu lại, cười lạnh nói, "Tiện mục. Tiểu nữ nhân, xem ra ngươi thật sự là phân không ra tỉnh cảnh á hiện tại ai là chủ. Ai là mục? Lại để cho Bốn Quân hảo hảo nói cho ngươi đi. Ngươi muốn làm cái gì?" Thánh cấn Vũ Cơ lập tức trong lòng nhảy một cái, nhưng trong lòng thì dâng lên dự cảm không tốt. "Làm cái gì?" Long Nạo Thiên cười cười, buồn quân thế nhưng là chờ ngươi lâu này. "Hôm nay, thuận tiện hảo dạy bảo ngươi, tại Bốn Quân nơi này, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm." chớ có cho là bốn quân không biết đối đại y thì tỷ tỷ đậu thủ liền thật không làm gì được ngươi ngay sau đó long nạo thiên hai tay tại thánh cấn vũ cơ trước ngực và táo dùng sức một chảo tê lại một tiếng quần áo xe rách gâm thanh em văng lên lộ ra một mảnh bụi gai đường vân lan tràn ra tuyết a thanh cấn vũ cơ lập tức hoảng sợ nói ngươi tên xuất sinh này ngươi làm cái gì dừng tay nhưng mà thanh cấn vũ cơ quần áo trên người vẫn như cũ từng kiện từng kiện bị xé bỏ tràn đầy cảm giác nhục nhã cùng cảm giác sợ hãi sông lên đầu thanh cấn vũ cơ thất kinh thanh em không khỏi văng lên ngươi dám khinh nhẫn bản cung bản cung chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh ngươi lập tức cho bản cung dừng tay. a, ngươi, ân, nhất tịch hoang đường về sau. như thế nào? Long Nạo Thiên kheo khẽ ôm lấy Thánh Cấn Vũ Cơ, nhạt tiếng nói, trung thực sao? Tiện Súc. Thánh Cấn Vũ Cơ thanh âm lạnh lùng vang lên, bản cung thể, chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đưa vào vô tận địa ngục. ồ, Long Nạo Thiên lông mày nhíu lại, xem ra còn được thật tốt dạy dỗ a. Long Nạo Thiên quay người lại, lại lần nữa đem Thánh Cấn Vũ Cơ ép dưới thân thể. ngươi, Thánh Cấn Vũ Cơ lập tức hai tay hội chặt trước ngực, một mặt kinh hoàng, ngươi dám? có gì không dám? Long Nạo Thiên kheo miệng dương lên trực tiếp đem Thánh cấn vũ cơ một đôi bàn tay như ngọc trắng kéo ra, mặc dù là cùng một phó thân thể, nhưng khác biệt linh hồn, mùi vị kia thật sự là không giống nhau a. Thánh cấn vũ cơ giận dữ, ngươi tên xuất sinh này trò ta ở, a, ngươi, a, vào đêm, cái nhìn Thánh cấn vũ cơ sủi lơ vô lực cuốn hút vào long não thiên trong được. tiểu nữ nhân, long não thiên nhẹ khẽ vướt vướt Thánh cấn vũ cơ lưng thơm, cười ta nói, hiện tại trùng thực sao? Thánh cấn vũ cơ lúc này lại là giữ im lặng, không núp đích. long não thiên nhẹ nhàng hôn một cái thanh cấn vũ cơ cái chán, nhanh như vậy liền thuần phục, thật sự là không có gì khiêu chiến a. ngươi. Thánh Cấn Vu cơ răng ngà hơi cắn, thả bản cung trở về. Nô. Long Nạo Thiên lại là lắc đầu. Ngươi bây giờ bộ dáng này, lại để cho đại y tí tí đi ra, bổn quân coi như có đau đầu. Chờ ngươi thân thể này khôi phục được không sai biệt lắm, lại trở về đi. Hừ. Thánh Cấn Vu cơ lạnh hừ một tiếng. Ngươi ngược lại là quan tâm nữ nhân kia. An giám sao? Long Nạo Thiên cười nói. Thánh Cấn Vu cơ lúc này âm thanh lạnh lùng nói, nằm mơ. Rơi xuống bổn quân trong tay. Vận mệnh của ngươi đã trải qua đã đi trước. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, về sau đi ra, ngươi duy nhất có thể làm sự tình, liền là phục thị bổn quân. Ngươi nói cái gì? Thánh Cấn Vũ Cơ lập tức lạnh giọng nói, ngươi đem bản cung xem như cái gì? Không cần phản ứng như thế. Long Nạo Thiên cười cười, nói tiếp, ngươi như muốn phản kháng, cũng có thể, có lẽ cũng là có thể làm gốc quân tăng thêm một chút niềm vui thú. Ngươi, Thánh Cấn Vũ Cơ đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, được. Long Nạo Thiên cười nói, ngồi buồn quân tâm sự đi. Hừ, Thánh Cấn Vũ Cơ lạnh hừ một tiếng, lại là không tiếp tục để ý Long Nạo Thiên, trong lòng thầm nói, cái này còn xuất sinh chết tiệt, bản cung thể, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Cái khác, người này đến tột cùng là lai là gì? có thể bố trí ngay cả bản cung đều phá không thể cấm chế. có chín thành có thể là thượng cổ vị nào chuyển sinh. tiểu nữ nhân, long não thiên nói tiếp, ngươi là như thế nào không chế người của ma tộc. nghe vậy, thánh cấn vũ cơ vẹn vẹn hơi hơi như mày, vẫn như cũ không để ý tới long não thiên. nô, long não thiên không khỏi lộ ra một tia không vui, tiếp lấy khoẹt miệng dương lên, lại là đột nhiên hôn hít lấy thánh cấn vũ cơ vành hai, thật không nói sao. đồng thời, long não thiên hai tay cũng là bắt đầu không an phận bơi đi. người, thánh cấn vũ cơ không khỏi thân thể cứng đờ, vội vàng đệ lại long não thiên hai tay, bản cung không rõ ngươi ý trong lời nói. Ừm. Long Nạo Thiên lông mày nhíu lại, không rõ, ngươi trước là như thế nào khống chế ma thuật cùng mấy vị ma tộc trưởng lao? Ngươi trước đây ý đồ khống chế toàn bộ ma tộc đến phản kháng buồn quân, nhanh như vậy liền quên sao? Ngươi. Thánh Cấn Vũ Cơ không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi không phải là người thời thượng cổ chuyển thế, lại hoặc là nói, ngươi cũng không phải là giữ lại ký ức chuyển thế. Ồ. Long Nạo Thiên hơi sững sờ, tiểu nữ nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Hừ. Thánh Cấn Vũ Cơ nhạt tiếng nói, ngươi nếu có thượng cổ ký ức, lại làm sao lại hỏi cái này loại ngu xuẩn vấn đề. A Long Nạo Thiên cười cười, nói Xem ra tựa hồ có thật nhiều bổn quân không biết được bí mật, xin lắng tai nghe." Thánh Cấn Vũ Cơ nhạt tiếng nói, "Ngươi bây giờ nói tới ma tộc chỉ là ai?" "Bổn quân bây giờ nói ma tộc chỉ là ai?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói, "Chẳng lẽ hiện tại ma tộc không phải là ma tộc?" "Hừ." Thánh Cấn Vũ Cơ lạnh hừ một tiếng, "Như chỉ là bản cung, vậy dĩ như là, như chỉ là trước kia bị bản cung không chế những cái kia ma buộc, vậy liền không khỏi quá mức buồn cười." "Ma buộc?" Long Nạo Thiên lập tức hai mắt nhíu lại, "Chẳng lẽ ngươi nói ma suất bọn họ đều là ma buộc?" "Đây là ý gì? Bọn họ cùng ma tộc là quan hệ như thế nào? Chân chính ma tộc ở đâu?" vậy bây giờ ma hoàng đâu? Thánh cấn vũ cơ có chút cuộn rút hạ thân, tiếp lấy khinh thường nói ma buộc chẳng qua là ma tộc ti tiện người hầu hiện tại cái gọi là ma xuất ma tộc trưởng lao hết thảy đều là trò cười chân chính ma tộc tại thời đại thượng cổ sớm đã chiến vong chiến vong bị phong ấn bị phong ấn há lại hiện nay những này ma buộc có thể đại biểu đến những này tiện buộc lại dám tự xưng ma tộc thật sự là to gan lớn mật về phần ma hoàng bản cung chưa thấy qua chú trọng không rõ ràng như hắn thật sự là thánh giai theo lý mà nói ứng không phải là ma buộc bởi vì ma buộc gần như không có khả năng sẽ xuất hiện thánh giai Những này ma buộc gan dám tự xưng ma tộc, có lẽ cũng là hắn bảy miêu đặc kế. Có cơ hội cùng cái kia cái gọi là ma hoàng gặp một lần, bản cung liền biết được." Ồ, Long Nạo thiên kinh ngạc nói, ý tứ nói đúng là, ma buộc phổ biến tư chất đều vô cùng thấp. Đây chính là bọn họ cùng ma tộc chân chính khác nhau. Chân chính khác nhau." Thánh cấn Vũ cơ chân mày cau lại, khẽ khẽ đẩy đẩy Long Nạo thiên tay, "Chân chính ma tộc, trời sinh liền là quân giai chi cảnh, không cần bất kỳ tu luyện đều có thể trực tiếp đạt tới quân giai chi cảnh. Những này đê tiện ma bộ cùng thần tộc những cái kia hạ đẳng nhân loại phụ thuộc đồng dạng, đều là chút hạ đẳng sinh mệnh. Đại bộ phận cuối cùng cả đời Vất vả truy cầu đều không thể đạt tới quân giai chi cảnh, chỉ có một số nhỏ thiên tư còn có thể ngược lại là có thể vượt qua tầng kia giới hạn, đạt tới quân trên bậc. Nhưng, cực hạn của bọn hắn cũng bất quá là tôn giai chi cảnh, cũng không còn cách nào rảo bước tiến lên. Chương 598, thần giai chuyển thế. Ồ, thì ra là thế. Long ngạo Thiên gật đầu, nhặt tiếng nói, kể từ đó, ngược lại là giải khai buồn quân trong lòng chờ tới nay nghi hoặc. Như ma tộc thật sự là thượng cổ thần ma đại chiến một trong những nhân vật chính, như thế nào lại liền đối trả cho chúng ta nhân tộc, đều lộ ra như thế cố hết sức. Xem ra, trừ ma hoàng bên ngoài, Ma tộc Mảy May nhìn không ra so với nhân tộc nhiều hơn bao nhiêu ưu thế. Thậm chí, nếu là không ma hoàng, ma tộc căn bản không phải nhân tộc đối thủ. Trước đây, buồn quân vẫn cho là thượng cổ thần ma đại chiến, nhưng thật ra là thượng cổ nhân loại cường giả cùng ma tộc cường giả ở giữa đọ sức. Nguyên lai like những này cái gọi là ma tộc, bất quá là ma bộp mà thôi. Đúng, nhân tộc tại thượng cổ lúc, địa vị cũng là mười phần thấp sau. Thượng cổ đến bây giờ, nhân tộc thật chưa xuất hiện qua thánh giai cường giả. Hừ. Thánh Cấn Vũ Cơ có chút hừ một tiếng, khinh thường nói, nhân tộc tại thượng cổ lúc, địa vị ngược lại là so những này ma bộp đỡ một ít. Bởi vì tại thượng cổ lúc Nhân tộc vừa ý bên ngoài xuất hiện một tên thần giai cường giả, ngược lại để thần tộc đối nhân tộc thay đổi cách nhìn triệt để mà đối đãi. Trước đó, nhân tộc cũng bất quá là thần tộc nô buộc cả bất quá, nhân tộc cũng chỉ là ngoài ý muốn xuất hiện một tên thần giai cường giả, về sau lại không cái gì biểu hiện, địa vị vẫn như cũng là chết xuống dưới các loại, hết thảy đều dựa vào cái kia một tên thần giai chống đỡ à. Ừm. Vậy mà xuất hiện qua thần giai cường giả, thật là có chút ngoài ý muốn. Long Nạo Thiên có chút kinh ngạc, tiếp lấy như có điều suy nghĩ nói, xem ra bổn quân vô cùng có khả năng liền là tên kia thần giai cường giả chuyển thế. Ngươi. Thánh Cẩn Vũ cơ khệ miệng có chút cong lên, tiếp lấy rêu cừ nói: "Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, giống như là nhân tộc sao? Ngược lại so với chúng ta ma tộc càng tà tính, bản cung nhìn ngươi, bất quá là thượng cổ vị nào ma đầu a." "Hừ, tiểu nữ nhân, ngươi đối bản quân rất bất cần gặp sao?" Long Nạo Thiên lông mày nhíu lại, tiếp lấy nhạt tiếng nói: "Nhân tộc cũng tốt, ma tộc cũng được. Liền xem như ma đầu cũng không phải không thể, chân chính trọng yếu là chỉ muốn cái thế giới này thần phục với bọn quân là đủ." Nghe vậy, Thánh Cẩn Vũ cơ lại là khệ miệng gạt ra hai chữ: "Tiên điên." Chậc chậc. Long Nạo Thiên khệ miệng lộ ra một tia cười tà: "Vậy tiểu nữ ngươi, Ngươi lại để cho bổn quân hảo hảo hưởng thụ một phen đi. Ngươi, Thánh cấn vũ cơ hơi sững sở. nhưng mà chú trọng không kịp phản ứng. Một tiếng duyên dáng gọi to bên trong, Thánh cấn vũ cơ đã là lại lần nữa bị long ngạo thiên ép dưới thân thể. Long ngạo thiên cười tà nói, về sau đi ra hầu hạ bổn quân liền là ngươi sứ mạng duy nhất, còn lại sự tình đều không cần ngươi quá nhiều. Đáng giận, Thánh cấn vũ cơ lập tức giận giữ dây duỗi, ngươi làm bản cung là cái gì? A long ngạo thiên lại là có chút hang hái nhìn xem thanh cấn vũ cơ, nói tại bổn quân trước mặt tiểu nữ nhân ngươi cùng những cái kia ma buộc lại có gì khác biệt? Có phần này tự ngạo dành dỗi không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào hầu hạ hảo bột quân có lẽ bột quân sẽ xem xét coi trọng ngươi một chút nói xong long nạo thiên đã là trực tiếp chôn hướng Thánh cấn vũ cơ cổ ở giữa người tên xuất sinh này vung ra bản cung Thánh cấn vũ cơ lại lần nữa ra sức dãi dùa bản cung thể tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi long nạo thiên tham lam thưởng thức vậy ngươi có thể phải thật tốt cố gắng tiểu nữ nhân a ngươi hôm sau phong giật đệ đệ đại y cái sắc mặt cổ quái nhìn xem long nạo thiên cao mày nói ngươi đối tỷ tỷ thân thể làm cái gì vì hà tỷ tỷ ta toàn thân bủn rủn không có sức đây cái này Long Nạo Thiên chần chờ một hồi, nói: Nữ Ma Đầu kia quá sẽ ngáo sự, Tiểu đệ ta lại sợ tổn thương tỷ tỷ thân thể của ngươi, cho nên dùng cấm chế vây khốn nàng rất lâu. Không nghĩ, Nữ Ma Đầu kia lại là vẫn luôn đang dãi dùa. Tiêu hao Đại Y tỷ tỷ ngươi không ít thể lực, thật là thế này phải không? Đại Y lại là hầu nghi nhìn xem Long Nạo Thiên, có mấy lời lại là không có ý tứ nói ra miệng. đương nhiên, Long Nạo Thiên kinh ngạc nói: Chẳng lẽ Đại Y tỷ tỷ thân thể của ngươi còn có cái gì không thoải mái dễ chịu sao? Trâm Mặc nhìn chăm chăm Long Nạo Thiên thật lâu, Đại Y có chút hử một cái, quay người mà đi. Long Nạo Thiên mỉm cười, tiếp lấy nhàn nhạt một tiếng, "Ma xuất. Một bóng người trong nháy mắt đi vào Long Nạo Thiên bên cạnh thân, cái nhìn Ma Huyền Độc Thiên cung kính nói, "Thần quân, có gì phân phó?" "Ngươi." Long Nạo Thiên chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiến đến hiệp trợ bắt tù binh. "Cái này." Ma Huyền Độc Thiên chần chờ nói, "Cái kia thần quân an toàn của ngươi, không cần lo ngại." Long Nạo Thiên lắc đầu, bốn phía phòng ngự trận pháp đã triệt để bố trí xong, chỉ cần buồn cô tại, liền xem như vạn kiếm tiên tôn lão già kia đích thật tới, cũng đừng hòng rời đi. Nghe vậy, Ma Huyền Độc Thiên khẽ nhíu mày, "Tốt a." Nhưng mà, tuy là gật đầu đáp ứng, Ma Huyền Độc Thiên lại là chậm chạp chưa rời đi. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, còn có vấn đề gì không? Thần quân, Ma Huyền Độc Thiên không khỏi lần nữa trần trơm mở miệng. Chúng ta Ma tộc đại kế, khi nào áp dụng? Ngươi dạng này vì phượng hậu kiến tạo lăng mộ lớn phí khổ tâm, có ý nghĩa gì sao? Đã trải qua mấy chục vạn tú binh bị phái đi kiến tạo lăng mộ, còn chưa đủ à? Nô. No. Long Nạo Thiên hai mắt vừa mở, lạnh lùng nhìn Ma Huyền Độc Thiên, ngươi là đang chất vấn bổn quân sao? Không. Ma Huyền Độc Thiên lập tức giật mình, thuộc hạ không dám. Chẳng qua là thần quân ngươi dạng này vì phượng hậu kiến tạo lăng mộ hao phí rất nhiều nhân lực vật lực sớm đã có lòng người sinh bất mãn. Ồ, long não thiên thần sắc lạnh lẽo, ai dám bất mãn? Cái này, ma huyền độc thiên không khỏi sững sờ, thấp giọng nói, tuy là không người dám tại ngoài miệng nói, nhưng bao nhiêu đều có thể cảm thụ được. Hừ, long não thiên âm thanh lạnh lùng nói, không thể bảo vệ tốt phượng hậu, các ngươi đã đầy đủ thất trách, chưa để cho các ngươi toàn bộ chôn cùng, đã là đối với các ngươi lớn nhất tha thứ. Ai nếu là bất mãn, cứ việc nói ra. Đó lấy, long não thiên hai mắt nhíu lại, buồn quân định lại để cho hắn hài lòng. Nghe vậy, ma huyền độc thiên lập tức trong lòng bầm vội vang nói. Thuộc hạ chắc chắn sẽ tận lực thuyết phục đám người. Không cần thuyết phục. Long Nạo Thiên cười lạnh nói, bộ quân đang lo không đủ tế phẩm đây. Tế phẩm. Ma Huyền Độc Thiên lập tức trong lòng nhảy một cái. Đủ. Long Nạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói, dưới đi làm việc. Vâng. Ma Huyền Độc Thiên vội vàng trầm giọng đáp. Không lâu sau đó, Long Nạo Thiên lại lần nữa phát động điên cuồng tấn công, lại là không ngừng cướp giật tất cả Đại Đế Quốc con dân cùng quân đội với tư cách tù binh. Nhất là lấy Đông Vũ Đế quốc vì quan tâm chăm sóc trọng điểm. Đông Vũ Đế quốc bên trong, Nạp Lan Linh Nguyệt đám người đã lại lần nữa ở đây tụ tập thương nghị chuyện quan trọng. Đáng chết. Thiên lão một mặt tâm trầm nắm tay nói, cái này long nạo thiên đơn giản liền là ma quỷ. Như thế chế tạo giết chóc, liền không sợ lọt vào báo ứng sao? Hừ, báo ứng? Đông Võ Đế ý đồ cười lạnh nói, hắn thấy, hắn nghiêm nhiên chính là toàn bộ thiên vũ đại lục, cao cao tại thượng thần linh, mà chúng ta hết thảy đều là sâu kiến. Thiên lão ngươi cho rằng thần linh sẽ quan tâm sâu kiến như thế nào sao? Đối tại chúng ta, hắn sẽ chỉ không kiêng nể gì cả. Nếu có phản kháng, với hắn mà nói ngược lại chẳng qua là bằng thêm niềm vui thú. Thiên lão phẫn nộ nói, chẳng lẽ hắn hiện tại liền là bắt chúng ta để đùa bỡn sao? Chương 599, trao đổi Thiên lão phẫn nộ nói, chẳng lẽ hắn hiện tại liền là bắt chúng ta để đùa bỡn sao? Không, lớn dự ngôn sư lắc đầu, lão phu đã trải qua thăm dò được tin tức, cái này Long Nạo Thiên không ngừng vơ vét tù binh là vì cho Phượng Tôn nha đầu kiến tạo lăng mộ, là trời kêu công chúa kiến tạo lăng mộ. Nạp Lan Linh nguyệt không khỏi một mặt vẻ phức tạp, hành động điên cuồng như thế, lại là vì kiến tạo lăng mộ, vì Phượng Tôn nha đầu kiến tạo lăng mộ. Thiên lão thần sắc ngay cả thay đổi, kẻ này thật sự là phát dồ, thật sự là không thể nói lý. Ngã Sa Vân sắc mặt nặng nề nói, chư vị hiện tại nhưng có gì đối sách? cứ tiếp như thế cũng không phải là biện pháp. Long Ngạo Thiên nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động, bản thân càng giỏi về mưu lược, lại không nghĩ cách, chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng bị động. Nghe vậy, đám người lại là không khỏi trầm mặc. Như vậy đi. Hoàng Vân Vũ đột nhiên mở miệng nói, lại để cho bản tôn tiến đến cùng hắn nói chuyện đi. Cái này, lớn dự Nho sư muốn mày, cung điện trên trời tông tông chủ ngươi muốn như thế nào cùng hắn đàm, ngươi có nắm chắc thuyết phục được hắn sao? Mà lại, ngươi lần này đi, lão phu ngược lại là lo lắng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Yên tâm đi. Hoàng Vân Vũ lắc đầu hắn sẽ không dễ dàng đối bản tôn độ thủ như thế nào thuyết phục hắn, bản tôn từ có trưởng mực lớn dự ngôn sư gật đầu vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận đám người ai đi đường nấy về sau Vân Múa tỷ Nạp Lan Linh Nguyệt mày liếu nhẹ trao lại có thể nói một chút kế hoạch của ngươi sao Linh Thắng không yên lòng ngươi tiến đến Hoàng Vân Vũ lại là trầm mặc không nói thế thế Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi mở miệng lần nữa bất luận kẻ nào đối mặt hắn hoặc hứa đâu có chút cơ hội phản kháng nhưng Vân Múa tỷ ngươi cơ hồ không có lực phản kháng chút nào a được Hoàng Vân Vũ thấp giọng nói không cần nói nhiều chí ít đối mặt hắn Tỷ tỷ ta không có nguy hiểm tính mạng, không phải sao? Ngươi cũng là giải tính nết của hắn, cần gì phải nhiều lo lắng." Nạp Lan Linh Nguyệt hơi trầm mặc, tiếp lấy thần sắc bình tĩnh nói, "Cái kia Vân Mộ tỷ, chính ngươi cẩn thận một chút." Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ chậm rãi hai mắt nhắm lại. Thời gian dần dần qua khứ, theo long nạo thiên cử động điên cuồng, chúng đế quốc đã là lòng người bàng hoàng. Giờ phút này, một đạo màu đỏ vân khí dần dần đi vào Bắc Dương đế quốc trên thần điện trống rỗng. Lúc này, một bóng người cấp tốc từ thần điện bên trong bay ra, lại là Đoạt Tiên Quỷ Tôn. Ma Mà màu đỏ vân khí đã là ngưng tụ thành hình. "Là ngươi?" Đoạt Tiên Quỷ Tôn thần sắc chấm xuống. Thánh linh xích vân. Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt một tiếng, "Cung ngay. ngươi." Đoạt Thiên Quyền Tôn có chút giận dữ, chớ có quá mức làm cản, nơi đây cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Một câu cuối cùng, Hoàng Vân Vũ một tay chỉ ra, hai con ngươi ngưng tụ, "Cung ngay. Vô Biên áp lực ra thần, Đoạt Thiên Quyền Tôn lập tức thần sắc biến đổi. "Đoạt Thiên Quyền Tôn, không được vô lễ." Long ngạo thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, tiểu mỹ nhân đến đây tìm một quân, tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. "Vâng, thần quân." Đoạt Thiên Quyền Tôn ngay cả vội cùng kính đáp, nhường ra con đường. "Hừ." Hoàng Vân Vũ lạnh hừ một tiếng trực tiếp bay vào thần điện bên trong. trong điện, cái nhìn long nạo thiên nghiêng theo tại hoàng tọa bên trên, bật đối mắt mà vẫn thông dong nhìn xem đến hoàng vân vũ, tiểu nữ tử muốn vốn phu quân sao? ngươi, hoàng vân vũ nhìn trầm trầm long nạo thiên, chần chừ một hồi, có chút quay đầu, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Ừm. long nạo thiên mỉm cười, tiểu nữ tử muốn nói những gì? cứ nói đừng ngại. hoàng vân vũ khẽ hé môi son, ta hy vọng ngươi ngưng chiến. ngưng chiến. long nạo thiên trầm ngâm một hồi, chỉ sợ vốn phu quân không cách nào đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này a. ngươi mở điều kiện. hoàng vân vũ nhìn xem long nạo thiên hai mắt, luôn có ngươi mong muốn. A Long Nạo Thiên khoẹt miệng dường lên, có ý tứ, lại để cho Vốn Phu Quân hảo hảo suy nghĩ một chút. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ lặng im nhìn xem Long Nạo Thiên. hơi nghiêng, Ừm. Long Nạo Thiên gật đầu, mở miệng nói, Vốn Phu Quân điều kiện rất đơn giản, các ngươi cho Vốn Phu Quân gom góp 50 vạn tướng cấp chi cảnh trở lên tù binh. Cái khác, tiểu nương tử ngươi cũng phải triệt để quy thuận tại Vốn Phu Quân, từ đó ngoan ngoãn hầu hạ hảo vốn Phu Quân. Như thế, Vốn Phu Quân liền đình chỉ cuộc chiến tranh này. Ngươi nói cái gì? Hoàng Vân Vũ con mắt co rụt lại, năm vạn tướng cấp chi cảnh trở lên tù binh. Ngươi điên? Như thế nào? Long Nạo Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoàng Vân Vũ, "Tiểu nương tử ngươi không đáp ứng sao?" Hoàng Vân Vũ sầm mặt lại, "Đừng nói là ta, toàn bộ Thiên Vũ đại lục đều khó có khả năng đáp ứng ngươi." "Ai?" Long Nạo Thiên vuốt ngón tay, "Đã như vậy, vậy liền không cách nào đàm." "Vốn phụ quân đành phải tự mình động thủ." "Ngươi?" Hoàng Vân Vũ không khỏi cắn răng, "Ngươi muốn cái này 50 vạn tù binh làm cái gì?" "Vì phượng hậu kiến tạo lăng mộ." "Không tệ." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, "Đã tiểu nương tử biết được, cần gì phải hỏi nhiều." "Chậm rãi." Hoàng Vân Vũ chần chờ một hồi, "Việc này phải có đến tư lực." Ta có thể hiệu triệu toàn bộ Thiên Vũ đại lục vì phượng hậu kiến tạo lăng mộ. Chỉ cần lăng mộ xây thành, việc này cũng coi là hoàn tất. Tiểu Nương tử, ngươi không khỏi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, phàm là tham dự qua kiến tạo lăng mộ, đều sẽ trở thành lăng mộ một bộ phận, không nên nghĩ còn sống rời đi. Ngươi khẳng định muốn hiệu triệu toàn bộ Thiên Vũ đại lục tham dự sao? Ngươi! Hoàng Vân Vũ hai con ngươi mở to, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Ngươi bây giờ thật sự là táng tận thiên lương. Được. Long Nạo Thiên cười nói, tiểu Nương tử, nên nói nói xong sao? Nếu nói xong, xin mời rời đi đi. Vốn phu quân cũng không muốn làm có ngươi. Nếu ngươi muốn lưu lại bồi vốn phu quân, cái kia tất nhiên là càng tốt hơn. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ Ngọc Quyền nắm chặt, nhìn Long Nạo Thiên một lát sau, mở miệng nói, "Ta muốn lưu lại." Ồ. Long Nạo Thiên lập tức sững sờ. Đón lấy, chỉ nghe Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, vấn đề này hẳn là còn có đến tư lượng, ta muốn lưu lại cùng ngươi tiếp tục trao đổi." A Long Nạo Thiên cười cười, "Việc này, vốn phu quân tâm ý đã quyết. Bàn lại, kết quả cũng giống như vậy. Bất quá, tiểu nương tử ngươi nguyện ý lưu lại làm bạn vốn phu quân, vốn phu quân cũng không có lý do cự tuyệt. Trước vị ta an bài chỗ ở đi." Hoàng Vân Vũ nói. Long Nạo Thiên cười cười, vui lòng đến cực điểm. Một lát sau, một tẩm điện bên trong, ngươi chính là Thánh Linh Sích Vân. Đại Y thì tò mò nhìn Hoàng Vân Vũ, nô. Hoàng Vân Vũ nghi hoặc nhìn Đại Y, thì hề. ngươi là? Ta là Thiên Vũ Học Viện đạo sư. Đại Y thì hề, Đại Y thì hề đáp. Đại Y thì Hoàng Vân Vũ gật đầu, nguyên lai là ngươi. Vị Tiêu Long Nạo Thiên nhận tỷ tỷ. Ừm. Đại Y thì hề gật đầu, hơi giọt xét Đại Y thì hề một chút. Hoàng Văn Vũ nói, ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi hẳn là biết được Long Nạo Thiên hiện tại đang làm cái gì? Ta. Đại Y trần chờ một hồi nói, kỳ thật. Là Thiên Vũ Học Viện để cho ta đến đây quan sát phong giật đệ đệ Lục Tĩnh. Ồ. Hoàng Vân Vũ nhìn xem đại y thì hai con ngươi, sau đó thì sao? Đối với Long Nạo Thiên hành động bây giờ, Thiên Vũ Học Viện là thái độ gì? Nghe vậy, đại y không khỏi hơi sững sờ, cái miệng nhỏ nhắn từ từ, lại là có chút á khẩu không trả lời được. Có cái gì không thể nói sao? Hoàng Vân Vũ lông mày nhíu lại. Chương 600, nhu sát thân phù. Có cái gì không thể nói sao? Hoàng Vân Vũ lông mày nhíu lại, hay là, ngươi căn bản chưa chi tiết đem tình huống truyền về Thiên Vũ Học Viện. Ngươi? Đại y lập tức giật mình, Tiếp lấy có chút né tránh Hoàng Vân Vũ ánh mắt, Phong giật đệ đệ. Bây giờ đi sự tình, tuy là Thiên Lý Nan Dung, nhưng ít nhất hắn đối bên cạnh người từ không bật đái. Đại Y Yễ cũng không phải gì đó đại nghĩa người, tối đa cũng chỉ có thể tận lực ngăn cản hắn, diệt thân sự tình. Xin thứ cho Đại Y Yễ làm không được. Huống hồ, bây giờ toàn bộ ma tộc đều tại Phong giật đệ đệ khống chế phía dưới, Thiên Vũ Học Viện cũng khó có thể can thiệp. Nô. No. Hoàng Vân Vũ nhìn trầm trầm Đại Y Yễ, trầm ngâm một lát, ngươi nghĩ, ta có thể hiểu được. Bởi vì bản thân ngươi liền lẽ loi một mình, muốn ngươi chú ý khắp thiên hạ, cũng là có chút ép buộc. Hôm nay đến này là ngừng đi, ta cần tinh tư." Từng. Đại uy hiề gật đầu, liền quay người rời đi. Đồng Vũ Đế Quốc. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhắm mắt, không biết Vân Múa tỷ lần này đi có thể hay không thuận lợi, một khi thất bại, hậu quả ta cũng không dám phỏng đoán. "Linh Nguyệt tỷ." Tráng Vân Mộng kinh ngạc nói, "Ngươi đây là ý gì? Thánh Linh Sích Vân không phải đi tìm biểu ca đàm phán sao? Coi như thất bại, cũng sẽ không có chuyện gì a. Biểu ca cũng không về phần khó xử Thánh Linh Sích Vân a. Chỉ ít, bây giờ Thánh Linh Sích Vân cũng là biểu ca nữa nhân." Ai, khẽ than thở một tiếng, Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu, "Ngươi hẳn là biết được." Bây giờ tình thế, đàm phán không biết có tác dụng gì. Cái kia, Trương Vân Mộng không khỏi chần chờ nói, chẳng lẽ Thánh Linh Sích Vân có mục đích khác? Tính, Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu, không nên suy nghĩ nhiều, chậm đợi kết quả đi. Hôm sau, Bác Dương Đế quốc thần điện bên trong. Tiểu nương tử, Long Nạo Thiên cười nói, vốn phu quân cái này chỗ ở, còn tỏi quen. Hoàng Vân Vũ Nhạt tiếng nói, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tiểu nương tử, ngươi thật sự là bắt bẻ a? Long Nạo Thiên cười cười, tiếp lấy tùy ý ngồi ở giường bên cạnh, rất lâu không có lẫn nhau xâm nhập giải, tiểu nữ tử, hôm nay nhưng muốn cùng vốn phu quân hảo hảo chuyện. Đồ vô sỉ. Hoàng Vân Vũ lạnh hừ một tiếng, ta lần này đến đây, chẳng qua là tìm ngươi đàm phán, chớ có có ý nghĩ xấu. A Long Nạo Thiên nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Vân Vũ mỹ diệu tư thái, cười nói, tiểu nương tử, không hơi làm điểm hy sinh, làm sao có thể thuận lợi đàm phán thành công đâu? Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Long Nạo Thiên, ngươi liền sẽ loại này bị oïi thủ đoạn sao? Ai, tiểu nương tử, chớ nên hiểu lầm. Long Nạo Thiên liền vội vàng lắc đầu nói, ngươi ta vợ chồng một trận, có chuyện gì không phải là trên giường lại càng dễ làm sao? Ồ. Hoàng Vân Vũ hai con ngươi hít lại, phải trăng trên giường đàm, liền có thể thành công nghe vậy, Long Nạo Thiên lại là lắc đầu cười một tiếng. Vốn Phu Quân chỉ có thể nói, có thể để cao sát suất thành công, còn có thể thành công hay không, liền muốn nhìn Tiểu Nương Tử năng lực của ngươi. Hừ. Hoàng Vân Vũ lúc này hừ lạnh nói, ngươi cút cho ta. Lan. Long Nạo Thiên chậm rãi đứng lên, đi vào Hoàng Vân Vũ trước mặt, tới đối mặt một lát, nói, Tiểu Nương Tử, liền thái độ như vậy, ngươi cũng nghĩ cùng muốn Phu Quân đàm phán sao? Ngươi. Hoàng Vân Vũ cắn răng, ngươi chớ có quá phận. Sử dụng loại này bị hủy thủ đoạn, ngươi còn là nam nhân sao? Ai? Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy quay người lại. Tiểu nương tử ngươi thái độ như vậy, thật là làm cho vốn phu quân mười phần thương tâm. Xem ra là không thể nào hảo hảo trao đổi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhìn xem Long Nạo Thiên chậm rãi quay người mà đi. Hoàng Vân Vũ đột nhiên hai con ngươi ngưng tụ, bàn tay như ngọc trắng trong nháy mắt ngưng tụ rồi rào khí kình đánh thẳng Long Nạo Thiên hậu tâm. Lúc này Long Nạo Thiên khẹp miệng dương lên, lập tức dên lên một tiếng. Hoàng Vân Vũ trên người cấm chế đường vân hiện hiện, toàn thân huyền lực trong nháy mắt tán đi. Long Nạo Thiên quay người lại, một tay đã là cầm thật chặt Hoàng Vân Vũ cột tay trắng, nét miệng cười một tiếng. Tiểu nương tử, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu à? Ngươi. Hoàng Vân Vũ vội vàng ra sức dây dụ, nhưng mà lại là không có cách nào chống cự, ngươi tên súc sinh này, buông tay. Hừ. Long Nạo Thiên cười lạnh nói, thật sự cho rằng bốn phu quân sẽ đối với ngươi không có chút nào phòng bị sao? Ngươi ma quỷ này. Hoàng Vân Vũ ấm thanh lạnh lùng nói, cùng ma tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, giết hại đồng tộc vô số kẻ. Ta Hoàng Vân Vũ sớm cùng ngươi phân rõ giới tuyến. Thật sao? Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, giới tuyến là tiểu nương tử ngươi muốn phân rõ liền có thể phân rõ sao? Long Nạo Thiên. Hoàng Vân Vũ trầm giọng nói, ngươi như thế táng tận tiền lương, liền không sợ đạt được báo ứng sao? Báo ứng? Long Nạo Thiên Long mày nhíu lại, cười nói: "Cái gì là báo ứng?" Lời còn chưa dứt, Hoàng Vân Vũ trên ngọc thủ một đạo trận văn đột nhiên tăng ra, trong nháy mắt một thanh sắc bén thần binh bắn thẳng đến mà ra, thẳng đến Long Nạo Thiên tim. Long Nạo Thiên con mắt co rụt lại, bất ngờ không đề phòng. Xuy một tiếng vang nhỏ, thần binh đã là xuyên tim mà qua, mang ra một đạo huyết châu. "Ê!" Long Nạo Thiên khệ miệng máu tươi tràn ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoàng Vân Vũ: "Ngươi, đây chính là báo ứng, ngươi nên đến này là ngừng." Nhàn nhạt một tiếng, Hoàng Vân Vũ khệ miệng hiện hiện một chút ý cười. "Nhưng mà, đã là một mặt tái nhật chi sắc." lại là bởi vì sử dụng bí thuật, tại bị giam cầm huyền lực tình huống dưới cưỡng ép thi triển giải in luật vào phản vệ thiện nhân, long ngạo thiên trong nháy mắt tức giận, tùy theo một trường đánh ra, phanh một thanh âm văng lên, dên lên một tiếng, hoàng vân vũ một ngụm máu tươi phun ra, đã là trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống đất thời điểm, đã là bất tỉnh nhân sự. a, một tiếng đau nhức âm, lão đảo vừa lui, long ngạo thiên sắc mặt hơi vặn vẹo chăm chú ôm lực, hơi biến thành màu đen máu tươi từ giữa ngón tay tràn ra, một tia mùi hôi lạnh trượt xuống, long ngạo thiên khàn khàn nói, chủ quan, cái này tiểu thiện nhân thật sự là dưới đến ngoan thủ, lại còn dưới kịch độc là sợ vốn phu quân chết không được tuyệt sao? Ngay sau đó, khánh một thanh âm vang lên, tháng long kiếm trong nháy mắt bị long ngạo thiên cắm vào trước người mặt đất, hắc nguyệt theo tại trên thần điện chống giông nhẹ ra, long ngạo thiên cấp tốc quanh chân ngồi xuống, tiện tay vẫy một cái, một cỗ cuộn trào sinh mệnh khí tức phiêu tán mà ra, cái nhìn âm dương thần ngọc đã là xuất hiện ở long ngạo thiên trước mặt. Giờ phút này, long ngạo thiên cắn chặt răng, hai tay kết ấn, liên tục thôi động âm dương thần ngọc. Long ngạo thiên bên này dị trạng, đã là làm cả thần điện dần dần rối loạn. Cái này, triệu địa viên một mặt kinh ngạc nhìn xem không trung hắc nguyệt đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Bệ hạ. Một tiên thị vệ thủ lĩnh trầm giọng nói, cái kia một khu vực đã bị Hắc Nguyệt phong tỏa, chúng ta không cách nào tiến vào. Cái này, Triệu Địa Viên kinh nghi bất định nhìn xem Hoàng Vân Vũ bên này tầm điện, nơi nào là an bài cho Thánh Linh Sích Vân trụ sở, bên trong đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Hắc Nguyệt ở nơi đó, thần quân nhất định cũng ở bên trong. Vậy hạ, một ma tộc lão giả đi vào Triệu Địa Viên bên cạnh, hai mắt có chút lấp lóe, loại tình huống này sợ là không tốt lắm à. Chớ có nói lung tung, lấy thần quân có thể vì, ai có thể bị thương thần quân. Triệu Địa Viên lúc này quát lạnh nói, nhưng trong lòng thì không khỏi hết hồn, thần quân đối bên cạnh nữ tử Từ trước đến nay không có quá nhiều đề phòng, mà lại vị này là thánh linh xíp vân, thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? Thân quân, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a? Thời gian dần dần quá khứ. tâm điện bên trong, Hoàng Vân Vũ đã là ung dung tỉnh lại. Nô. Hoàng Vân Vũ hơi cật lực bò dậy tử, nhẹ bưng bít lấy cái chán, thành công sao? Này khí tức là Hoàng Vân Vũ đột nhiên giật mình, ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, lập tức con mắt co rụt lại, đây là Âm Dương Song Ngọc. Chương 601, chương phạt. Âm Dương Song Ngọc. Cái này hơi thở của sự sống mạnh mẽ, tựa hồ không quá giống Hoàng Vân Vũ kinh ngạc nhìn xem Long Nạo Thiên trước mặt Âm Dương Thần Ngọc tiếp lấy thần sắc biến đổi, không tốt. Thương thế của hắn chính đang nhanh chóng khôi phục, nhất định phải ngăn cản hắn. A! Hoàng Vân Vũ chợt vật đứng lên, tiếp lấy tay vẫy một cái, cách đó không xa xuyên thấu Long Nạo Thiên tinh trưởng kiếm cấp tốc bay tới trong tay. Nên bước lảo đảo bước chân, Hoàng Vân Vũ từng bước một đi vào Long Nạo Thiên trước mặt, trên mặt vẻ phức tạp chậm rãi rơi lên trong tay kiếm, nên vết thúc. Cắn răng một cái, Hoàng Vân Vũ trưởng kiếm trong tay dùng sức vung ra, trực tiếp bổ về phía Âm Dương Thần Ngọc. Nhưng mà khai một thanh âm vang lên. Một đạo màu đen bình thường trong nháy mắt hiện hiện, trực tiếp ngăn lại Hoàng Vân Vũ trường kiếm trong tay. Hắc huyết lực lượng. Hoàng Vân Vũ con mắt co rụt lại, không ổn. Chợt, Hoàng Vân Vũ lại lần nữa giơ trường kiếm lên ra sức vung chặt. Lập tức, khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang, Hoàng Vân Vũ tất cả công kích toàn bộ bị ngăn lại. Hoàng Vân Vũ không thể không dừng lại công kích, thầm mắng một tiếng, đáng chết. Đón lấy, Hoàng Vân Vũ hướng bốn phía nhìn xem, đã không cách nào thành công, vậy cũng chỉ có thể rút lui trước lui. Nếu không thì, đợi hắn hồi phục lại, hậu quả khó mà lường được. Hơn suy nghĩ, Hoàng Vân Vũ đã là hướng cửa tạm điện lão đạo mà đi. Hơi nghiêng Hoàng Vân Vũ đi vào cửa tâm điện, đã thấy con đường phía trước đã là bị màu đen bình chướng ngăn lại. Như thế nào? Hoàng Vân Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, không tốt, chỗ này đều bị Hắc Nguyệt phong tỏa. Tâm điện bên ngoài. Thánh Cấn Vũ cơ như có điều suy nghĩ nhìn xem không chung Hắc Nguyệt, hừ. Xem ra cái này tiện nam nhân là gặp gỡ phiền phức, chỉ mong lần này có thể làm cho hắn từ trên cái thế giới này biến mất. Vậy bản cung liền khôi phục tự do. Cái khác. Tiếp lấy Thánh Cấn Vũ cơ hai con người nhíu lại, Hắc Nguyệt cung chủ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại để cho hắn sử dụng nếu không có cái kia tiện nam người không chế Hắc Nguyệt lực lượng, lại sao có thể cùng bản cung chống lại? Thời gian dần dần qua thứ mấy ngày, bởi vì Long Nạo Thiên sự tình, Ma Huyền Độc Thiên đám người đã là xuất lĩnh đại quân lui binh trở lại, trở lại Bắc Dương Đế quốc, nhìn xem không chung Hắc Nguyệt, Ma Huyền Độc Thiên trầm giọng nói, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Cái này Triệu Địa Viên trần chờ một hồi, Thánh Linh Sích Vân đến đàm phán, cái kia Lý Chính là Thánh Linh Sích Vân Lâm Thời tập cung, cái gì? Thánh Linh Sích Vân đến, Ma Huyền Độc Thiên thần sắc ngay cả thay đổi, hiện tại đến tột cùng là tình huống gì? Thần quân có gì bàn giao? Bên trong tình huống triệu địa viên trầm rãi lắc đầu, ta không biết. cái này đã trải qua tiếp tục mấy ngày. lúc này, tẩm điện bên trong, uống. trầm rãi thở ra một ngụm chọc khí, long não thiên hai mắt vừa mở, bá đạo tà khí mãnh liệt mà ra. đó lấy, long não thiên theo giơ tay lên, đã là trực tiếp đem âm dương thần ngọc thu hồi. hư, hư lạnh một tiếng, long não thiên trầm rãi đứng lên, nhà tâm thanh mở miệng, tất cả mọi người, hết thảy giữ nguyên kế hoạch làm việc, nơi này không chuyện của các ngươi. ông một thanh âm vang lên, long não thiên thanh âm trong nháy mắt bị hắc nguyệt khuyết tán ra. hô, triệu địa viên ám thở phào, thần quân vô sự liền tốt. nô. Ma Huyền Độc Thiên hơi hơi trầm ngâm, liền trầm giọng nói, một lần nữa chỉnh quân xuất phát. Trở lại tẩm điện bên trong, Long Nạo Thiên lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, cuối cùng bình tĩnh nhìn về phía một cánh cửa sau, dấu sao. Giơ tay lên, ác liệt kiếm khí trong nháy mắt từ Long Nạo Thiên trong tay liên tục tập ra, trực tiếp đem cánh cửa kia cắt thành khối vụn, lộ ra cất ở sau cửa sắc mặt nặng nề Hoàng Vân Vũ. Ngay sau đó, Long Nạo Thiên tay một vật kình, một cỗ hấp lực trong nháy mắt đem Hoàng Vân Vũ lôi kéo qua đến, ép chặt nó cổ. "Tiểu nam tử." Long Nạo Thiên lạnh lùng nhìn xem Hoàng Vân Vũ, "Ngươi thật là lòng dạ độc ác thật nghĩ như vậy đem bốn phu quân đưa vào chỗ chết sao?" hừ hoàng vân vũ lanh mâu rằng co người tội ác ngập trời người người có thể tru diệt thật sao long nạo thiên hai mắt nhíu lại âm thanh lạnh lùng nói chỉ tiếc chúa đến vốn phu quân người thế gian này không tồn tại chống đối vốn phu quân chính là nghịch thiên mà đi ngươi nói vốn phu quân muốn xử trí như thế nào ngươi phi liền ngươi ma đầu còn muốn đại biểu thiên đạo hoàng vân vũ khinh thường mở miệng muốn chém giết muốn gió thị tự nhiên muốn làm gì cũng được ta hoàng vân vũ còn chưa bao giờ sợ qua a long nạo thiên cười nhạt một tiếng vốn phụ quân nhìn tiểu nương tử ngươi là tự nghĩ vốn phụ quân không nợ ra tay với ngươi mà không kiêng nghệ gì cả a Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ có chút ngỡ đầu, âm thanh lạnh lùng nói, "Phải thì như thế nào?" Tùy hứng, vốn phụ quân liền thích ngươi cái tính tình này. Long Nạo Thiên cười lạnh, trực tiếp đem Hoàng Vân Vũ vung ra trên giường. "Ngươi?" Hoàng Vân Vũ thần sắc không khỏi hơi đổi, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. "Tiểu nương tử, chắc hẳn ngươi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng a?" Long Nạo Thiên chậm rãi đi vào trước giường, tiếp lấy trực tiếp đem muốn thoát đi Hoàng Vân Vũ đùa nhào. Hoàng Vân Vũ lập tức hốt hoảng rãy rựa, "Ngươi thả ta ra." "Thả ra ngươi?" Long Nạo Thiên khẽ mỉm cười lên, "Không cho ngươi điểm trừ phạt, ngươi vĩnh viễn cũng không biết chuyện gì là nên làm, chuyện gì là không nên làm." Ngay sau đó, tự kéo một thanh âm vang lên, quần áo bị xé nứt âm thanh âm vang lên. Người tên xuất Sinh này, Hoàng Vân Vũ vẫn nộ quát, ngươi chết không yên lành. Nô. Hoàng Vân Vũ thanh âm trong nháy mắt bị Long Ngạo Thiên ngăn ở trong cái miệng nhỏ nhắn. Lúc này, ngoài cửa một góc, thanh cấn Vũ Cơ hai con người hiếp lại nhìn xem tầm điện bên trong tình cảnh, hừ, xem ra cái này tiện nam người trong thời gian ngắn là khó mà trừ bỏ. Nơi đây không nên ở lâu, hắn tất nhiên sớm đã phát giác bạn cùng đến. Hơi suy tư, Thánh Cẩn Vũ Cơ lặng yên quay người mà đi, lưu lại thanh âm thôn bạo tràn ngập tầm điện. Hồi lâu sau, cái nhìn hoàng vân vũ một thân bừa bộn thần sắc lạnh lùng co quắp trên giường không núc ních mà long nạo thiên thì là thần sắc lạnh nhạt đứng ở giường một bên nhìn xuống hoàng vân vũ tiểu nương tử trên giường vẫn là uống thuốc ngươi so sánh có ý tứ hiện tại cái bộ dáng này thật là khiến vốn phu quân cảm thấy không thú vị a ngươi hoàng vân vũ lạnh lùng mở miệng cũng cũng sẽ chỉ loại này bị oai thủ đoạn thôi còn có bản lĩnh gì thật sao long nạo thiên cười nói vốn phu quân thủ đoạn có thể còn nhiều rất nhiều tỷ như long nạo thiên tiếp lấy hai mắt nhíu lại cung điện trên trời tông tồn vong hoàng vân vũ lập tức con mắt co rụt lại ngươi dám A Long Nạo Thiên cười cười, "Vốn phu quân có dám hay không, liền muốn nhìn tiểu nương tử thái độ của ngươi." "Ngươi?" Hoàng Vân Vũ có chút cắn răng một cái, tốt. "Ta sẽ xuất lĩnh toàn bộ cung điện trên trời Tông lui ra cùng ngươi đối kháng. Chỉ cần cung điện trên trời Tông không cùng ngươi đối kháng, ngươi liền sẽ không nhìn trời khuyết Tông xuất thủ, thật sao?" Long Nạo Thiên khoệ miệng dương lên, "Đương nhiên, ngươi cũng rõ ràng vốn phu quân vốn là vô tâm làm khó dễ ngươi." Nói lời giữ lời. Hoàng Vân Vũ trầm giọng nói, "Nhất luôn cử định." Long Nạo Thiên nhả tâm thinh ngáp, "Cái kia tốt." Hoàng Vân Vũ thần sắc khôi phục bình thản, cung điện trên trời tông sẽ không lại cùng ngươi đối địch, nhưng ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân cùng ngươi chống lại. Ngươi. Long Nạo Thiên lập tức sướng sở, tiếp lấy cười cười, à, thật sự là tùy hứng, đã khang khang như thế, vốn Phu Quân cũng không ngại để ngươi chơi một chút, tạm thời cho là tăng thêm trò chơi niềm vui thú đi. Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, vui lòng phục hồi. Long Nạo Thiên tùy ý dò xét Hoàng Vân Vũ một chút, coi là hậu cố vô ưu, liền có thể yên tâm cùng vốn Phu Quân chống đối sao? Cái kia tiểu nương tử ngươi vẫn là quá ngây thơ, chưa nghĩ biện pháp như thế nào chạy ra vốn Phu Quân lòng bàn tay đi. Nơi này sẽ là ngươi lồng giam. Chương 602: Vương rồi giáng lâm. Ngươi! Hoàng Vân Vũ không khỏi thần sắc trầm xuống. Hảo hảo ở tại cái này đợi tuy thời chờ vốn phu quân sủng hạnh. Long Nạo Thiên quay người lại, chậm rãi đi, đồng thời tiện tay một đạo trận văn thi xuất. Trận văn trong nháy mắt lan tràn ra, trực tiếp tại tầm điện bốn phía hình thành một đạo trận pháp, Hoàng Vân Vũ trên người cấm chế lập tức liên tiếp lấp loé. Lúc này, cảm thụ được biến hóa trên người, Hoàng Vân Vũ một mặt đạm mạc chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Không lâu sau đó, Long Nạo Thiên đại quân lại lần nữa quy mô tiến công. Bởi vì mất đi Hoàng Vân Vũ kiềm chế, Long Nạo Thiên đại quân tiến quân thần tốc, cấp tốc công phá đồng vũ đế quốc trực tiếp khiến cho Nạp Lan Linh Nguyệt bọn người nhau nhau lùi giữ Sích Vân Đế Quốc. Đồng thời, Đông võ Đế ý đổ vô số kẻ con dân cùng tướng sĩ nhau nhau bị bắt làm tù binh mang đi. Sích Vân Đế Quốc bên trong, lần này thật xảy ra chuyện. Lớn dự ngôn sư một mặt ngưng trọng, cung điện trên trời Tông Tông chủ bị nuốt, mất đi này trợ lực, chúng ta đã trải qua không cách nào cùng Long ngạo thiên chống lại. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi khe khẽ thở dài, chung quy là thất bại, chẳng lẽ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục thật chỉ có thể lại để cho hắn tùy ý làm bậy sao? Chư vị, Đông Vũ Đế ý đồ vẫn nhìn đám người, trầm giọng nói, chúng ta Đông Vũ Đế Quốc luôn hãm, chẳng mấy chốc sẽ đến các ngươi lại không nghĩ cách, coi như đem tất cả đế quốc binh lực đều tập trung ở này, cũng chậm sớm nhịn không được. Nghe vậy, đám người lại là trầm mặc không nói. Vào thời khắc này, thẹn tháng rừng phía tây một ngọn núi lớn bên trên, một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, một cỗ rộng dãi khí tức cấp tốc khuyết tán mà ra, kéo dài hướng toàn bộ Thiên Vũ đại lục, làm cho người thần phục cúng bái khí tức trực tiếp bao trùm toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Đây là, đám người nhao nhao sững sờ. Này khí tức là, Thiên Huyền kiếm tông tông chủ một mặt kinh ngạc nói, lại có thần khí hiện thế. Vương giới, lão dự ngôn sư sững sờ kinh ngạc nói, chứng thiên vương giới hiện thế chứng thiên vương giới đám người nhao nhao kinh ngạc nạp lan linh nguyệt cũng hơi hơi chinh lăng thật sự là trời không quên ta chờ lớn dự ngôn sư nhìn về phía nạp lan linh nguyệt cảm thán nói chứng thiên vương giới vào lúc này hiện thế chính là trời trợ giúp chúng ta chứng thiên vương giới di tuyền tông tông chủ hai mắt lấp lóe chẳng lẽ liền là chỉ cái kia một kiện trong truyền thuyết bảo vật đến vương giới người được thiên hạ không tệ lớn dự ngôn sư gật đầu đến vương giới người được thiên hạ chứng thiên vương giới có mười giới linh mỗi một giới linh đều là huyền tôn sơ giai chi cảnh thực lực cái gì ly cơ viêm tôn một mặt chấn kinh 12 vị viền tôn sơ giai chi cảnh giới linh, cái này không khỏi quá mức khoa trương. Không chỉ như vậy, Lớn Dự Luân sư lắc đầu, nói tiếp, 12 giới linh, bốn kết hợp một, vi tôn giai đỉnh phong. 12 hợp 1 thì là nguy thánh, đó là chỉ kém thánh giai một đường thực lực. T. Mọi người tại chỗ không khỏi ngược lại lấy ra nguồn khí lạnh. Nguy thánh? Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ trầm giọng nói, nếu có thể đoạt được bảo vật này, nhất định có thể thay đổi cả khuôn, triệt để tiêu trừ lòng ngạo thiên mang tới nguy cơ, làm hắn hảo không có cơ hội lại để cho Ma Hoàng Giang Lâm. Đến vương giới người được thiên hạ, quả nhiên là nói bất hư truyền. Di Tuyền Tông Tông Chủ hai mắt híp lại, ai có thể đoạt được này giới, ai liền có thể chân chính hiệu lệnh Thiên Vũ Đại Lục. Mọi người nhất thời thần sắc khác nhau. Di Tuyền Tông Tông Chủ, lớn Dự ngôn sư nhìn xem Di Tuyền Tông Tông Chủ, trầm ngâm một hồi, chứng Thiên Vương giới chỉ có Thiên mệnh Đế Vương vương có thể khiến cho tán thành. Nếu không thì bất kỳ người nào đều sẽ không chịu nổi Vương giới lực lượng bạo thể mà chết. Thiên mệnh Đế Vương, Di Tuyền Tông Tông Chủ những mày, hơi quét nạp Lan Linh Nguyệt một chút, ta cũng cũng có nghe qua, nhưng như thế nào vương coi là Thiên mệnh Đế Vương, như thế định Thiên hạ chi vật đáp ứng người tài có được chỉ cần cầm giữ có đủ thực lực ứng có thể chống đỡ vương giới lực lượng. A Lớn Dự luôn sư cười cười, nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt, Thiên mệnh đế vương liền là trời sinh có đế vương chi khí người, cũng chính là Linh Nguyệt công chúa. Lúc này, đám người đã là thần sắc khác nhau nhìn xem Nạp Lan Linh Nguyệt. Nạp Lan Linh Nguyệt lại là không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. Chẳng qua là, Di tuyển Tông Tông chủ trầm ngâm nói, Linh Nguyệt công chúa chung quy là nữ nhi chi thần, thật có thể đạt được vương giới tán thành sao? Cái này, Lớn Dự ngôn sư khẽ nhíu mày, theo để ý tới nói, vương giới nhận đồng đáp ứng đế vương chi khí, cùng giới tính những không có hề. A Di tuyển tông tông chủ lắc đầu, chúng ta lúc trước hướng vương giới vị trí nói sau đi. Lúc này chỉ sợ đã có không ít hữu tâm người tiến về. Vạn nhất thật bị người khác đoạt được, sự tình có thể liền không nói được. Sát thực. Thiên Huyền kiếm tông tông chủ gật đầu, chư vị nhanh chóng tiến về đi. Lớn dự ngôn sư những mày, nếu ta chợt đều tiến về, nơi đây do ai đến chống lại Long Nạo Thiên Bộ Hạ tôn giai? Nghe vậy, đám người lại là lẫn nhau nhìn xem, riêng phần mình không lên tiếng. Chư vị. Vạn kiếm tiên tôn thanh em đột nhiên tại trong hư không tiếng vọng, vương giới sự tình liền từ lớn dự ngôn sư cùng Linh Nguyệt Công chúa tiến về đi. Những người còn lại cùng lão phu cùng nhau kiềm chế Long Nạo Thiên Bộ Hạ Tôn Giai. Nếu không thì, chư vị có thể hay không thuận lợi tiến về vương giới vị trí đều nói không chừng. Nếu thật chỉ có Linh Nguyệt Công Chúa có thể được vương giới, các ngươi như thế nóng lòng tiến về, lại có ý nghĩa gì? Giờ phút này chính là là thời kỳ phi thường, chưa có tổn hại đại nghĩa. Húnh hổ, lấy Linh Nguyệt Công Chúa thái độ xử sự, sự, nàng đạt được vương giới, đối chư vị tới nói cũng không cái gì chỗ xấu a? Hiện tại tính kế lẫn nhau, cuối cùng sẽ là ai đạt được vương giới? Đối với người nào có lợi, nô, no. Di Tuyền Tông Tông Chủ trầm ngâm một hồi. Quét nạp Lan Linh Nguyệt cùng lớn dự ngôn sư một chút, gật đầu, tốt ta, liền theo vạn kiếm tiên tôn chi ngôn đi. Đám người cũng là ngầm thừa nhận gật đầu. Linh Nguyệt nha đầu, lớn dự ngôn sư nhìn về phía nạp Lan Linh Nguyệt, lên đường thôi. Trứng thiên vương giới liền là bởi vì ngươi mà xuất hiện, chỉ có ngươi vừa có thể khống chế. Muốn ngăn cản Long Nạp Tiên, đây là chúng ta trước mắt hy vọng duy nhất. Cái này, nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi một mặt chần chừ, lại là nhớ tới thánh ảnh thiên giấu vết bên trong âm thanh kia chớ có tiếp xúc vừa giới. Đi thôi, lớn dự ngôn sư khẽ nhíu mày, Linh Nguyệt nha đầu, ngươi còn do dự cái gì? Việc quan hệ toàn bộ thiên vũ đại lục tương lai. Nếu để cho Long Nạo Thiên sớm ở nơi đó bố trí mai phục, chúng ta liền lại không hy vọng." Ai? Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng gật đầu, "Tốt a, chúng ta lúc trước hướng nói sao đi? Bác Dương Đế quốc bên này." "Này khí tức." Long Nạo Thiên như có điều suy nghĩ nghiêng nhìn nơi xa, "Loại khí tức này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết căn cứ chính xác Thiên Vương giới?" Nô. Linh Nguyệt công chúa, có ý tứ?" Long Nạo Thiên khẽ miệng có chút dương lên, từng bước một rời đi thần điện. Chứng Thiên Vương giới hiện thế, toàn bộ Thiên Vũ đại lục đã hơi hơi hỗn loạn, Long Nạo Thiên bộ hạ đại quân cũng là hơi dừng lại thế công. Mà tại cách Thẹn Tháng rừng hơi gần bốn phía, càng là vô số tu giả chen chúc mà tới. Bực này chiến trận, đến tột cùng là bực nào bảo vật hiện thế. Chúng ta nhanh chóng tiến về đi. Không tệ, đoàn trưởng, chớ có rơi người khác theo gót. Tất cả mọi người cùng ta hướng Thẹn Tháng rừng cấp tốc xuất phát. Đang ở không ít người đi vào tòa kia cự sơn phụ cận thời điểm, đột nhiên bốn đầu dữ tận cự thú bay lên trời, cuộn trào khí tức mãnh liệt mà ra, đúng là trực tiếp hướng tiếp cận người phát động công kích. Ầm ầm tiếng vang bên trong, chính là từng đợt tiêu thảm. Đi mau. Tôn Dài. Tôn Dài hung thú. A, đến tột cùng là bực nào bảo vật lại có này hung thú thủ hộ, đừng phát sướng sở, tình huống nguy cấp chúng ta rút lui trước lùi. a a chương 603, vương giới tranh đoạn, chứng thiên vương giới mang theo bốn đầu cường hạn giới linh hung thú hàng thế lập tức gây nên toàn bộ thiên vũ đại lục hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn vì tẩm bảo mà đến các lộ người nhao nhao lọt vào giới linh vô tình đánh kích, thẹn thắng dừng, nạp lan linh nguyệt cùng lớn dự ngôn sư cấp tốc đổi tới, nhìn xem không chung bốn đầu giới linh hung thú, nạp lan linh nguyệt kinh ngạc nói, đó là giới linh, lớn dự ngôn sư gật đầu, hạn là, vì sao chỉ có bốn đầu? Nạp Lan Linh Nguyệt kinh ngạc nói, "Không phải là có 12 đầu sao?" "Không biết." Lớn dự ngôn sư lắc đầu, "Có lẽ chú trọng ở bên kia cũng không hiện thân đi." Lúc này, theo càng ngày càng nhiều người đến đây, đã có không ít người đột phá giới linh hung thú tuyến phòng ngự, lặng lẽ lặn hướng vương giới vị trí. "Được." Lớn dự ngôn sư nói tiếp, "Chớ có suy nghĩ nhiều, việc này không nên chậm trễ, mau chóng lên đường tiến về. Nếu không thì, hỗn loạn như thế giới, sợ người lạ ra biến số gì." "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt gật đầu. Trên đường đi, lão dự ngôn sư cùng Nạp Lan Linh Nguyệt cẩn thận lặn hướng cự sơn. Không biết là chưa phát hiện hay là cố ý gây nên, bốn đầu cự linh hung thú không chút nào có hướng nạp Lan linh nguyệt bên này phát động công kích. Đi vào dưới núi lớn, Nạp Lan linh nguyệt cùng Lớn Dự Non sư phát hiện kể cái cửa hàng lớn vần quanh, không ít người đã cấp tốc chui vào. Là ở chỗ này, Lớn Dự Non sư nhìn về phía một chỗ cửa hàng, trầm giọng nói, cấp tốc đoạt được vực dưới, liền có thể ngăn cản Long Nạp Tiên. Nạp Lan linh nguyệt mang theo phức tạp tâm tình gật đầu, tiếp lấy cùng Lớn Dự Non sư cùng nhau đi hướng về phía trước sơn động. Mà tại cự sơn bên trong, là một tòa cự đại rộng lớn giống như cung điện giống như sân động. Lúc này, tất cả đạo nhân mãnh nhau nhau đã tìm đến đều là nhìn xem trong sơn động giống như như ngọc tỷ căn cứ chính xác thiên vô giới. Đám người đề phòng lẫn nhau, đều mang tâm tư, liền ngay cả người của ma tộc cũng trộn lẫn trong đó. Xem ra liền là món kia bảo vật. Xem ra tựa hồ không hoàn toàn là thần khí a, hẳn là tất cả mọi người đều có cơ hội đoạt được a. Bảo vật này đến tột cùng có cỡ nào uy năng? Lại có như thế hùng thú thủ hộ. Bất kể như thế nào, tất nhiên là vật phi phàm. Lên đi, người tài có được. Lập tức, tiếng la giết vang lên, đám người nhao nhao động thủ tranh đoạt, máu tươi nhuộm thấm trong sân động. Một phen tranh đoạt về sau, lớn dự ngôn sư cùng nạp lan linh nguyệt đã là đến hừ lớn dự ngôn sư hơi khẽ to mày một đám dung tục người luôn luôn muốn tự tìm đường chết nạp lan linh nguyệt tỏa ra bốn phía hôn chiến đám người một chút bình tĩnh nói lớn dự ngôn sư trước ngăn cản bọn hắn đi chớ có ở đây làm quá nhiều hy sinh vô vị ừm lớn dự ngôn sư gật đầu nhưng mà đang ở lớn dự ngôn sư chuẩn bị lúc động thủ bốn cỗ hung lệ khí tức cấp tốc vào tới lớn dự ngôn sư lập tức thần sắc biến đổi không ổn hôn chiến đám người cũng là nhao nhao kinh hãi dừng lại tranh đấu trong khoảnh khắc bốn đầu giới linh hung thú từ sơn động bốn phía đến thân thể khổng lồ ngăn trở đường lui của mọi người đám người không khỏi nao nao kinh hãi, không tốt, chúng mai phục, chúng ta bị cái này bốn con hung thú vây quanh, bảo vật này tất nhiên là cố ý dẫn chúng ta trước đi tìm cái chết, song đời bốn đầu tôn giai hung thú vây giết, chúng ta làm sao có thể trốn được, không nên vọng động, tập hợp tất cả chúng ta lực lượng, ứng có thể tranh thủ một chút hy vọng sống, mọi người ở đây khủng hoảng không thôi thời điểm, đã thấy bốn con hung thú nao nao cúi đầu đầu lâu, giống như thạch điêu giống như không núc ních, mọi người nhất thời nao nao kinh nghi, cái này đây là ý gì, đám hung thú này lực lượng dùng hết sao, không quá giống a, hẳn là một nam tử trung niên hai mắt lấp lóe, đặt được chiếc nhẫn kia, liền có thể hiệu lệnh cái này bốn con hung thú. cái gì? xem ra xác thực có khả năng hiệu lệnh bốn đầu tôn giai hung thú. đây chẳng phải là vô địch thiên hạ? bảo vật này về ta. một người đi đầu phóng tới chứng thiên vương giới. người dám? một người khác lập tức giận dữ đuổi kịp. trong mấy mắt, đám người lại lần nữa kịch liệt tranh đoạt, điên cuồng trình độ càng sâu trước đó. nô. lớn dự ngôn sư không khỏi khẽ những mày. quét bốn đầu giới linh hung thú một chút, xác định an toàn không có gì lo lắng về sau. lớn dữ ngôn sư thần sắc trầm xuống. Tôn Giai chi cảnh khí tức trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Dừng tay. Lớn Dự Ngôn Sư hét lớn một tiếng, lập tức quát bảo ngưng lại ở đám người. Đám người nhao nhao biến sắc, lại là Tôn Giai cường giả. Ngay cả Tôn Giai cường giả đều đến, xem ra chúng ta không hy vọng. Chưa hẳn, tập tất cả chúng ta lực lượng, chưa hẳn không thể chống đối. Tốt, không cần lại phí tâm tư. Lớn Dự Ngôn Sư quét đám người một chút, nhẹ nhàng mở miệng, vật này chính là trứng thiên vương giới, không phải là thiên mệnh đế vương, không cách nào không chế. Các ngươi lại như thế nào liệu mình tranh đoạt, đều khó có khả năng đạt được, không duyên cớ mất mạng à? Chứng thiên vương giới thiên mệnh đế vương nhất đế giai lão giả cao mày nói chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đã không phải là thiên mệnh đế vương không cách nào không chế vậy ngươi lại vì sao đến đây chẳng lẽ tôn giai liền là thiên mệnh đế vương sao cũng không phải lớn dự ngôn sư lắc đầu nhặt tiếng nói lão phu là lớn dự ngôn sư lão phu bên cạnh vị này linh Nguyệt công chúa liền là thiên mệnh đế vương lão phu chẳng qua là cùng đi đến đây à nghe vậy đám người nhao nhao kinh ngạc càng là kinh nghi nhìn xem nạp lan linh nguyện cái gì ngươi là lớn dự ngôn sư tiểu cô nương tiên là linh nguyện công chúa xích vân đế quốc linh nguyện công chúa Tựa hồ thật sự là linh Nguyệt công chúa, tin đồn linh Nguyệt công chúa trời sinh có đế vương chi khí, liền xem như linh Nguyệt công chúa lại như thế nào. Ai biết vật này có phải là thật hay không? Muốn tiên mệnh đế vương mới có thể khống chế. Nếu là lớn dự ngôn sư, hẳn là sẽ không nói sai. Lớn dự ngôn sư lại như thế nào? Lớn dự ngôn sư lời nói cũng chưa chắc toàn chuẩn xác, không thử một chút thế nào biết. Đám người đã là ẩm ý không ngừng, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không có người lại tới gần chứng thiên vương giới. Linh Nguyệt nha đầu, lớn dự ngôn sư nhìn về phía nạp lan linh nguyện, nói tiếp, mau đi đi, lão phu ở đây vì ngươi giữ cửa ải sẽ không để cho bất luận kẻ nào ảnh hưởng ngươi, chỉ cần ngươi đạt được vương giới, ai cũng không làm gì được ngươi. Cái này, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi có chút chần chờ, trong đầu lại lần nữa tiếng vọng đi câu nói kia chớ có tiếp xúc vương giới. Tiến tâm đi." Lớn dự ngôn sư mỉm cười, "Vô sự, trong thiên hạ, chứng Thiên Vương bỏ hẳn ngươi, không, có ai có thể khống chế, ngươi tuyệt đối sẽ không lọt vào vương giới lực lượng phản vệ." Lại lần nữa chần chờ một hồi, Nạp Lan Linh Nguyệt có chút gật đầu, khẽ khẽ phóng ra bước chân, từng bước một đi hướng Trứng Thiên Vương giới. Lúc này, đám người cũng là dừng lại tranh chấp, nhao nhao chần chờ nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt. Tại Nạp Lan linh nguyện chậm rãi tới gần chứng thiên vương giới thời điểm. Trâm đã. Một nam tử trung niên hướng về lớn dự ngôn sư trầm giọng nói, bảo vật này phải chẳng chỉ có thiên mệnh đế vương mới có thể khống chế. Ai ngờ hiểu có phải hay không lớn dự ngôn sư ngươi lời từ một phía. Ta muốn thử một chút, lại như thế nào? Cũng không thể ngươi lớn dự ngôn sư nói là cái gì chính là cái gì a. Nghe vậy, lớn dự ngôn sư nhún mày, không phải là thiên mệnh đế vương, tất sẽ gặp phải vương giới lực lượng phản vệ, bảo thể mà chết. Ngươi muốn cầm tính mạng của mình đến được sao? Ngươi cho rằng điều này có thể khống chế 12 đầu Tôn giai giới linh bảo vật, thật sự là tùy ý người nào đều có thể khống chế sao? Cái gì? 12 đầu Tôn giai giới linh? Đám người nhao nhao kinh hãi. Chương 604, Vương Giới trở về. T. 12 đầu Tôn giai giới linh. Đây chẳng phải là chỉ cần ai đạt được cái này chứng thiên vương giới, toàn bộ thiên vũ đại lục đều không người nào có thể chống lại. Nhưng, nơi này chỉ có 4 đầu Tôn giai giới linh a, nơi nào có 12 đầu? Chẳng lẽ lớn Dự luôn sư nói không cho phép? Lúc này, lớn Dự luôn sư đối nạp Lan Linh Nguyệt thấp giọng nói, linh nguyệt nha đầu, việc này không nên chậm trễ. Ừm, Nạp Lan Linh Nguyệt gật đầu, tiếp lấy chậm rãi đi hướng Trứng Tiên Vương Giới. Đám người thấy thế, không khỏi nhao nhao trầm trồ khẩn trương lên. Mà lớn dự ngôn sư là ở một bên âm thầm để phòng đám người. Đang ở Nạp Lan Linh Nguyệt dần dần đi gần đến Trứng Tiên Vương Giới thời điểm. Chậm. lấy, thanh âm nhàn nhạt vang lên, một bóng người hướng về Trứng Tiên Vương Giới cực tốc xuất động. Tôn giai, lớn dự ngôn sư lập tức giật mình, thân ảnh trong nháy mắt xuất động, linh nguyệt nha đầu, cẩn thận. Nạp Lan Linh Nguyệt hơi sửng sở, lớn dự ngôn sư đã trong nháy mắt thủ tại phía trước. Mà đạo thân ảnh kia cũng trong nháy mắt đi vào trứng thiên vương giới phụ cận, lại là một tên lão giả áo xám. Đám người cũng là nhao nhao kinh ngạc, lại là tôn giai cường giả. Các hạ là thần thánh phương nào? Lớn dự nôn sư trầm giọng nói. Ha ha ha. Lão giả áo xám quái thanh quái khí cười nói, ngươi không phải là lớn dự nôn sư sao? Lão phu là lai lịch ra sao? Chắc hẳn khó không được ngươi. Nghe vậy, lớn dự nôn sư không khỏi nhướng mày, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Cái này trứng thiên vương giới việc quan hệ toàn bộ thiên vũ đại lục căn huy. Ngươi thân là tôn giai cường giả, không ra mặt cùng chống chọi với ma tộc, đã còn tới này trở ngại. Hắc hắc. Lão giả áo xám âm trầm cười cười, lão phu ngược lại nhìn không ra cái này Thiên Vũ đại lục có cái gì nguy cơ, lão phu ẩn cư tại Long Ngạo Thiên quản hạt phạm vi bên trong, vẫn như cũ chưa phát giác có gì ảnh hưởng. Đó lấy, lão giả áo xám quay người nhìn về phía chứng Thiên Vương giới, như là đã không trò hay nhìn, loại bảo vật này lão phu tất nhiên là muốn dẫn đi. Cái gì thiên mệnh đế vương mới có thể không chế, loại này lừa gạt tiểu hài trò xiếc, liền không cần ở trước mặt lão phu nói. Chỉ cần có đủ thực lực, thế gian không cái gì hàng phục không thể bảo vật. Ngươi, Lão dự ngôn sư sắc mặt trầm xuống, Trứng Thiên Vương giới tuyệt không phải người thường có thể khống chế, ngươi chớ có tự tìm đường chết. Thật sao? Lão giả áo xám không để ý tới Lớn Dự Luân sư, một tay nắm chặt Trứng Thiên Vương Giới, lập tức một cô năng lượng ba động khuyết tán mà ra. Bốn đầu giới linh hung thú cũng là hai mắt hồng quang phát hiện. Một mọi người nhất thời trong lòng một bầm, đều là kinh nghi lão giả áo xám là có hay không có thể được đến Trứng Thiên Vương Giới. Hừ. Lão giả áo xám chậm rãi đem Trứng Thiên Vương Giới mang theo trên tay, Lớn Dự Luân sư có thể hay không khống chế bảo vật này, liền để lão phu đến nghiệm chứng đi. Tại lão giả áo xám triệt để đeo lên Trứng Thiên Vương Giới thời điểm, bốn cố giả người khí tức đồng thời từ bốn đầu giới linh hung thú trên người tràn ra nổ dung trời quanh quẩn, cái nhìn bốn đầu giới linh hung thú đồng thời ngựa đầu giống to, đám người nhao nhao sợ mất mật. Ha ha ha ha ha! Lão giả áo xám một mặt điên cuồng cười to, bảo vật này về lão phu, cái gì chứng thiên vương giới, cái gì thiên mệnh đế vương, thật sự là cho cười. Lúc này đám người đã là nhao nhao kinh ngạc, hắn thật đạt được cái kia bảo vật, vậy mà như thế tùy tiện liền đạt được cái kia bảo vật, đáng chết! Chúng ta bị lớn dự ngôn sư lừa gạt. Lớn dự ngôn sư, ngươi! Lão giả áo sám hơi điên cuồng quay người nhìn chăm chú lớn dự ngôn sư, không gì hơn cái này. Lớn dự ngôn sư không khỏi lông mày cau chặt. Nạp Lan Linh Nguyệt cũng là kinh ngạc nhìn về phía lớn dự ngôn sư. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, lão giả áo xám quét trong sơn động đám người một chút, cười lạnh nói, "Hôm nay liền dùng các ngươi thử một chút bảo vật này uy lực đi." "Cái gì?" Mọi người nhất thời kinh hãi, mà lớn dự ngôn sư càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Lão giả áo xám hai mắt nhíu lại, lạnh giọng nói, "Giết." Lập tức, bốn đầu giới linh hung thú đồng thời cuồng bạo gầm thét. Nhưng mà, mọi người ở đây kinh hãi lúc, lão giả áo xám biến sắc, "Chuyện gì?" Các ngươi nhìn, thân thể của hắn tại bản chướng. Một người lớn tiếng nói, Giờ phút này, cái nhìn giữa thiên địa một cố lực lượng quần quật không dứt tràn vào lão giả áo xám trong cơ thể, lệnh thân thể cấp tốc bành trướng. Không. Lão giả áo xám sắc mặt hoảng sợ, vội vàng vẫn đem hết toàn lực chống cự, càng là ý đồ gỡ xuống chỉ bên trên căn cứ chính xác thiên vương giới, nhưng mà lại là phi công. Dây lát ở giữa, lão giả áo xám thân thể đã là bành trướng đến cực hạn, kinh hãi giống to. Không. Không muốn. Lớn dự ngôn sư nhanh cứu ta. Mọi người để ý. Hắn lực lượng trong cơ thể liền muốn bộc phát. Lớn dự ngôn sư lại là quật lớn, đồng thời thi xuất một đạo năng lượng bình trướng đem nạp lan linh nguyệt cùng nhau bảo vệ. Thế thế Đám người đã là nhau nhau phòng bị, Thoáng qua ở giữa. A! Một tiếng hét thảm, quay một thanh âm vang lên. Lão giả áo xám thân thể trực tiếp độ tung, cường hãn năng lượng trùng kích, đám người nhau nhau phát ra kêu đầu một tiếng. Trình sơn động kịch liệt lắc lư, bùi mảnh không ngừng rơi xuống. Giờ phút này, lão giả áo xám đã là trực tiếp hóa thành một niệm, lưu lại chứng thiên vương giới vẫn như cũ trôi nổi tại hư không bên trong. Hơi nghiêng, năng lượng trùng kích tản đi, đám người dần dần khôi phục lại. Cái này, thật bạo thể mà chết. Thậm chí ngay cả Tôn Gia đều không chế không bạo vật này. Xem ra thật chỉ có Thiên mệnh đế vương mới có thể khống chế. Ừ. lớn dự ngôn sư nhàn nhạt một tiếng, lão phu nói sự tình, há lại sẽ tùy tiện phạm sai lầm. đám người nghe vậy, nhao nhao chầm mặt không nói. lớn dự ngôn sư tiếp lấy nhìn về phía nạp lan linh nguyệt, linh nguyệt nhao đầu, nhanh chóng đem trứng thiên vương giới thu hồi đi. chắc hẳn cũng không có người dám lại ngăn cản. nạp lan linh nguyệt nhẹ khẽ gật đầu một cái, cẩn thận đi hướng trứng thiên vương giới. chậm rãi đi vào trứng thiên vương giới trước đó, nạp lan linh nguyệt tay trần chờ rối ra, mà trong đầu câu nói kia không ngừng tiếng vọng chớ có tiếp xúc vương giới, chớ có tiếp xúc vương giới, chớ có tiếp xúc vương giới. mọi người đều là khẩn trương nhìn xem nạp lan linh nguyệt. Kinh nghi nạp Lan Linh Nguyệt có thể hay không thuận lợi khống chế Trứng Thiên Vương giới, mà lớn dự ngôn sư trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia gấp rút. Đang ở nạp Lan Linh Nguyệt trần chờ tay sắp chạm đến Trứng Thiên Vương giới thời điểm, ông một thanh âm vang lên, một cỗ quần quần khí tức trong nháy mắt bao phủ. Linh Nguyệt nháy đầu, cẩn thận. Lớn dự ngôn sư lập tức kinh hãi, hắn đến. Trong nháy mắt, mấy đạo ác liệt kiếm khí vạch phá xuyên thấu nọc sân động, nho nhau, nhau đánh phía nạp Lan Linh Nguyệt vị trí. Nạp Lan Linh Nguyệt trong lòng giận mình, vội vàng lách mình tránh lui. Dầm dầm dầm ngay cả tiếng vang, mấy đạo mấy đạo ác liệt kiếm khí nho nhau, nhau đánh vào Trứng Thiên Vương giới bốn phía trên mặt đất. Ngay sau đó. Sơn động đỉnh anh một tiếng nổ tung, một đạo tuấn giật, Tà Mị thân ảnh chậm rãi giáng lâm, rơi đang ngạc nhiên trước mặt mọi người. Mà tại Phá Vỡ Trần Sơn động, một vòng hắc nguyệt chậm rãi tự quay. Nhìn xem đến người, Nạp Lan Linh Nguyệt cùng lớn dự ngôn sư đồng thời thần sắc trầm xuống, Long Nạo Thiên. Linh Nguyệt nữ tử. Long Nạo Thiên một mặt tà mị ý cười nhìn xem Nạp Lan Linh Nguyệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mà tại Bắc Dương Đế quốc vây khốn Hoàng Vân Vũ tẩm điện bên trong, cái nhìn một thân cấm chế đường Vân Thánh Cẩn Vũ cơ chậm rãi đến. Ngươi? Hoàng Vân Vũ kinh ngạc nhìn xem Thánh Cẩn Vũ cơ, Trần Chơ nói, ngươi cũng bị hắn rơi cầm chế. Thánh Cấn Vũ Cơ đứng ở Hoàng Vân Vũ trước mặt, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Hoàng Vân Vũ, tiếp lấy quay người lại, muốn rời khỏi nơi đây, liền theo bản cung tới. Chương 605: Thiên mệnh sở quy. Bản cung. Hoàng Vân Vũ lập tức sửng sở, ngươi không phải là đại y, y ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Lúc này, Hoàng Vân Vũ trong lòng đã là kinh nghi, khí tức hoàn toàn không giống nhau, hoàn toàn là đến từ thượng đẳng tồn tại khí tức. Bản cung là người phương nào, ngươi không cần biết được. Thánh Cấn Vũ Cơ từng bước một bước đi, ngươi chỉ cần biết được chúng ta có cùng chung địch nhân là đủ. Cùng chung địch nhân? Hoàng Vân Vũ có chút than nhẹ, hơi chần chờ chậm rãi đuổi theo to lớn trong sân động, Long Nạo Thiên cường thế dáng lâm, lập tức kinh ngạc mọi người tại chỗ. Long Nạo Thiên, tuyệt thế thần quân Long Nạo Thiên, Huyền quân chi cảnh, có thể có như thế bị áp, hẳn là hắn. Tuyệt thế thần quân, dám độc thân đến đây, chúng ta cùng nhau xuất thủ, đem hắn chém giết đi. Nô. Long Nạo Thiên tả dị xong đồng nhàn nhạt quét qua đám người, nhất thời làm trong lòng mọi người một bầm, nhao nhao lui về phía sau. Long Nạo Thiên, lớn dự ngôn sư trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Như thế nào? Long Nạo Thiên nhìn nạp Lan Linh nguyệt một chút, mỉm cười nói, hiện nhiên, bổn quân hôm nay là đến đây tầm bảo à? tâm bảo lớn dự ngôn sư lập tức đứng sở tiếp lấy thần sắc trầm xuống ngươi muốn chứng thiên vương giới đây không phải là ngươi nên thứ nắm giữ chứng thiên vương bỏ hẳn linh nguyệt nhai đầu dù ai cũng không cách nào khống chế thế sao long nạo thiên nhàn nhạt nhìn xem nạp lan linh nguyệt tiếp lấy quay người lại một tay vươn hướng chứng thiên vương dưới kia quân ngược lại muốn thử một chút ngươi nạp lan linh nguyệt mày liễu nhăn lại lớn dự ngôn sư lại là hướng nạp lan linh nguyệt nháy mắt ra hiệu nạp lan linh nguyệt đường lộn xộn mà đám người đã là một mảnh bạo động hắc hắc hắn cái này là muốn chết a hư thật sự cho rằng thiên hạ này hắn có thể khống chế được sao Hôm nay hắn là tự tìm đường chết, cũng là vì Thiên Vũ Đại Lục ra ngoài một cái tai họa. Long Nạo Thiên một tay chạm đến Trứng Thiên Vương giới thời điểm, một cỗ năng lượng khí tức trong nháy mắt khuếch tán. Đám người không khỏi nhao nhao khẩn trương lên, đều là đang mong đợi Long Nạo Thiên đeo lên Vương giới lúc mang đến hậu quả. Ồ, Long Nạo Thiên như có điều suy nghĩ nói, có chút ý tứ. Đó lấy, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Long Nạo Thiên chậm rãi đem Trứng Thiên Vương giới đeo tại chỉ bên trên. Lập tức, mấy tiếng rống to từ bốn đầu giới linh hung thú miệng lớn bên trong phát ra. Giữa thiên địa, cuồn cuộn không dứt đế hoàng khí tức nhao nhao tuôn hướng Long Nạo Thiên dên lên một tiếng, long ngạo thiên lập tức khỏe miệng một tia máu tươi tràn ra, quần áo trên người cũng theo nâng lên. trên bầu trời, hắc nguyệt lực lượng cấp tốc tuôn hướng long ngạo thiên, ý đồ vì long ngạo thiên chống lại vương giới lực lượng. một mọi người nhất thời kích động. ha ha ha, long ngạo thiên chết chắc, ngay cả huyền tôn chi cảnh đều không chống đỡ được bảo vật này uy lực, chỉ là huyền quân chi cảnh lại như thế nào có thể chống lại? tự gây nghiệt, không thể sống. ma đồ kia cũng có hôm nay, thật sự là tự đại quá mức. lớn dữ ngôn sư cũng không khỏi hai mắt nhíu lại, hắn thật đến đây là kết thúc sao? như thế? mà nạp Lan Linh Nguyệt thì là một mặt phức tạp nhìn xem Long Nạo Thiên, nhưng mà mọi người ở đây kích động không thôi thời điểm Long Nạo Thiên con mắt co rụt lại, khòe miệng dưng lên, thì ra là thế. Vương một tiếng quát lớn, Long Nạo Thiên trong cơ thể huyền lực kịch liệt vận chuyển, dẫn dắt giữa thiên địa lực lượng pháp tắc cấp tốc tuân hướng chỉ bên trên vương giới, làm cho chứng thiên vương giới quang mang liên tiếp lấp lóe. lập tức mãnh liệt mà đến đế vương chi khí từ Long Nạo Thiên trên người toàn bộ hóa thành một đạo cuồn cuộn cổ sáng sông thẳng tới chân trời. cái này lớn dữ ngôn sư không khỏi hai mắt mở to, đám người càng là nhao nhao kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn thật có thể khống chế chứng thiên vương giới? Điều đó không có khả năng. Giây lát ở giữa, giữa thiên địa đế vương chi khí dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bốn đầu giới linh hung thú đã là đồng thời hướng về phía Long Nạo Thiên túi đầu bắt động. Khe khe giơ tay lên bên trên chứng thiên vương giới, cái nhìn Long Nạo Thiên trên người hùng hồn đế vương uy áp chẳng ngập, cùng bản thân tà mị bá đạo uy áp cấp tốc hòa làm một thể. Nhàn nhạt quét qua mọi người tại đây, một cú kinh người uy áp từ Long Nạo Thiên ánh mắt thẳng nhiếp đám người trong lòng. Lập tức, đế giới bập nhau nhau run lên, không tự kìm hãm được chính là quỳ xuống túi đầu lễ bái. Sao? Như thế nào? Lớn dự ngôn sư cũng không khỏi run dậy, sao có thể có thể? Chứng Tiên Vương giới sao có thể có thể thần phục tại hắn? Mà Nạp Lan Linh Nguyệt trên mặt càng là không hiểu vẻ phức tạp. Ha ha ha ha ha. Long Nạo Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, bây giờ nhìn rõ ràng sao. Buột Quân Vương là chân chính Tiên mệnh sở quy. Tiếng cười đột nhiên một dừng, Long Nạo Thiên nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt, cười ta nói, "Linh Nguyệt nương tử, ngươi lại thiếu vốn phu quân một cái nhân tình." Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt lập tức sững sờ, lại là không khỏi lại nghĩ tới thánh ảnh thiên dấu vết bên trong câu nói kia. Đó lấy, Nạp Lan Linh Nguyệt giơ tay ra, rùng đang ở Nạp Lan Linh Nguyệt chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm Long Nạo Thiên lại lần nữa thả ra một tiếng cười như điên ngẩng lên một cái lập tức bốn đầu giới linh hung thú đồng thời hai mắt hồng quang lóe lên đúng là cấp tốc hợp lại là một hóa thành một đầu đèn kịt cự lòng long trợ Long Nạo Thiên phá không mà đi khí thế cường hãn cùng sức gió chấn động đến chỉnh sơn động bụi mảnh nhau nhau rơi xuống Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi trầm rãi buông xuống rồi ra tay nhắm lại hai con người ai lớn dự ngôn sư không khỏi một tay than nhẹ sao sẽ như thế mà đám người đã là nhau nhau khôi phục lại không ngừng thở dốc cái này Long Nạo Thiên thật sự là thật đáng sợ vậy mà thật có thể khống chế cái kia bảo vật cái thế giới linh lại còn có thể dung hợp vì mạnh hơn tồn tại. ai, xem ra thiên vũ đại lục nhất định rơi vào tuyệt thế thần quân trong tay. bây giờ tuyệt thế thần quân còn có người nào có thể làm sao đến? vô tận hắc cấm chỗ. là ai? là ai? đến tận cùng là ai xuyên tạc vương giới bên trên cấm chế? chẳng lẽ những tiên kia đã trải qua trước dáng lâm thế gian sao? không lâu sau đó, bắc dương đế quốc, long ngạo thiên đã là trở về. giờ phút này mang theo chứng thiên vương giới cường thế trở về long ngạo thiên càng làm mọi người nho nhau, nhau nghiêng nghị. long ngạo thiên cấp tốc trở lại thần điện đi vào cầm tù hoàng vân vũ trong tầm cung lại là không thấy hoàng vân vũ thân ảnh nô long nạo thiên hai mắt nhíu lại tiểu nương từ đâu người tới một tiếng quát khẽ long nạo thiên trực tiếp đem thị vệ thủ lĩnh đưa tới long nạo thiên nhàn nhạt nhìn xem thị vệ thủ lĩnh tiểu nương từ đâu đối mặt lúc này long nạo thiên thị vệ thủ lĩnh không khỏi túi đầu run rẩy hồi bẩm thần quân thuộc hạ cũng không biết không biết long nạo thiên đạm mạc mở miệng cái này thần quân bất giận thị vệ thủ lĩnh vội vàng nói trước đây thuộc xem ra đại y cô nương đi qua thánh linh xích vân tầm cung đại y tỷ tỷ Long Nạo Thiên có chút trầm ngâm, Đại Y tỷ tỷ hẳn là không cách nào đem Tiểu Nương Tử thả đi. Xem ra là vậy Tiểu nữ người. Hừ, sớm muộn thu thập ngươi. Một lát sau, Đại Y thì tẩm điện bên trong, Long Nạo Thiên chậm rãi đến. Nô. Đại Y thì thân thể có chút cứng đờ, không khỏi kinh hãi nhìn về phía đến Long Nạo Thiên, phong giật đệ đệ. Đại Y tỷ tỷ. Long Nạo Thiên cười nhạt một tiếng. Làm sao? Vì gì khẩn trương như vậy? Chương 606, một kiện đồ chơi. Ngươi. Đại Y chân mày cau lại, phong giật đệ đệ khí tức của ngươi vì sao như thế làm cho người không thoải mái dễ chịu? Phát sinh chuyện gì? Nô. No. Long ngạo thiên hơi sững sở, nhìn xem trong tay vương giới, cái này trứng thiên vương giới uy áp quả thật có chút lớn, như vậy. Tâm niệm loại lên, long ngạo thiên trên tay trứng thiên vương giới khí tức cấp tốc thú liễm. A. Đại y hề lại là kinh ngạc nhìn xem long ngạo thiên trên tay trứng thiên vương giới, phong giật đệ đệ, ngươi chiếc nhẫn kia hảo đặc biệt ta vừa nhìn liền biết lai lịch không đơn giản, là bảo bối gì. Không có gì. Long ngạo thiên lắc đầu cười cười, một kiện đồ chơi A. A. Đại y hồ nghi nhìn xem long thiên, có chút biết thi lúc này, đại y trong ý thức Thánh cấn vũ cơ âm thanh âm vang lên, hừ, đó là thượng cổ nào đó một vị chế gia nhảm trán công cụ. nói là đồ chơi, kỳ thật cũng kém không nhiều. nghe vậy, đại y không khỏi sương sở, đến từ thượng cổ bảo vật à. Thánh cấn vũ cơ thanh âm trả lời, cái kia cũng không phải cái gì bảo vật, trừ chiếc nhẫn kia nguyên chủ nhân bên ngoài. đối cho các ngươi những này bình thường sinh linh, đây chính là một kiện hung khí. trừ phi đã đạt tới thanh trên bậc thực lực, nếu không thì sẽ chỉ bị chiếc nhẫn kia thôn phệ. a, đại y lập tức giật mình, cái kia phong giận đệ để hắn, hừ. Thánh cấn Vũ Cơ có chút hừ một cái, ngươi cái kia phong dật đệ đệ, ngươi liền không cần lo lắng. Ngay cả bản cung đều không thể đem hắn nhìn tới. Có lẽ, hắn liền là vị nào tồn tại chuyển thế cũng bất định. Vị kia cùng hắn đồng dạng, đều không phải là vật gì tốt. Bất quá, nếu thật là vị nào chuyển thế, cũng không đủ để cấm chế đến bản cung. Chẳng lẽ hắn tu vi lại rất nhiều tinh tiến? Đây, đại y thì không khỏi sững sờ mê hoặc, nghe không hiểu nhiều người nói cái gì. Nhưng mà, lúc này, đại y thì tỉ tỉ. Long Nạo Thiên đã là như có điều suy nghĩ vô vô đại uy đi gần mặt, vì sao vô duyên vô cớ tại cái này sững sờ quái thiếu? Đây Đại y tỷ lập tức lấy lại tinh thần, không có gì. Nhìn thấy trong tay ngươi chân nhẫn, bị thu hút. Ồ. Long Nạo Thiên cười cười, Đại y tỷ tỷ thích không? Cho ngươi chơi đùa như thế nào? Ê! Đại y tỷ lập tức sướng sở, nhớ tới Thánh Cấn Vũ cơ lời mới vừa nói, không khỏi liền vội vàng lắc đầu nói, không không không, không cần. Tỷ tỷ chẳng qua là hiếu kỳ, Kỳ thật cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Tốt ta, Long Nạo Thiên gật đầu, tiếp lấy nhìn xem Đại y thì hai con ngươi, Tiểu mỹ Nhân rời đi. Nô. Đại y tỷ lại là sướng sở, Thánh Linh Sích vân rời đi. Nàng không phải là bị ngươi cầm tù sao? Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, nàng bị người thả đi. A, đại y thì kinh ngạc nói, bị thả đi? Ai có thể đưa nàng thả đi? Ngươi. Long Nạo Thiên nhìn chăm chăm đại y, để, nói tiếp, trong cơ thể vị kia, cái này. Đại y thì không khỏi có chút điểu mảy, thanh cân vũ cơ. Nàng đi ra lúc, ta đều không thể biết được nàng đến tận cùng làm những gì. Hừ. Long Nạo Thiên lạnh hừ một tiếng, đợi nàng lại lúc đi ra, tất có nàng để mắt. Phong giật đệ đệ, tỷ tỷ nói a. Đại y thì chần chờ một hồi, nói, chuyện này coi như đi, kỳ thật tỷ tỷ ta cũng nghĩ thả Thánh Linh Sích vân rời đi. Ngươi làm như vậy quá phận mà lại, Thánh cấn vũ cơ dùng cũng là tỷ tỷ thân thể, ngươi muốn nàng làm cái gì đây? ồ, long ngạo thiên hai mắt nhíu lại, ta quá phận sao? tiểu mỹ nhân thế nhưng là kém chút kém tiểu đệ ta à, chẳng lẽ đại y tỷ tỷ ngươi cho rằng không nên cho nàng một chút giáo hơn sao? cái này, đại y yể sức sở, lấy phong giật đệ đệ ngươi bây giờ có thể vì, thánh linh Sích vân lại sao có thể có thể giết đến ngươi? làm gì cùng nữ tử tính toán chi li đâu? đại y tỷ tỷ ngươi, long ngạo thiên nhìn đại y yể thật lâu, nói, xem ra không biết có một ngày, tiểu đệ liền sẽ bị đại y tỷ tỷ ngươi từ sau lưng đâm một đao. Ngay vậy đại y thì hơi kinh hãi phong giật đệ đệ lời này của ngươi nói đến không khỏi quá đau đớn tỉ tỉ trái tim thôi a long nạo thiên lắc đầu vốn vu quân cũng lời cùng các ngươi tính toán trí ly về sau sự tình sau này hay nói đi đây đại y thì không khỏi có chút chinh lăng mà long nạo thiên đã là quay người rời đi xích vân đế quốc lớn dự ngôn sư ngươi nói cái gì di tuyển tông tông chủ một mặt âm trầm nói long nạo thiên đạt được chứng thiên vô giới những người còn lại cũng là một mặt vẻ phức tạp là lớn dự ngôn sư không khỏi than nhẹ một tiếng thật sự là thế sự khó liệu Cái này long nạo Thiên thật sự là dị số bên trong dị số, hoàn toàn không cách nào dự đoán. Ngươi, Di Truyền Tông tông chủ một mặt khó xử, nhìn nạp Lan Linh Nguyệt một chút, ngươi không phải nói chứng thiên vương giới chỉ có thiên mệnh đế vương mới có thể khống chế sao? Hiện tại đây là ý gì? Ai? Lớn dự ngôn sư bất đắc dĩ thở dài, loại tình huống này lão phu cũng không rõ ràng, thực sự không cách nào giải thích. Lão phu đến bây giờ cũng không thể nào tiếp thu được long nạo Thiên đạt được chứng thiên vương giới. Hừ. Di Truyền Tông tông chủ lạnh hừ một tiếng, bản tôn cũng không thể nào tiếp thu được. Sớm biết như thế, không lẽ như để cho bản tôn cùng nheo đi tới? lại để cho bản tôn trực tiếp chiếm lấy chứng thiên vương giới càng thực tế nghe vậy lớn dự ngôn sư lắc đầu ngươi đây là không tin lão phu à tại long não thiên trước đó liền có một tên ẩn cư tôn giai đi đầu đoạt được chứng thiên vương giới kết quả vẫn như cũng là chống lại không vương giới lực lượng bạo thể mà chết di tuyền tông tông chủ ngươi đi kết quả cũng sẽ không ngoại lệ chớ có cho là long não thiên có thể đoạt được chứng thiên vương giới liền đại biểu những người khác cũng có thể đoạt được vậy ngươi nói hiện tại loại tình huống này muốn ứng đối ra sao di tuyền tông tông chủ không vui nói ít nhất bản tôn tiến về cũng có thể ngăn cản long não thiên chiếm lấy chứng thiên vương giới bây giờ long não thiên đạt được chứng thiên vương giới trong thiên hạ còn có ai có thể chống lại ai lớn dự ngôn sư bất đắc dĩ nói kỳ thật coi như long não thiên đạt được chứng thiên vương giới cũng chưa chắc liền hảo không có cơ hội bởi vì chứng thiên vương giới tựa hồ không hoàn chỉnh chỉ có 4 đầu giới linh cái khác 8 đầu không biết tung tích nhưng di tuyển tông tông chủ trầm giọng nói coi như như thế chúng ta bên này đã trải qua mất đi thánh linh xích vân cái này một sự giúp đỡ lớn bây giờ long não thiên thực lực chỉ sợ ngay cả vạn kiếm tiên tôn đều không làm gì được được hắn chúng ta thật có cơ hội không cái này lớn dự ngôn sư không khỏi trì trệ Mọi người đều là một mặt nặng nghề chi sắc. Ngay tại lúc này, một cỗ cuồn cuộn khí tức cấp tốc tới gần. Thánh Linh Sĩ Vân, đám người nhao nhao kinh ngạc. Giây lát ở giữa, màu đỏ vân khí cấp tốc tràn vào, nguyên tụ biến hóa, chính là trở về Hoàng Vân Vũ. Vân Vũ tỷ tỷ, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, ngươi vô sự. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ lắc đầu, lại để cho tiểu muội ngươi lo lắng, ta vô sự. Ngươi ở nơi đó đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Vì sao như thế chế phương trở về? Hắn, Nạp Lan Linh Nguyệt hơi chần chừ, không làm khó dễ ngươi sao? Không cần hỏi nhiều. Hoàng Vân Vũ lại lần nữa lắc đầu, nói tiếp bên này tình huống như thế nào gần nhất có thể có thay đổi gì cái này nạp lan linh nguyệt hơi châm trước nói vân vũ tỷ tỷ chứng thiên vương giới hiện thế ngươi hẳn là biết được à chương 607, gặp lại tiên tôn chứng thiên vương giới hiện thế hoàng vân vũ hơi kinh hãi kinh nghi nhìn xem nạp lan linh nguyệt cái kia vương giới đâu nạp lan linh nguyệt khe khẽ giọng điệu chậm rãi bị long não thiên lấy đi cái gì hoàng vân vũ lập tức kinh hãi chứng thiên vương giới đều bị hắn cướp đi ừm nạp lan linh nguyệt nhẹ khẽ gật đầu một cái thì ra là thế hoàng vân vũ chậm rãi nhắm lại hai con ngươi thầm nghĩ có trách đại y sẽ có cơ hội đem ta thả đi. Nguyên lai là hắn tiến về chiếm lấy chứng thiên vương giới, cung điện trên trời tông tông chủ. Lớn dự ngôn sư mở miệng nói, ngươi cũng không cần như thế tăng trí. Bây giờ long Nạo thiên trong tay chứng thiên vương giới chỉ có bốn đầu giới linh, cái khác tám đầu vẫn không biết tung tích. Cho nên tình huống vẫn chưa xem như kém cỏi nhất. Hừ, hoàng vân vũ lạnh hừ một tiếng, lao thần côn, ngươi là có hay không quá ngây thơ. Đối với long Nạo thiên tới nói, bốn đầu giới linh cũng đã đầy đủ. Chờ xem, dù không bao lâu, chúng ta liền sẽ bị triệt để đánh tan. Nhìn xem bản tôn lời tiên đoán này phải trang linh nghiệm, lớn dự ngôn sư. Nói xong, Hoàng Vân Vũ đã là quay người mà đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Di Tuyền Tông tông chủ cao mày nói, hiện tại như thế nào cho phải? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lớn dự ngôn sư than nhẹ một tiếng. Bác Dương Đế quốc, bởi vì Trứng Thiên Vương giới xuất hiện, Ma Huyền Độc Thiên đã là cấp tốc chạy về. Thần quân, nhìn thấy Long Nạo thiên trên tay Trứng Thiên Vương giới thời điểm, Ma Huyền Độc Thiên không khỏi một mặt kinh ngạc, Trứng Thiên Vương giới, tại sao lại tại trong tay của ngươi? Nô. Long Nạo Tiên lập tức lông mày nhíu lại. Ma Huyền Độc Thiên lập tức dần mình, vội vàng thấp giọng nói, là thuộc hạ thất thố. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn xem Ma Huyền Độc Thiên, ngươi cũng hiểu biết chứng thiên vương giới. Ghi chép bên trong giải qua. Ma Huyền Độc Thiên thấp giọng nói: "A Long Nạo Thiên cười cười, không kém, lại có thể một chút liền nhận ra. Thần quân quá khen." Ma Huyền Độc Thiên ngừng lại, nói tiếp, bởi vì lúc trước cô khí tức kia, thuộc hạ liền đã đoán được chứng thiên vương giới hiện thế, là lấy một chút liền có thể đoán ra thần quân trong tay giới tỷ liền là chứng thiên vương giới. Chẳng qua là kinh ngạc thần quân tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn có thể hàng phục chứng thiên vương giới. Lúc đầu, thuộc hạ chú trọng dự định trở về bẩm báo thần quân việc này, xem ra thuộc hạ là lo ngại. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Long Nạo Thiên nhàn nhạt, nhạt một tiếng, "Bổn quân vốn là thiên mệnh sở quy, chỉ là chứng thiên vương giới, cho phép nó no không quy hà sao?" "Vâng." Ma Huyền Độc Thiên cung kính nói, "Là thuộc hạ kiến thức nông cạn. Ma xuất ngươi lần này ngược lại là thất sách." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, "Như bổn quân thật chờ ngươi trở về bẩm báo, chứng thiên vương giới đã sớm bị Linh nguyện nương tử chiếm lấy. Cái này?" Ma Huyền Độc Thiên sững sở, đúng là thuộc hạ thất sách, bởi vì chứng thiên vương giới mang tới ảnh hưởng quá lớn, là lấy thuộc hạ mơ hồ. May mắn thần quân thánh minh, đoạt trước một bước, nếu không thì hậu quả không dám tưởng tượng. Nghĩ không ra ngươi đối chứng thiên vương giới kiêng kỵ như vậy. Long Nạo Thiên một mặt ý cười nhìn xem Ma Huyền Độc tiên, thật sự là hiếm thấy. Ghi chép bên trong, chứng Thiên Vương giới thế nhưng là nắm giữ uy hiếp Thánh giai uy lực, thuộc hạ tự nhiên kiên kỵ. Ma Huyền Độc tiên nhìn xem Long Nạo Thiên thần sắc, nói tiếp, bây giờ thần quân đoạt được chứng Thiên Vương giới, chẳng phải là đã vô địch thiên hạ? Vô địch thiên hạ sao? Long Nạo Thiên chậm rãi đứng lên, hướng Thần Điện môn bước ra ngoài, đối cho các ngươi tới nói, có lẽ là đi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, trực tiếp nhất thống nhân ma hai tộc đi. Tuy là lại để cho Tiêu Nương tự trốn, nhưng bây giờ chứng Thiên Vương giới nơi tay, kết quả vẫn như cũ nhẹ nhõm sau một thời gian ngắn, long nạo thiên tự mình xuất lĩnh đại quân, không chế lấy từ giới linh dung hợp mà thành màu đen cự long, trực tiếp phát động toàn diện tiến công. như bẻ cành khô giống như thế công, tùy tiện liền đánh vào xích vân đế quốc bên trong. trong sân cốc, đại quân đối trời, song vương tôn dài riêng phần mình đối chiến. trên bầu trời, một vòng hắc mưa treo, long nạo thiên không chế lấy màu đen cự long cùng vạn kiếm tiên tôn giảng co. vạn kiếm tiên tôn lại gặp mặt, long nạo thiên một mặt nụ cười lạnh nhạt nhìn xem vạn kiếm tiên tôn. nghe vậy, vạn kiếm tiên tôn lại là chỉ giữ chờ mặc. làm sao? long nạo thiên cười cười, bộ này như cha mẹ chết bộ dáng thế nhưng là có sai lầm tiên tôn phong phạm à long nạo thiên vạn kiếm tiên tôn nhìn chăm chú long nạo thiên nếu thực như thế đối tận giết tuyệt sao a long nạo thiên dĩu dĩu nói đã không muốn quy hàng chẳng lẽ giữ lại các ngươi cùng bốn quân đối nghịch sao thật có lỗi vạn kiếm tiên tôn có chút nắm tay ngươi bây giờ hành động khó mà làm cho người an tâm quy thuận hư hư lệnh một tiếng long nạo thiên một tay chậm rãi bình thân thang long kiếm dần dần hiện ra nhặt tiếng nói đã như vậy vậy cũng không cái gì có thể nói dưới kiếm rõ ràng đi hôm nay vạn kiếm tiên tôn giơ tay lên phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện trong tay hai mắt ngưng tụ, lao phu thể sống chết chua tả. trong nháy mắt, vạn kiếm tiên tôn quanh thân kiếm khí bảy màu liên tiếp lập lòe. can đảm lắm. một tiếng cười nhạt, long não thiên dưới chân màu đen cự long đã là mang theo to lớn uy thế, cự chảo trực tiếp tấn công về phía vạn kiếm tiên tôn. thân ảnh vừa lui, kiếm khí bảy màu vần quanh, cấp tốc ngăn tại vạn kiếm tiên tôn trước người. lập tức, khanh một thanh âm vang lên, kiếm khí bảy màu trực tiếp ngăn lại màu đen cự long một chảo. dứt lên một tiếng, dường như màu đen cự long tức giận, lại là cường thế một chảo công ra, mà vạn kiếm tiên tôn lại tiếp tục tránh lui ngăn cản. đứng tại màu đen cự long bên trên long não thiên tay cầm thắng long kiếm. Nhàn nhạt nhìn chăm chú Vạn Kiếm Tiên Tôn nhất cử nhất động, lại là không vội chút nào tại xuất thủ. Không ngừng ngăn cản Vạn Kiếm Tiên Tôn lại là chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, ẩn ẩn một kia mồ hôi giấu vết hiện ra, kẻ này đang đợi lao phu sơ hở. Tuyệt không thể có chút sai lầm. Công liên tiếp kể khác, Long Nạo Thiên một chỉ chậm rãi rũa ra. Lập tức, ông một thanh kiếm vang lên, hắc nguyệt theo cùng nhau hướng Vạn Kiếm Tiên Tôn phát ra thế công. Từng chốn hắc quang, không ngừng đánh phía Vạn Kiếm Tiên Tôn, giống như mưa to vung vãi. Kiếm trong tay huy động, liên tục ngăn lại đánh tới hắc quang, kiếm khí bảy màu vẫn như cũ không ngừng ngăn cản màu đen cự long đánh tới tự chào. Nhưng mà Ở đây Dày Đặc Luân Phiên Thế Công, Vạn Kiếm Tiên Tôn đã là hơi cảm thấy sắp không chống đỡ được nữa, lại là kiên trì một lát. Long Nạo Tiên khẽ miệng dưng lên, thân ảnh trong nháy mắt chớp động, lưu quang lập lòe, đốt một tiếng vang lên. Vạn Kiếm Tiên Tôn nghiêng người một kiếm hoành cản, trên bờ vai một đạo huyết châu tràn ra. Mà Long Nạo Tiên đã là trở lại màu đen cự đỉnh đầu rồng, vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn xem. Một tia mồ hôi lạnh trượt xuống, Vạn Kiếm Tiên Tôn lại lần nữa toàn bộ tinh thần ngăn cản Hắc Nguyệt cùng Hắc Long Luân Phiên Thế Công, trong lòng nặng nề, không ổn. Trứng Tiên Vương giơ nơi tay Long Nạo Tiên, thật không người nào có thể chống lại. Giây lát ở giữa Long não thiên thân ảnh lại lần nữa chốc động, Lưu Quang trợn lóe lên, vạn kiếm tiên tôn trên người lại là một đạo huyết châu tràn ra. Trong lúc nhất thời, Long não thiên không nhanh không chậm tiêu hao vạn kiếm tiên tôn, một đạo lại một đạo huyết châu tràn ra, vạn kiếm tiên tôn trên người dần dần máu tươi nhĩ mà bớt, lại là mảy may không hoàn thủ cơ hội. Ma Hoàng Vân Vũ bọn người cùng Ma Huyền Độc Thiên chờ một đám Ma tộc tôn giai chiến đến khó hòa giải, mảy may không có thời gian quan tâm nhiều. Chương sáu Phu quân hỏa thân như mưa to hạt gám chùm sáng thế công giới, vạn kiếm thiên tôn liên tiếp bị thương, nhưng mà vẫn như cũ bình tĩnh như núi. Theo thời gian tiêu hao. Long Nạo Thiên vung tay lên, dưới chân màu đen cự long trực tiếp hóa thành bốn đầu giới linh hung thú vây quanh ở Vạn Kiếm Tiên Tôn bốn phía, tiếp lấy chính là liên tục tấn công về phía Vạn Kiếm Tiên Tôn. Kéo dài tiêu hao, Vạn Kiếm Tiên Tôn sớm đã có chỗ chống đỡ hết nổi, giờ phút này đối mặt bốn phương tám hướng liên tiếp thế công, càng lộ vẻ giật gấu va vai. Lúc này, Vạn Kiếm Tiên Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, lại bị động như thế sụp dưới, thua không nghi ngờ. Bảy linh cuối cùng quyết, Vạn Linh sao bắt đầu kiếm trận. Một tiếng quát lớn, Vạn Kiếm Tiên Tôn quanh thân kiếm khí bảy màu lập tức quang mang lớn làm. Nhưng mà, Long Nạo Thiên khệ miệng dương lên, hai mắt ngưng tụ Cấm thức, ý chí kiếm. Long Nạo Thiên thân ảnh trong nháy mắt tan đi trong trời đất. Không ổn. Vạn Kiếm Tiên Tôn con mắt co rú lại, thấy lạnh cả người trong nháy mắt lướt qua trong lòng. Vội vàng cường chiêu vừa thu lại, hướng lên bài, giơ kiếm trả lại. Đốt một tiếng giòn minh, tuyệt sát kiếm khí thẳng tước mà qua, trực tiếp đem Vạn Kiếm Tiên Tôn màu đầu gà bay, một đầu tóc bạc gác liệt rối tung ra. Tại Vạn Kiếm Tiên Tôn hoảng sợ trong đôi mắt, một đạo kiếm mang lại lần nữa lấp lóe. Tại buồn quân trước mặt, ngươi có ra chiêu cơ hội sao? Long Nạo Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại Vạn Kiếm Tiên Tôn trước mặt, tháng Long kiếm trực tiếp gọi hướng Vạn Kiếm Tiên Tôn cổ họng, đến này là ngừng ngay tại lúc này, dừng tay. một tiếng khét yếu, cái nhìn một thanh trường kiếm màu tím từ mặt đất bên trên trực tiếp đánh út về phía Long Nạo Thiên. nô. Long Nạo Thiên hai mắt có chút lấp lóe, gọi hướng vạn kiếm tiên tôn thắng Long kiếm vừa thu lại, tùy ý chặt lại. khanh một thanh âm vang lên, trường kiếm màu tím trực tiếp bị chấn khai. đó lấy, Long Nạo Thiên nhìn về phía mặt đất bóng người sinh san kia, mỉm cười, linh Nguyệt nương tử, ngươi cái này là ý gì? Nạp Lan linh Nguyệt cắn răng nói, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? a Long Nạo Thiên nhã tâm thanh cười nói, đã các ngươi không muốn quy hàng, vốn Vu Quân cũng chỉ đành nhịn xuống đau lòng, hạ sát thủ nói xong, Long Nạo Thiên Tay khẽ động, Tháng Long Kiếm liền phải tiếp tục gọi hướng Vạn Kiếm tiên Tôn. Nạp Lan Linh Nguyệt hai con ngươi mở to, không khỏi quát to, không thể. giờ phút này, Tháng Long Kiếm khẽ run lên, lại là cưỡng ép định ra tới. nô. Long Nạo Thiên nao nao, nghe mà. ai? Long Nạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, Tháng Long Kiếm vừa thu lại, thân ảnh cấp tốc thối lui, bốn đầu giới linh hung thú cũng cấp tốc tại Long Nạo Thiên dưới chân một lần nữa dung hợp thành màu đen cự long. trở lại màu đen cự long bên trên, Long Nạo Thiên nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt, Linh Nguyệt đương tử, phu quân hôm nay đã định trước không biết tay không mà về cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quy hàng. Vạn kiếm tiên tôn cũng là thu hồi trường kiếm. Một mặt vẻ phức tạp nhìn xem long nạo thiên. Long nạo thiên. Nạp Lan linh nguyệt trầm giọng nói, cho chúng ta một đoạn thời gian cân nhắc. Linh nguyệt nương tử. Long nạo thiên lông mày nhíu lại, ngươi chính là thái độ như thế cùng bốn phu quân đưa yêu cầu sao? Nạp Lan linh nguyệt nao nao khe khẽ cắn cắn miệng môi, mời cho chúng ta một chút thời gian cân nhắc đi. Phu quân. Nương tử ngoan. Long nạo thiên không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha. đó lấy. Long nạo thiên trực tiếp khống chế màu đen cự long quay người mà đi. ba ngày. suy nghĩ thật kỹ đi nhìn xem Long Nạo Thiên dần dần đi xa, Nạp Lan Linh Nguyệt không nói một lời. Một lát sau, Long Nạo Thiên bộ hạ đại quân cũng là theo thu lại. Không lâu sau đó, một trong đại sảnh lớn dự nô sư cả đám đều là một mặt nặng nề. Di Tuyền Tông Tông chủ khe khẽ thở dài, vô lực nói, đối mặt bây giờ Long Nạo Thiên, chúng ta thật không có phần thắng chút nào. Chớ có ủ rũ. Lớn dự nô sư cao mày nói, chưa tới cuối cùng, ai cũng không thông báo phát sinh chuyện gì. Bây giờ thế cục hết sức rõ ràng, tiếp tục đối kháng tiếp, chúng ta cũng là đường chết một đầu. Di Tuyền Tông Tông chủ lắc đầu, trừ Quy Hàng, cũng không còn cách nào khác. Quy Hàng lớn dự ngôn sư trầm giọng nói, nếu thật quy hàng, cái kia toàn bộ thiên vũ đại lục liền thật chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược, chẳng lẽ hiện tại không phải cũng là chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược sao? hoặc là, lớn dự ngôn sư ngươi còn có những biện pháp khác ứng đối sao? di tuyển tông tông chủ nói, ngươi. lớn dự ngôn sư hơi trầm lại, nói tiếp, bất kể như thế nào, chỉ cần chưa tới cuối cùng, lão phu tuyệt không đồng ý quy hàng. lúc này, nạp lan linh nguyệt mở miệng nói, long nạo thiên chỉ cấp cho ba chúng ta ngày cần nhắc, ba ngày. lớn dự ngôn sư khe khẽ ăn lấy huyết thái dương, hẳn là còn có biện pháp. chư vị hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ, nếu thật quy hàng hậu quả khó mà lường được, về sau liền sẽ không còn có cơ hội phản kháng. nghe vậy, đám người lại là trầm mặc. hồi lâu sau, nạp lan gấm thanh đột nhiên mở miệng nói, bây giờ còn có một kế, có thể cho chúng ta tranh thủ một tia hy vọng. đám người nhao nhao nhìn về phía nạp lan gấm thanh, lớn dự ngôn sư vội vàng nói, ra sao kế sách? nạp lan gấm thanh nhàn nhạt nhìn về phía nạp lan linh nguyện, cái kia chính là hỏa thân. mấy ngày sau, Bác dương đế quốc bên trong, nạp lan gấm thanh lấy sứ giả thân phận đến, lục hoàng tử, long nạo tiên cười nhạt ý nhìn xem nạp lan gấm thanh thật sự là thế sự vô thường, nghỉ không ra ngươi nhanh như vậy liền được thả ra, hơn nữa còn gánh vác trách nhiệm. Ai? Đúng vậy a, thật sự là thế sự vô thường. Nạp Lan gấm thanh than nhẹ một tiếng, nghỉ không ra ta sau khi đi ra, ngươi ta vẫn như cũ liền là đối lập. Chỉ bất quá, chiếc cứ tuyệt đối quyền chủ đạo chính là ngươi, Tuyệt Thế Thần Quân A nói trở lại, nếu không có thần quân ngươi, ta cũng vô pháp ra đi. Nói cho cùng, gấm thanh vẫn là muốn hảo hảo cảm tạ thần quân tái tạo tri ân. A Long Nạo Thiên cười cười, lục hoàng tử ngươi khách khí, nếu thật muốn cảm tạ bổn quân, đều có thể đầu nhập vào đến bổn quân bộ hạ, mở ra khát vọng. Thần quân thật là nói đùa. Nạp Lan gấm thanh lắc đầu, cười nói: Bây giờ ta đối với ngươi mà nói, lại có thể có bao nhiêu giá trị? Huống chi ta còn có mở ra khát vọng cơ hội sao? Chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự đi. Nói đi. Long Nạo Thiên cười nói: Là để ngươi đến đây đại biểu đầu hàng, hay là muốn cùng buồn quân đàm điều kiện gì? Nạp Lan gấm thanh nhìn xem Long Nạo Thiên thần sắc nói: Chúng ta Thiên Vũ Đại Lục tất cả Đại Đế Quốc đã quyết định tôn Hoàng Nội vì Tổng Cộng Chủ. Ồ. Long Nạo Thiên lông mày nhíu lại, có ý tứ. Hôm nay báo cho buồn quân việc này, các ngươi làm muốn biểu đạt ý đồ gì? Ta hôm nay với tư cách Tổng Cộng kẻ chủ lưu đến đây. Nạp Lan gấm thanh trầm ngâm một hồi, là muốn vì tổng cộng chủ cùng thần quân ngươi đạt thành thông gia. Thông gia. Long Nạo Thiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Nạp Lan gấm Thanh một mắt, tiếp lấy nửa đầu cười to. Ha ha ha ha ha. Nạp Lan gấm thanh nhất mặt bình tĩnh nhìn Long Nạo Thiên. Thông gia về sau đâu? Long Nạo Thiên nói tiếp, chúng ta riêng phần mình làm danh giới, hòa thuận sống chung, lẫn nhau không quấy rầy nhau sao? Ai, thần quân chớ nên hiểu lầm. Nạp Lan gấm thanh than nhẹ một tiếng, ta biết được ngươi mong muốn là nhất thống thiên vũ đại lục. Sai. Long Nạo Thiên ngắt lời nói. Nghe vậy, Nạp Lan gấm thanh lập tức sững sờ. Bổn quân muốn là. Long Nạo Thiên tiếp lấy hai mắt nhíu lại, khống chế toàn bộ thế giới, bao quát nhân tộc, ma tộc, cùng càng nhiều. Chương 609, tháng sau, khống chế toàn bộ thế giới. Nạp Lan gấm thanh không khỏi sưng sở nhìn xem Long Nạo Thiên. Hồi lâu sau, Nạp Lan gấm thanh phương tỉnh táo lại, mở miệng nói, bất kể như thế nào đi, thần quân trước mắt muốn là Nhất thống Thiên vũ đại lục. Ta hôm nay đến đây chính là vì thần quân ngươi hòa bình đạt thành việc này. Ồ, Long Nạo Thiên lông mày nhíu lại, nhặt tiếng nói, có ý tứ, nói đi. Nạp Lan gấm thanh gật đầu, chúng ta bên này có ý tứ là từ Hoàng nội trưởng quản xích vân đế quốc, Nam Hiên đế quốc kỷ đại đế quốc mà thần quân ngươi đón dâu hoàng nội không thua kém tiếp thu toàn bộ thiên vũ đại lục kể từ đó thần quân ngươi không phế một bình một tốt liền có thể nhất thống thiên vũ đại lục a long nạo thiên cười lạnh nói một vị khôi lỗi tổng cộng chủ liền muốn qua loa bội quân cái này chính là của các ngươi thành ý sao không nạp lan gấm thanh vội vàng nói cũng không phải khôi lỗi tổng cộng chủ kỳ đại đế quốc sẽ hướng về thiên hạ tuyên bố quy thuận tại hoàng nội về sau hoàng nội hiệu lệnh chính là cao nhất mệnh lệnh thì tính sao long nạo thiên nhạt tiếng nói bội quân cần đem sự tình phức tạp như vậy hóa sao thần quân lời ấy sai rồi a nạp lan gấm thanh lắc đầu Chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, đây bất quá là giữa song phương danh giới cuối cùng a một cái bật sự tiếp xúc, huyện chuyển phương thức mới có thể tốt hơn đạt thành mục tiêu. Vô luận như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn muốn để đám người quy thuận đều là là không thể nào. Lấy ngươi có thể vì tuy là sớm muộn đều có thể nhất thống thiên vũ đại lục, nhưng quá vội vàng sao động đội bất quá là vô vị tổn thất. Hoàng muội các nàng sẽ liều chết chống cự, chắc hẳn thần quân ngươi cũng không vui như thế. Long ngạo thiên nhàn nhạt nhìn xem Nạp Lan gầm thanh, cũng không trả lời. Nạp Lan gầm thanh nói tiếp, trước đây, Đông Vũ Đế quốc sự tình, thần quân không phải cũng là bởi vì Phượng hậu mà nhượng bộ sao? chẳng lẽ hoàng nội tại thần quân trong suy nghĩ liền so phượng hậu kém nhiều như vậy a bây giờ song phương đều thối lui một bước đối thần quân ngươi tới nói thật không đáng suy tính hừ có chút ý tứ long nạo thiên hai mắt nhắm lại một chỉ gõ nhẹ long ủy nắm tay thần quân nạp lan gấm thanh nhìn trầm trầm long nạo thiên bây giờ thiên vũ đại lục đối với ngươi mà nói sớm đã không chinh phục niềm vui thú cho lẫn nhau một bậc thang đối ngươi có gì tốt thất. long nạo thiên vẫn như cũ nhắm mắt gõ nhẹ rất lâu long nạo thiên nhàn nhạt mở miệng trở về chuyển cáo linh nguyện nữ tử ngoan ngoãn chuẩn bị kỹ càng làm buồn quân thắng sau đi một tháng thời gian Quân quân đại quân Kim Loan đón dâu Loan trong xe một giai nhân mũ phượng khăn quàng vai bình tĩnh cũng dễ ảnh. Không lâu sau đó Kim Loan đón dâu đội dần dần đi vào Bắc Dương Đế quốc trước thần điện Long Nạo Thiên tử Kim Loan trong xe đem giai nhân ôm ngang mà ra Linh Nguyệt nương tử Long Nạo Thiên mỉm cười một ngày này Chung quy là đến Nạp Lan Linh Nguyệt lại là tùy ý Long Nạo Thiên ôm trầm mặc không đáp Thần quân tháng sau đại hôn toàn bộ thiên vũ đại lục vui mừng tiếp tục nửa tháng chiều dài đều mang tâm tư người đều có động tác vui mừng phía dưới đều là âm lưu cùng tính toán đại hôn kết thúc rất lâu thần điện bên trong. Long Nạo Thiên một tay chống đỡ đầu, lặng lặng ngồi nghiêng ở trên Long ỉ tiếng bước chân nhẹ nhẹ chậm rãi đến. Nô. Long Nạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem từng bước một đến bóng hình xinh đẹp. Đi vào Long Nạo Thiên phụ cận. Vì sao? Nạp Lan Linh Nguyệt cầm thật chặt Long Nạo Thiên vào áo, cả giận nói, người ta đã thông ra. Vì sao còn có Nô dịch vô tội con dân? Ai? Long Nạo Thiên khe khẽ một nắm Nạp Lan Linh Nguyệt cổ tay trắng, bất đắc dĩ à, luôn có chút nghịch tặc muốn thừa cơ làm loạn, vốn Phu Quân cũng là hành động bất đắc dĩ. Vốn Phu Quân đây là vì toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục căn bình, một chút lòng mang ác ý, không nghe chỉ lệnh không an phận tử không thể không trừ a nếu là thuận theo lưng dân, vốn phụ quân như thế nào lại tùy ý xuất thủ. Nhìn xem Long Nạo Thiên thần sắc, Nạp Lan Linh Nguyệt nghiến chặt hàm răng, ngươi muốn chẳng qua là thuận theo khôi lỗi. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, kẻ thức thời mới là tuệ viện. Đối với ngu mọi người không biết, vốn phụ quân cũng chỉ đành trợ hắn thể hiện tự thân giá trị. Nạp Lan Linh Nguyệt ngọc quyền nắm chặt, ngươi chung quy là đi đến một bước này. Nô! Long Nạo Thiên có chút sững sờ, cười nói, vì sao câu nói này nghe có chút quen thuộc, sau đó thân yêu Linh Nguyệt nữ tử, ngươi là muốn quân pháp bất vị thân sao? Long Nạo Thiên, bây giờ quay đầu chú trọng lại không muộn. Nạp Lan Linh Nguyệt nhìn chăm chú Long Nạo Thiên, ngươi dạng này tùy ý trà đạp thiên hạ chúng sinh linh, cuối cùng sẽ gặp phải phản vệ. A Long Nạo Thiên cười cười, chắc hẳn Linh Nguyệt nương tử ngươi cũng rõ ràng, bất kỳ tồn tại đều có đủ loại khác biệt phân chia, bất luận là loại kia hình thức, hạ đẳng người đã định trước chính là muốn được dịch thượng đẳng người, vì thượng đẳng người hy sinh liền là hạ đẳng người bẩm sinh vận mệnh. Ngươi cần gì phải vô vị này chấp nhất, trốn tránh thế gian này chân thực. Nạp Lan Linh Nguyệt mày liễu nhăn lại, tà môn hủy biến. Ồ, Long Nạo Thiên lông mày nhíu lại, cái kia Linh Nguyệt nương tử, ngươi nói một chút vốn phu quân chỗ nào nói đến không đúng. Ngươi tự thân các phương diện không phải liền là xa cao hơn nhiều thế nhân sao? Bẩm sinh đế vương chí khí, không phải là tài trí hơn người sao? Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt trong lúc nhất thời lại là trầm mặc không nói. Lúc này, Long Nạo Thiên đã là khe khẽ đẩy ra Nạp Lan Linh Nguyệt tay, tới gặp hắn qua, nghi kĩ, lại trả lời vốn phù quân đi. Cái khác, biểu muội chưa theo bồi gà tới, xem ra Linh Nguyệt nương tử vẫn như cũng là không cam tâm, khác có ý đồ đi. Nạp Lan Linh Nguyệt trầm mặc như trước. Long Nạo Thiên rời đi thần điện về sau. Tháng sau, khe khẽ một tiếng, một thân bụi gai đường vân đại úy Lặng Yên đi vào Nạp Lan Linh Nguyệt sau lưng nạp lan linh nguyệt không khỏi hơi sướng sở đại ý yìììììì bên ngoài thần điện long não thiên nhàn nhạt nhìn về phía không trung chỉ kém một bước cuối cùng đó lấy long não thiên mang theo chứng thiên vương dưới tay chậm rãi giơ lên to lớn khí thế bên trong màu đen cự long vút qua mà long não thiên đã là trực tiếp nhảy lên cự long đầu lâu phá không mà đi trên bầu trời hàn phong gào thét long não thiên một mặt lạnh lùng màu đen cự long cấp tốc vút không mà qua mục tiêu thẳng tới gió tranh ngoài thành gió huyễn trong rừng rậm chỗ long não thiên cường thể đến gió huyễn rừng rậm chi chủ đề phong hồ lập tức song đồng co rụt lại lông tóc huyết trường từ màu đen cự long bên trên nhảy xuống. Long Nạo Thiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem Đế Phong Hồ, bằng Hưu, chúng ta lại gặp mặt. Nhân loại, ngươi, Đế Phong Hồ để phòng nhìn xem Long Nạo Thiên, ngươi là tuyệt thế thần quân. Long Nạo Thiên, ồ, thật sự là vinh hạnh. Long Nạo Thiên cười cười, nghĩ không ra ngay cả Đế Phong Hồ đều sẽ biết được bổn quân danh hảo. Đế Phong Hồ lại là một mặt cẩn thận nhìn xem Long Nạo Thiên, ngươi tới đây có mục đích gì? Bổn quân nương tử cần một tên thủ mộ người. Long Nạo Thiên có chút giò xét cái này Đế Phong Hồ, nhạt âm Thanh mở miệng, mà ngươi là người thích hợp nhất. Thủ mộ người. Đế Phong Hồ song đồng nhíu lại, chớ có khi người quá đáng. A cần gì như thế mâu thuẫn. Long Nạo Thiên một mặt cười nhạt ý, làm gốc quân làm việc. đối với ngươi mà nói, chỉ có chỗ tốt, tuyệt không chỗ xấu. bỏ lỡ lần này cơ duyên, ngươi chỉ sợ sẽ không lại có lần tiếp theo. nô. Đế Phong Hồ không khỏi sưng sở. chương 610, trăm mộng. mấy ngày sau, Long Nạo Thiên, Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nhìn Long Nạo Thiên, mở miệng nói, ta muốn cùng Nê mà gặp một lần. nàng bây giờ ở nơi nào? nô. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn xem Nạp Lan Linh Nguyệt, lúc đầu Linh Nguyệt nương tử ngươi thái độ như vậy cùng vốn vú quân nói chuyện, vốn vú quân thế nhưng là bất mãn hết sức. nhưng nếu là Nê mà sự tình. Tạm thời không tính toán với ngươi. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt trong lòng không khỏi nhảy một cái, nói giọng khàn khàn, nghe mà ở đâu?" Lúc này, Long Nạo Thiên tay vây một cái, Tháng Long kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, trực tiếp đưa tới Nạp Lan Linh Nguyệt trước mặt, "Nàng ở chỗ này, bảy này, các ngươi cố gắng ở chung đi." "Tỷ tỷ." Một tiếng thanh âm yếu ớt từ Tháng Long kiếm bên trên truyền ra, chính là Nạp Lan Linh Ngê. Thấy thế, Nạp Lan Linh Nguyệt con mắt co rụt lại, thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ, hai con ngươi cũng dần dần huyết hồng nhìn xem Long Nạo Thiên, "Ngươi, ngươi, vậy mà đem nghe Mã Tế Luyện thành kiếm linh?" "Hừ." Thở lạnh một tiếng. Long Nạo Thiên trực tiếp đem tháng Long kiếm nhét vào nạp Lan Linh Nguyệt trong lực, không cần dùng loại ánh mắt này nhìn xem vốn phu quân, tất cả mọi chuyện chính ngươi hỏi nên mà đi. Ngươi chân chính cửu nhân cũng không phải vốn phu quân. Nạp Lan Linh Nguyệt lại là hơi ngơ ngẩn. Không lâu sau đó, tẩm điện bên trong, thở dài một tiếng, nạp Lan Linh Nguyệt khẽ vớt tháng này Long kiếm, nhẹ nhàng nói, "Là tỷ tỷ vô năng, không thể bảo vệ tốt ngươi, nên mà." "Không, là nghe mà quá vô dụng." Nạp Lan huynh nghe trả lời, "Ngươi cũng không cần quấy náo thiên các ca, hắn đuối nghe mà, đối tỷ tỷ ngươi thật vô cũng tốt." "Ừm." "Tỷ tỷ biết được." Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ, nhưng Hắn hiện tại đi sự tỉnh, thiên lý năng dung. Tiếp tục như vậy, không chỉ có sẽ hủy chính hắn, càng biết hủy tất cả mọi người. Những này, nghe mà không hiểu. Nạp lan hình nghe nói tiếp, những người khác như thế nào, nghe mà cũng không muốn biết được, nghe mà chỉ nên biết được ngạo thiên ca ca đối với chúng ta hảo liền đủ. Những người khác cũng sẽ không giúp nghe mà cùng tỷ tỷ, nghe mà cũng không muốn nhiều để ý tới bọn hắn. Ai? Nạp lan linh nguyệt lại lần nữa than nhẹ một tiếng, nghe mà ngươi bây giờ còn nhỏ, sắp thực cũng được rất nhiều bí khuất. Tỷ tỷ có thể hiểu được tâm tình của ngươi, những chuyện này sau này hay nói đi cung tỷ tỷ nói một chút ngươi trong khoảng thời gian này cùng rồng ngạo thiên công tử trung đụng từng ly từng tí đi nô nạp lan huynh nê chần chờ một hồi khe khẽ đáp có một số việc ngạo thiên ca ca dặn dò qua nghe mà không thể nói với bất kỳ ai nghe mà chỉ có thể nói một chút có thể nói không sao nạp lan linh nguyệt khe khẽ cười một tiếng tỷ tỷ minh bạch tỷ tỷ chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự ừm thời gian dần dần qua khứ thần điện bên trong cái nhìn long ngạo thiên ngồi tại trên long ủy một tay chống đỡ đầu bất tri bất giác rơi vào trạng thái ngủ say trong mơ mơ màng màng xa lạ trong tiểu viện một quần áo mộc mạc thiếu nữ bình tĩnh mà cố chấp cơ trưởng kiếm một bên một trên xe lăn một đạo suy yếu thân ảnh mơ hồ thỉnh thoảng phát ra một tiếng ho nhẹ thiếu nữ dừng lại tu luyện đi vào xe lăn trước khinh nu nói bên ngoài gió lớn coi chừng bị lạnh ta đẩy ngươi trở về phòng bên trong đi không không cần thân ảnh mơ hồ khoát qua tay nói tiếp dựa đi tới nô no. thiếu nữ có chút nghi ngờ tới gần tiếp lấy thân ảnh mơ hồ tại thiếu nữ bên thay khe khẽ thì thầm thỉnh thoảng phát ra một tiếng ho nhẹ theo thân ảnh mơ hồ thì thầm thiếu nữ không khỏi hai con ngươi có chút mở to một lát sau thiếu nữ sững sờ nhìn xem thân ảnh mơ hồ, đây là huyên ý quyết, ngươi vì sao? khuku, thân ảnh mơ hồ ngắt lời nói, đến loại tình trạng này, khuku, ngươi vẫn khăng khăng muốn lưu ở bên cạnh ta, ta cũng không thể bạc đãi ngươi, ngươi đã khuku cứu qua ta nhiều lần, đây là ngươi nên được, nương tử. trang cảnh dần dần biến ảo, trong sơn động, một khối năng lượng ngọc dẫn tới đám người kịch liệt tranh đoạt, đám người chiến đến thảm liệt lúc, tại thiếu nữ trong ánh mắt kinh ngạc, trên xe lăn thân ảnh mơ hồ đột nhiên bạo khởi, liên tiếp bại mấy người, cường thế chiếm lấy hấp thu năng lượng ngọc, lập tức chấn áp mọi người tại đây. sau khi chiến đấu kết thúc. Ngươi, thiếu nữ bình tĩnh nhìn thân ảnh mơ hồ, ngươi vẫn luôn đang lừa gạt ta. Thân ảnh mơ hồ đạm mạc không nói, thiếu nữ quay người mà đi. Từng đoạn lạ lẫm mà hình ảnh quen thuộc loại qua. Nương theo tại thân ảnh mơ hồ bên cạnh thiếu nữ cũng dần dần trưởng thành. To lớn trong trận pháp, cường hãn năng lượng bên trong, một cường đại ma vật dần dần bị phong ấn. Một bạch y nữ tử bình tĩnh đứng tại thân ảnh mơ hồ bên cạnh. Lúc này, duy trì trận pháp năm tên lão giả đi vào trước mặt hai người. Lão giả cầm đầu mở miệng nói, lần này nhiều uổng cho các ngươi tương trợ, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Thân ảnh mơ hồ đạm mạc không đáp. Khách khí Bạch Y Nữ Tử mang theo một kia yên tinh ý cười, đây là chúng ta nên vì đó sự việc. Một máu nhuộm trong sứt gốc, thân ảnh mơ hồ một kiếm đâm tại Bạch Y Nữ Tử tim, nhặt tiếng nói, vì sao một mực nương theo ở bên cạnh ta ngươi, cuối cùng lại là muốn đối địch với ta. Ngươi, Bạch Y Nữ Tử nói giọng thản hẳn, ngươi không thể lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Sai. Thân ảnh mơ hồ thản nhiên nói, thế gian đúng sai, ai có thể định đoạt? Ngươi sao? Thân ảnh mơ hồ có chút một vật kình, trường kiếm lại lâm vào Bạch Y Nữ Tử tim mấy phần, lệnh Bạch Y Nữ Tử phát ra một tiếng gen, tràn ra càng nhiều máu tươi. Thân ảnh mơ hồ trầm giọng nói, không nhường nữa mở chớ trách ta không niệm tình xưa, quay đầu là bờ, bạch y nữ tử vẫn như cũ khàn giọng mở miệng, gương mặt bình tĩnh chi sắc, vậy ta liền đem ngươi đến bờ bên kia đi, nương tử, thân ảnh mơ hồ kiếm trong tay khẽ động, long nạo thiên, nhẹ nhàng tiêu gọi đột nhiên truyền đến, hình ảnh cấp tốc tiêu tán, nô, long nạo thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt nạp lan linh nguyệt, mộng, mộng, nạp lan linh nguyệt hơi sững sờ, không có gì, long nạo thiên lắc đầu, làm một giấc mộng a, chiếu cố tốt ne mà, nạp lan linh nguyệt đem thắng long kiếm đưa cho long nạo thiên, bình tĩnh nói, nhìn thần sắc ngươi, là giết chóc quá nhiều làm ác độc sao? Tại Long Nạo Thiên tiếp nhận Tháng Long Kiếm thời điểm, đến này là ngừng đi. Bây giờ chú trọng kịp. Nạp Lan Linh Nguyệt tiếp lấy nói khẽ, quay đầu là bờ. Nghe vậy, Long Nạo Thiên nao nao, nhìn xem lúc này Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi cảm thấy lạ lắm mà quen thuộc. Phát giác Long Nạo Thiên dị dạng, Nạp Lan Linh Nguyệt trong hai con ngươi lóe qua một tia nghi hoặc. Nô. Vô sự. Long Nạo Thiên thu liễm thần sắc, vốn phu quân sự tỉnh, từ có trường mực. Đêm, thất trọng trên bảo tháp. Cái nhìn Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh Nguyệt hai người đứng yên, rõ mát nhẹ phẩy. Lưu tinh đảo qua bầu trời đêm. Long Nạo Thiên xa nhìn phương xa bóng đêm, đạt được mảnh này thiên hạ, bây giờ lại là không có ai có thể chia sẻ. Tháng lợi qua về sau, liền là loại này hữu quả nhà. Một bên Nạp Lan Linh Nguyệt trầm mặc không đáp. Nương tử. Long Nạo Thiên trầm ngâm một hồi, ngươi muốn cái gì? Linh Thắng chỉ muốn muốn một phần yên tĩnh. Nạp Lan Linh Nguyệt trầm rãi nhìn về phía Long Nạo Thiên, ngươi có thể cho được sao? Một phần yên tĩnh. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, chỉ cần đợi tại vốn phu quân sau lưng, ai cũng bấy dậy không ngươi. Nhưng Linh Thắng tâm bất an. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. A Long Nạo Thiên cười cười, thôi, vô vị chấp nhất liền dùng sự thực để ngươi thành tỉnh đi. Nạp Lan Linh Nguyệt trầm mặc không đáp. Chương 611, Ma Hoàng Giáng Lâm, lại là kể ngày trôi qua. Thần điện bên trong, Long Nạo Thiên gõ nhẹ Long ỷ, không trải qua cảm giác lại là có chút không thú vị. Lúc này, một bóng người đột nhiên đến, lại là Ma Huyền Độc Thiên. Thần Quân? Nô. Ma Huyền Độc Thiên đột nhiên nhìn xem Long Nạo Thiên tay, hơi sững sở, Trứng Thiên Vương rơi đâu? Đã thấy Long Nạo Thiên trên tay Trứng Thiên Vương rơi chẳng biết lúc nào đã không thấy. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn xem Ma Huyền Độc Tiên, đây là ngươi nên hỏi sao? Nghe vậy, Ma Huyền Độc Tiên lập tức giật mình, Ngay cả vội vàng túi lầu nói, là thuộc hạ hơn quy, thuộc hạ chẳng qua là lo lắng, lo lắng. Thần quân ngươi nhất thời vì sắc đẹp mê hoặc, đem chứng thiên vương giới. A Long Nạo Thiên cười cười, thu hồi phần này lo lắng, bổn quân làm việc không cần ngươi lo ngại. Coi như đem chứng thiên vương giới giao cho tháng về sau, nàng cũng không có năng lực uy hiếp bổn quân. Vâng. Ma Huyền độc thiên thấp giọng nói, thuộc hạ nhạy cảm. Lúc này, Long Nạo Thiên đã là chậm rãi đứng lên, nhìn về phía bên ngoài thần điện, trận này trò chơi chung quy là nhảm chán, nên kết thúc. Triệt để thống ngự tiên vũ đại lục về sau, mục tiêu kế tiếp, Long đạo có lẽ có thể làm cho bổn quân hơi cảm thấy có chút ý tứ. Nô. No. Ma Huyền Độc Thiên nghi ngờ nói, thần quân ngươi dự định, chuẩn bị lại để cho Ma Hoàng Giáng Lâm đi. Long Nạo Thiên cất bước mà đi. Ma Huyền Độc Thiên lập tức sững sở, tiếp lấy hai mắt lấp lóe, lại để cho Ma Hoàng Giáng Lâm. Một mấy ngày sau, một nơi sơn cốc lớn dự ngôn sư bọn người lặng yên đến, liền là nơi đây. Lớn Dự Ngôn Sư trầm giọng nói, định muốn ngăn cản Ma Hoàng Giáng Lâm. Ai? Vạn Kiếm tiên Tôn khẽ than thở một tiếng, liền không biết Linh Nguyệt Công Chúa bên kia có thể hay không thuận lợi. Nhưng xem Thiên ý, Lớn Dự Ngôn Sư cũng là than nhẹ một tiếng chờ đợi rất lâu, đám người không khỏi dần dần cảm thấy một tia bực bội. vì sao? vạn kiếm tiên tôn cao mày nói, vì sao có loại dự cảm bất tưởng? vào thời khắc này, một cú cường hãn không gian ba động từ phương xa truyền đến. không ổn. lớn dự ngôn sư con mắt co rụt lại, chúng kế. long não tiên muốn mở ra vết nứt không gian không ở chỗ này chỗ. sao sẽ như thế? vạn kiếm tiên tôn kinh hài nói, chẳng lẽ linh nguyệt công chúa chuyển về tin tức có sai? nhanh. lớn dự ngôn sư trầm giọng nói, nhanh chóng tiến về ngăn cản. tướng còn kịp. một trên vết đuôi, cái nhìn mấy người lẫn nhau giằng co. Theo thứ tự là Long Nạo Thiên, Ma Huyền Nỗ Thiên, cùng Nạp Lan Linh Nguyệt, Thánh Cấn Vũ Cơ, Đề Giám Tông Thiếu Tông Chủ, Linh Nguyệt Nương Tử. Long Nạo Thiên một mặt ý cười nhìn xem Nạp Lan Linh Nguyệt, ngươi vậy mà liên hợp ngoại địch cùng vốn phu quân đối địch. Long Nạo Thiên, Nạp Lan Linh Nguyệt trầm giọng nói, ngươi không nên lại để cho Ma Hoàng Giáng Lâm, đây là chúng ta danh giới cuối cùng. A, thật sự là thật có lỗi. Long Nạo Thiên mỉm cười nói, vốn phu quân, hôm nay liền muốn đánh phá các ngươi danh giới cuối cùng. Linh Nguyệt Nương Tử, các ngươi ngăn cản được sao? Cảm thụ được nơi xa truyền đến kịch liệt không gian năng lượng ba động, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, hai tay vẫy một cái. Song kiếm đã là xuất hiện ở trong tay, hôm nay, linh Thắng thể sống chết ngăn cản. Thật sao? Long Nạo Thiên quét thánh cấn vũ cơ cùng đế giám tông thiếu tông chủ một chút, đối nạp Lan Linh Nguyệt cười nói, yên tâm đi, vốn phu quân sẽ không để cho ngươi chết, dù sao một người độc thượng thiên hạ, cũng là quá không thú vị. Còn những người khác? Đó lấy, Long Nạo Thiên tay vây một cái, tháng Long kiếm đã là xuất hiện ở trong tay, nên như thế nào giống như gì đi. Nhưng mà, lúc này tháng Long kiếm lại là liên tục lắc lư, giống như đang giãy rùa. No. Long Nạo Thiên sững sờ, ngược lại là quên ngươi ta ở giữa ước định. Không sao. Long Nạo Thiên nhẹ buông tay, đi thôi. Ngươi nhân huynh liền qua một bên an tĩnh nhìn xem là đủ. Tháng Long Kiếm lúc này bay đến cách đó không xa. Hừ. Thánh Cấn Vũ Cơ cười lạnh nói, chứng tiên Vương giới không ở bên người, lại mất đi Hắc Nguyệt. Ngươi, hôm nay thua không nghi ngờ. Tiểu nữ nhân. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn xem Thánh Cấn Vũ Cơ, nhìn đến dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a cấm chế mang theo, chú trọng dám đến này, xem ra hôm nay là có chuẩn bị. Lúc này, một bên Ma Huyền Độc tiên hướng Long Nạo Thiên truyền âm nói, thần quân, Thanh Cấn Vũ Cơ ở đây, thuật hạ thực lực chỉ sợ khó mà bình thường phát huy. Thuộc hạ trước đem cái kia Đế Giám Tông Tiếu Tông chủ ép ra, tháng sau cùng Thánh cấn Vũ Cơ liền giao ngươi. Đi thôi." Long Nạo Thiên nhàn nhạt từ một tiếng, Linh Nguyệt Nương tử cùng vậy tiểu nữ ngợi, bốn quân tử sẽ hưởng đối. "Đế Giám Tông di nghiệt." Một tiếng quát lớn, Ma Huyền Độc thiên đi đầu tấn công về phía Đế Giám Tông Tiếu Tông chủ, "Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Cuồn vọng. Đế Giám Tông Tiếu Tông chủ thân ảnh vừa lui, chỉ bằng ngươi. "Ma tộc tiểu xuất sinh, có dám theo tới?" Giây lát ở giữa, Đế Giám Tông Tiếu Tông chủ cùng Ma Huyền Độc Tiên đã là tuần tự rời đi văn núi. "Tiểu nữ nhân," Long Nạo Thiên nhìn xem Thánh Cấn Vũ Cơ, ngươi nói, bùn quân một hồi nên xử trí như thế nào ngươi? A Thánh Cấn Vũ Cơ cười lạnh một tiếng, tiếp lấy một tiếng quát nhẹ, trên người đột nhiên từng đạo từng đạo huyết hồng đường vân quấn quanh ở bụi gai đường vân bên trên, một cỗ huyền lực dần dần tràn ra. Ồ, Long Nạo Thiên hơi sững sờ, cười nói, lại còn có năng lực này, không hổ là bùn quân ngự dụng thị nữ. Chỉ tiếc loại này cấm thuật, ngươi lại có thể duy trì được bao lâu? Giết ngươi, đầy đủ. Thánh Cấn Vũ Cơ hai mắt nhíu lại, một mà tiếp tục nhã bản cung, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngay sau đó, Thánh Cấn Vũ Cơ giơ tay lên bốn phía nham thạch nhao nhao bạo khởi liên tục đánh phía Long Nạo Thiên hôm nay liền để ngươi triệt để minh bạch Long Nạo Thiên kiếm chỉ ngưng tụ trực tiếp lên ra bổn quân muốn nhục nhã ngươi ngươi cũng phải nhận giờ phút này Nạp Lan Linh Nguyệt cũng là thân ảnh chấp động cấp tốc tấn công về phía Long Nạo Thiên to lớn bên trên Bình Nguyên kịch liệt vết nước không gian dần dần cuếch trường vô biên ma khi dần dần xuyên tấu mạ qua một đạo cường hàn bóng đen cầm trong tay trường kích dần dần giáng lâm hắc khí vẩn quanh bên trong cứng rắn khuôn mặt để lộ ra tiêu sát hẳn ý bốn phía mười mấy tên ma tộc tôn giai nao nao quỳ xuống cùng nên ma hoàng mà lớn dự ngôn sư đám người đã là nhao nhao đã tìm đến ma hoàng vạn kiếm tiên tôn một mặt rung động nhìn xem dáng lâm bóng đen đối mặt đến vạn kiếm tiên tôn đám người ma hoàng trong tay trường kích quét ngang người đầu hàng sinh nghịch người vòng hoàng vân vũ chậm rãi bay ra nghe nói ma hoàng đã quy thuận long nạo tiên ngươi dám giết bạn tôn sao nô trong hắc khí ma hoàng ánh mắt lạnh lùng xuyên tấu mà ra nhìn thẳng hoàng vân vũ tiếp lấy hừ lạnh một tiếng trong tay trường kích vung lên bá đạo tinh khí quét ngang mà ra cẩn thận hoàng vân vũ lập tức giật mình vạn kiếm tiên tôn đám người đã là nhao nhao phòng bị trong ngay mắt. Khí kình trực tiếp đảo qua Hoàng Vân Vũ vân hóa thân thể đánh phía đám người phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang kể tiếng kêu đau đớn trừ vạn kiếm tiên tôn cùng Hoàng Vân Vũ đám người nhao nhao hơi bị thương hừ phô trương thanh thế Hoàng Vân Vũ lúc này tấn công về phía Ma Hoàng ngươi quả nhiên không dám đối bản tôn hạ sát thủ đạo thủ Ma Hoàng nhà tâm thanh mở miệng trừ Thánh Linh Sí vân, còn lại người phản kháng giết chết bất luận tội mười mấy ma tộc tôn giai nhao nhao ứng thanh xuất kích chương sáu cuối cùng cuộc chiến bên trên bình nguyên khí kình huyền thú tung hình từng tiếng bạo hưởng cắt bay đá chạy ở giữa một đám tôn giai cường giả kịch liệt chống đối. Ma Hoàng Vân Vũ cùng Vạn Kiếm Tiên Tôn thì là một trái một phải kiểm chế lấy Ma Hoàng. Ma Hoàng một tay chắp sau lưng, nghiêng nắm trường kích, chỉ bằng các người, cũng nghĩ cùng bản hoàng chống đối sao? Hoàng Vân Vũ cùng Vạn Kiếm Tiên Tôn liến nhau, lúc này tuần tự tấn công về phía Ma Hoàng. Cấp tốc cẩn thân, Hoàng Vân Vũ lôi Vân một trường, trực tiếp đánh phía Ma Hoàng. Ma Hoàng trong tay trường kích quét ngang, cuộn cuộn ma Huy tuôn ra, lại là trực tiếp đem Hoàng Vân Vũ đẩy lui. Ngay sau đó trường kích hướng về sau quét qua. Đinh đinh đinh. Liên Thanh Giản Minh, lại là đem Vạn Kiếm Tiên Tôn từ sau lưng công tới kiếm chiêu cường ngạnh tiêu trừ. Đồng thời một đạo ác liệt ma kình chém ra khiến cho Vạn Kiếm Tiên Tôn không thể không tránh lui. Lúc này, Hoàng Vân Vũ đã là thân hình vân hóa, trong nháy mắt tại ma hoàng trước người ngưng tụ, lôi Vân Chi trưởng liên tục quanh ra. Ha ha ha ha. Một tiếng cười như điên, ma hoàng thân ảnh tránh lui, trong tay trưởng kích vung dậy, cuồn cuộn ma huy liên tục quanh ra, khiến cho truy kích mà đến Hoàng Vân Vũ thân ảnh không ngừng vân hóa. Vạn Kiếm Tiên Tôn thấy thế, lúc này phát ra thế công, từ bên cạnh hiệp trợ Hoàng Vân Vũ. Trong lúc nhất thời, ba người thân ảnh chớp liên tụ, liên tục truy đuổi giao phong. Một bên khác, đối mặt liên tụ quanh tới cường Hãn Nham Thạch, Long Nạo Thiên kiếm chỉ ngưng khí, Huy Vũ liên tụ Tùy tiện đem đánh tới nham thạch liên tiếp vỡ ra. Ngay sau đó, Long Nạo Thiên kiếm chỉ khe khẽ một bên, lại là lại để cho Nạp Lan Linh Nguyệt đánh tới chi kiếm tại trước mặt bay sượt mà qua. Tùy theo kiếm chỉ lại vùng, một đạo kiếm khí đánh thẳng Nạp Lan Linh Nguyệt. Nạp Lan Linh Nguyệt trong lòng một bầm, bạch quang cự kiếm hóa ra, cấp tốc chặn lại, lập tức khanh một tiếng chiến minh. Lúc này, Long Nạo Thiên đã là kiếm chỉ lên chút, từng đạo từng đạo kiếm khí cấp tốc huy sái mà ra, thẳng bức Nạp Lan Linh Nguyệt yếu hại. Thấy thế, Nạp Lan Linh Nguyệt vội vàng toàn lực ngăn cản. Bá đạo cường hãn kiếm khí thế công, tùy tiện khiến cho Nạp Lan Linh Nguyệt liên tiếp lui về phía sau đang ở Nạp Lan Linh Nguyệt sắp lạc bại thời điểm, mặt đất khẽ run lên, trong khoảnh khắc, từng đạo từng đạo bén nhọn địa thứ cấp tốc đánh út về phía Long Nạo Thiên. Hừ, Long Nạo Thiên khẽ miệng có chút dương lên, giống như sớm có đoán trước, thân ảnh lói lên, xoay tròn thân, tấm lụa kiếm khí quét ra, trong ngay mắt đem đánh tới kiếm khí toàn bộ cắt đứt. Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Thánh Cấn Vũ cơ trong lòng ngưng trọng, đều là biết được vô binh khí nơi tay Long Nạo Thiên, thực lực vẫn như cũ mạnh đến đáng sợ. Như thế nào? Long Nạo Thiên mỉm cười nói, vốn vua quân cảm nhận được các ngươi run rẩy, ngoan ngoãn nhận bại, sau đó hầu hạ hảo vốn vua quân, có thể cân nhắc miễn đi đối với các ngươi trừng phạt hung vọng, có chút giận dữ, Thánh Cẩn Vũ Cơ song trưởng một phát tiên, nham rồng tìm yến. Trong nháy mắt, cường hãn có thể liên tục hiện lên, từng đầu nham thạch cự lòng từ mặt đất thoát ra, trong nháy mắt chính là mấy chục con nham rồng ẩn quanh tại Thánh Cẩn Vũ Cơ quanh thân. "Đi." Thánh Cẩn Vũ Cơ ngón tay nhỏ nhắn nhấn ra, mấy chục con nham rồng lúc này tuần tự tuân hướng Long Nạo Thiên. Mà Nạp Lan Linh Nguyệt cũng là tay cầm song kiếm, che giấu tại mấy chục con nham rồng bên trong, cấp tốc phóng tới Long Nạo Thiên. A Long Nạo Thiên lúc này thân ảnh liền lùi lại, ngay cả liên tục né tránh mấy chục con nham rồng thế công. Đinh đinh đinh liên thanh vang lên. Tại mấy chục con nham rồng truy kích công liên tiếp bên trong, Long Nạo Thiên thân ảnh chớp động, đồng thời kiếm chỉ không ngừng ngăn lại Nạp Lan Linh Nguyệt công tới kiếm chiêu. Luân thiên giao chiến kề khác, Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Thánh cấn Vũ cơ thế công không khỏi hiện ra một tia trầm chạp. Lúc này, nhàm chán cho siếc, nên kết thúc. Long Nạo Thiên hai mắt ngưng tụ, một dòng bóng trọng. Không tốt. Nạp Lan Linh Nguyệt lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Một tiếng quát nhẹ, Long Nạo Thiên thân ảnh đã là ngay cả hóa, lần lượt từng bóng người liên tục công ra. Kiếm khí giữa ngang dọc, mấy chục con nham rồng nhau nhau cứng đờ, ngay sau đó toàn bộ hóa thành khối vụn, rầm rầm rơi xuống. Linh Nguyệt nữ tử nhận bại đi. Long Nạo Thiên một đạo kiếm chỉ trực tiếp đánh út về phía nạp Lan Linh nguyện tim. Nhưng mà cái nhìn một đạo tường đá trong nháy mắt thoát ra, trực tiếp ngăn tại nạp Lan Linh nguyện trước người. Đồng thời, chớ có quá đắc ý. Một tiếng quát nhẹ, Thánh Cấn Vũ Cơ một trưởng ngưng kình, cấp tốc tấn công về phía Long Nạo Thiên. Còn muốn làm vô vị chống cự sao? Long Nạo Thiên kiếm chỉ vừa thu lại, hơi hơi nghiêng người một cái, trong nháy mắt lại để cho qua Thánh Cấn Vũ Cơ đánh tới chi trưởng, kiếm chỉ lại lần nữa tập ra. Mà Thánh Cấn Vũ Cơ cũng là cấp tốc một trưởng cản ra. Trong nháy mắt hai tay giao tiếp, nhưng mà Long Nạo Thiên kiếm chỉ cấp tốc khép quấn tùy tiện hóa kình giảm bất lực ác liệt kiếm khí thẳng đến thánh cấn vũ cơ cổ họng vào thời khắc này long nạo thiên động tác trì trệ thân ảnh cấp tốc lóe lên cái nhìn một thanh gió lạnh trong nháy mắt xuyên thấu tường đá trực tiếp này tại long nạo thiên vừa rồi vị trí chỗ ở đứng tại vừa đứt trên đá long nạo thiên cười nói có ý tứ liền lại để cho vốn phu quân nhìn xem các ngươi có thể đạt tới loại tình trạng nào nói xong long nạo thiên thân ảnh chớp động lại lần nữa tấn công về phía nạm lan linh nguyện cùng thanh cấn vũ cơ hai nữ trong lúc nhất thời long nạo thiên kiếm chỉ liên tục múa huy sáng tự nhiên ở giữa lại là tùy tiện đem nạm lan linh nguyện cùng thanh cấn vũ cơ liên thủ áp chế. Mà tại một bên khác, Ma Huyền Độc Thiên cùng Đế Giám Tông Thiếu Tông chủ một trước một sau truy đuổi, cấp tốc đi vào một chân núi. Đón lấy, hai người dừng lại lẫn nhau đối mặt. Hơi nghiêng, Ma Huyền Độc Thiên nhạt âm thanh mở miệng, nghĩ không ra sẽ có cùng nhân tộc liên thủ đối địch một ngày. "Hừ." Đế Giám Tông Thiếu Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, chúng ta thời gian không nhiều. Nghe vậy, Ma Huyền Độc Thiên tay vừa lộn, một đạo tản mát ra quỷ dị khí tức tím đen năng lượng cầu xuất hiện trong tay, đây là Phệ Tâm Ma Diễm, chỉ cần bị đánh trúng, cơ hội bất kỳ sinh linh đều sẽ bị triệt để thôn phệ hầu như không còn. Thánh giới bậc, tuy ít có người có thể miễn trừ tiếp lấy ma huyền độc thiên tay đẩy tím đen năng lượng cầu cấp tốc bay tới đế giám tông thiếu tông chủ trước mặt bây giờ long não thiên chứng thiên vương giới không ở phía sau hắc nguyệt thoát ly mà trở thành kiếm linh hắc nguyệt cung chủ cũng không cách nào phát huy ra hắc nguyệt bao nhiêu uy lực đây là ngươi ta cơ hội duy nhất nếu là thất bại ngươi vĩnh viễn đều sẽ không còn có báo thủ khả năng mà chúng ta ma tộc cũng sẽ vĩnh viễn tại hắn nô dịch phía dưới Đế giám tông thiếu tông chủ cẩn thận tiếp được vệ tâm ma diễm lấy ngươi có thể vì ứng có thật nhiều cơ hội đem long não thiên diệt sát là bởi vì nhát gan sao hừ ma huyền độc thiên hừ lạnh nói ta đã nói qua hiện tại ta không cách nào ra tay với hắn, coi như hắn tay không tức sát, ta cũng vô pháp xuất thủ. Không muốn phí lời, nhanh đi đi. Nhớ kỹ, đừng cho hắn có cơ hội sử dụng âm dương thần ngọc. Ta không dám khẳng định âm dương thần ngọc phải chăng có thể miễn trừ phệ tâm ma diễm. Yên tâm đi. Đế giám tông thiếu tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay hắn là long ngạo thiên tử kỳ. Hôm nay hắn chắc chắn sẽ chết bởi tự tin của hắn, chết bởi hắn tự nhận là đã không chế cục diện. Bên trên bình nguyên, ma hoàng, hoàng văn vũ, vạn kiếm tiên tôn ba người liên tục xóa chiêu, đang ở ba người lâm vào rằng co thời điểm, một tiếng quát lớn. Huyền Diệu năng lượng trong nháy mắt từ Ma Hoàng trên người tràn ra, đánh thẳng Hoàng Vân Vũ. Không ổn. Hoàng Vân Vũ trong nháy mắt thần sắc đại biến, nhưng mà đã là không kịp phản ứng. Huyền Diệu năng lượng đã là nhập thể, lập tức dên lên một tiếng, ý thức trong nháy mắt xuất hiện hỗn loạn. Ma Hoàng trong tay trường kích cấp tốc vùng lên, tầng tầng huyền ảnh hướng vội vàng không kịp chuẩn bị vạn kiếm tiên tôn đâm ra. Trong lòng kinh hãi vạn kiếm tiên tôn chỉ là ngăn lại mấy chiêu, chính là một đạo máu tươi tràn ra, trên người bị đâm ra một đường vết rách. Ngay sau đó Ma Hoàng trong tay trường kích bá đạo quét ngang, lưỡng tiếng tiêu đau đớn, Hoàng Văn Vũ cùng vạn kiếm tiên tôn nhau nhau bị bung lùi. Hừ. Ma hoàng lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng các ngươi bây giờ, lại ngoan cố chống lại xuống dưới, không có một con đường chết. Lại làm một tiếng quá lớn, cường hãn khí tức từ ma hoàng trên người mãnh liệt mà ra, nhân loại mười mấy tên tôn dai nhau nhau bị thương.